Mời các bạn cùng nghe phần 12 của chuyện trọng sinh sau, năm cái ca ca khóc lóc cầu ta hồi phủ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc sáu mươi 364 tâm, đau quá. Ở trăm dặm ảnh sau khi nói xong, hiện trường không khí lại trở nên lặng ngắt như tờ. Tiểu Nghiêu bỗng nhiên đánh vỡ an tĩnh. Tiểu sư đệ ta cảm thấy ngươi nguy hiểm nhất, ngươi kẻ thù rất nhiều đâu. Trăm dặm ảnh khóe miệng trừ trừ. xuẩn Nghiêu, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Thượng quan nghị đã chết Phương Đô Ý cũng không lo lắng hắn sẽ thoát ra tới ám sát Khương Âu An. Khương Âu An còn đang chờ thi thể cứng đờ biến lãnh, hào kịp thời nghiên cứu hạ loại này kịch độc. Phương Đô Ý có việc tiên tiến thành, đại nghiêu cùng trăm dặm ảnh ở bồi Khương Âu An, phụ cận còn để lại mười mấy binh lính. Thế tử phi thi thể đã cứng đờ biến lạnh chúng ta người đã chạm vào thi thể thượng huyết không có chúng độc. Khương Âu An gật gật đầu, nàng ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Một bên trăm dặm ảnh tựa hồ là quá nhàm chán, tìm Tiểu Nghiêu đấu võ mồm. Tiểu Nghiêu nói bất quá trăm dặm ảnh, liền thả đại Nghiêu ra tới, hai người trực tiếp làm khởi giá tới. Khương Âu An quay đầu lại xem hai người liếc mắt một cái, lắc đầu, giữa mày tràn đầy bất đắc dĩ. Hai người là càng đánh càng xa, Khương Âu An cũng không rảnh đi quản hai người. Một phen kiểm tra sau, Khương Âu An cũng nhìn không ra tới đây là cái gì độc. Thi thể có thể dọn về đi, nàng chuẩn bị trở về thành nội. Đại Nhiêu cùng trăm dặm ảnh còn ở phụ cận đánh nhau, nhìn không tới hai người thân ảnh, nhưng là có thể nghe được bọn họ chế tạo ra tới động tĩnh. Khương Âu An cũng lười đến kêu hai người ở bọn lính hộ Tống Hạ trở về thành. Từ trong rừng ra tới, là có thể nhìn đến cửa thành. Một chiếc xe ngựa từ bên trong thành ra tới. Khương Âu An tùy ý nhìn mắt liền thu hồi tầm mắt. Trong xe ngựa, Lam An còn ở phiên mới vừa đi trong thành mua tới tân trang sức. A Giang cái này đẹp sao? Lam An đem một khoản kim con bướm châm cài cắm vào chính mình búi tóc kia kim con bướm làm thực linh động, còn có một đôi cánh bướm, theo thiếu nữ quay đầu cánh bướm nhẹ nhàng rung động. A Giang nhìn Lam An búi tóc thượng kim con bướm, gật gật đầu. Đẹp, Lam An cười hì hì, lại cầm lấy một đôi chân châu nhĩ đang mang lên, nàng cười mặt mày tràn đầy quang mang, lại chỉ chỉ chính mình lỗ tai. Cái này nhĩ đang đâu? A Giang gật gật đầu, rất có kiên nhẫn nói, đẹp, thành mã phu trung rực trợn trắng mắt. Người chính là trên đầu đỉnh Đống Cứt Châu, A Giang cũng chỉ sẽ nói đẹp. Lan, làm an đem đầu từ màn xe chui ra tới, vươn tay đi véo trông rực. Cách đó không xa truyền đến thanh âm, Khương Âu An nhìn mắt. Là trong xe ngựa tiểu cô nương chui ra tới, cùng đuổi mã tuổi trẻ nam từ ở ve vãn đánh yêu. Khóe miệng nàng gợi lên nhợt nhạt đồ cung. Tuổi trẻ chính là Hảo A. Xe ngựa sóc này vài cái. Bên trong xe ngựa cửa sổ nhỏ che đậy mảnh theo xe ngựa sóc này ở tới lui. thon dài như ngọc ngón tay vén rèm lên là một đám binh lính hướng tới cửa thành đi đến kia thành triệt mang theo ánh sáng nhu hòa đôi mắt ảnh ngược ra một cái càng đi càng xa bóng dáng màu hồng ruốc váy làn váy một vòng đều theo tinh xảo hải đường hoa theo thùa theo đầu thu phong góc váy khẽ nhách màu đen như tơ lụa tóc dài đơn giản quấn lên xứng với cùng sắc dây cột tóc dáng người yểu điệu lưng dường như kia tu trúc sẽ không chiết khúc xe ngựa rời thành môn càng ngày càng xa Khương Ấu An đã bước qua cửa thành, không biết như thế nào, nàng trong lòng ẩn ẩn có điểm không thoải mái. Khương Âu An đè đè trái tim vị trí, A Giang, làm An ngồi thẳng thân mình, bất hòa trông rực đùa giỡn. Nàng đi xem A Giang, chỉ là ở nhìn đến A Giang gương mặt kia khi nàng ngây ngẩn cả người. A Giang, ngươi làm sao vậy? Trông dực không có dừng lại xe ngựa mà là quay đầu, vén rèm lên nhìn thoáng qua. Cũng là ở nhìn đến A Giang gương mặt kia sau, sửng sốt. A Giang là làm sao vậy? Ta không biết A, ta kêu hắn, hắn cũng không ứng ta. Lam An nói, lại gọi hai tiếng. A Giang chậm rãi nhìn về phía Lam An. Hắn kia trương sinh đẹp kinh người gương mặt, đã rơi lệ đầy mặt. Cặp kia tràn ngập ánh sáng nhu hòa đôi mắt tràn đầy đau thương. Lam An hoàn hồn tới, đi xem A Giang phía trước xem địa phương. Chỉ nhìn đến mấy cái binh lính đi vào cửa thành, cũng không có gì dị thường A. A Giang, ngươi không cần làm ta sợ A. Lam An khẩn trương nói, A Giang chạm vào phanh chính mình mặt sờ đến trên mặt nước mắt. Tâm, đau quá, Khương Âu An tưởng không nghỉ ngơi tốt quan hệ cho nên ngực mới ẩn ẩn không quá thoải mái, nàng ăn viên tĩnh tâm hoàn. Ăn qua cơm trưa sau, Phương Đô Ý tới tìm Khương Âu An. Nếu thượng quan nghị đã chết, Phương Đô Ý là kiến nghị Khương Âu An chạy nhanh trở về Kinh Thành. Khương Âu An cũng nghĩ đến chuyện này, lo lắng ở Kinh Thành cha mẹ chồng sẽ có nguy hiểm. Ứng quốc bên kia. Phương Đô Ý rũi thẳng lưng, buổi sáng ta bỗng nhiên có cái kế hoạch, hắn đem chính mình kế hoạch nói cho Khương Âu An. Khương Âu An sau khi nghe xong, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, nàng gật gật đầu. Người cái này kế hoạch không tồi. Phương Đô Ý sờ sờ cái mũi, bị khen có điểm ngượng ngùng. Khương Âu An châm trước một lát, ta lần này hồi kinh đại nghiêu tốt nhất là lưu lại. Mưu huynh đệ nếu là chịu lưu lại tốt nhất, nếu là không chịu nói ta cũng không bắt buộc rốt cuộc hắn không có cái này nghĩa vụ mà chúng ta cũng không có khả năng vẫn luôn ỷ lại Mưu huynh đệ. Phương Đô Ý vẻ mặt nghiêm túc nói, vân ta đi hỏi một chút xem, Khương Âu An đi tìm Tiểu Mưu, lúc này Tiểu Mưu cùng trăm dặm ảnh cũng đánh xong giá trở về. Tiểu Mưu đôi mắt sưng lên, trăm dặm ảnh trên người đều là bùn. Khương Âu An phi thường vô ngữ. Nàng vốn tưởng rằng tiểu Ngưu là tưởng cùng nàng trở về kinh thành, nhưng là tiểu Ngưu lại nói chính mình muốn lưu lại. Có tiểu sư đệ đi theo An An, ta không sợ còn có An An ra bình an, không có chiến tranh ta mới có thể cùng An An vẫn luôn ở bên nhau cho nên bảo hộ An An, bảo hộ An An ra. Ra là diệu quốc, ra cũng là thần nam vương phủ. Khương Ấu An cảm kích mà nhìn tiểu mưu, chăm dặm ảnh hưng phấn. Hắn rốt cuộc có thể bá chiếm An An, thiếu niên đó là một cái tinh thần phấn chấn. Cùng phương đô ý nói tốt sau, Khương Âu An liền mang theo trăm dặm ảnh bí mật rời đi sở Đông Thành. Chờ đổi tới kinh thành đã là ba ngày sau. Quen thuộc hoàn cảnh, làm Khương Âu An trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn. Vương Phi, Vương Phi thế tử Phi từ Đông Gia Quan đã trở lại. Tùng tuyết trong viện nghe được trương ma ma thanh âm thần nam Vương Phi vội vàng đi ra ngoài. Âu An nha đầu đã trở lại. cung Ngọc Yến thẳng đến vương phủ đại môn, còn chưa đi đến, liền nhìn đến kia hình bóng quen thuộc cái này người ở bên ngoài trong miệng đem phô quân áp gắt gao nữ nhân, hốc mắt bỗng dưng liền đỏ. Người cái này tiểu không lương tâm, cung Ngọc Yến bẹp bẹp miệng, nương, Khương Âu An xông lên trước ôm lấy cung Ngọc Yến, nhà đầu, ngươi gầy, tách ra sau cung Ngọc Yến lôi kéo Khương Âu An tay nhỏ đánh giá. Có điểm vội cho nên liền gầy, người cũng là cái tâm đại, đi cùng ta hồi tùng tuyết viện, nương có chuyện muốn cùng nói Khương Âu An gật đầu, bị Cung Ngọc Yến nắm đi Tùng Tuyết Viện. Hai người vào nhà trăm dặm Ảnh đã bị người cấp ngăn đón. Khương Âu An chạy nhanh giải thích một phen, trăm dặm Ảnh mới bị cho phép tiến gian ngoài chờ. Nha đầu chúng ta Diệu Quốc Thiên muốn thay đổi. Chương 365 nhất hư tính toán. Nhà đầu, đằng trước ngươi cải tiến vô địch hoàn phối phương truyền quay lại kinh thành sau, Hoàng thượng long tâm đại duyệt rất là kích động, lại không nghĩ rằng Hoàng thượng đột nhiên một đầu ngã quỵ trên mặt đất vẫn là từ đại điện thượng thềm đá thượng lăn xuống tới, đương trường lâm vào hôn mê giữa. Cung Ngọc Yến giữa mày chói chặt thở dài nói, thay y viện ngự y đều chạy đến, đầu hai ngày hoàng thượng thường thường sẽ tỉnh lại, chính là vô pháp nói chuyện, cả người như là tê liệt cũng không được nhúc nhích, gần nhất đã nhiều ngày càng là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nói như thế nào đâu, quốc không thể một ngày vô quân, bệ hạ như thế bộ dáng này, Thái y viện ngự y cũng không có biện pháp, đó là như thế, trong triều đại thần cùng thái hậu nương nương thương nghị lập thái từ việc. Khương Ấu An nghe, nhưng thật ra cảm thấy hoàng thượng trạng thái có điểm giống trúng gió. nàng vẫn luôn đều biết hoàng thượng thân thể không tốt lắm đều là tuổi trẻ khi lưu lại bệnh cũ theo tuổi tăng trưởng hơn nữa nhọc lòng lao động mấy năm nay càng sâu nhưng phía trước tiêu tìm cấp hoàng thượng điều trị thân mình hơn nữa dùng cửu dương hoàn thân thể trạng huống rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp nàng phía trước cũng lấy cửu dương hoàn tới nghiên cứu tuy không biết cửu dương hoàn cụ thể phối phương là cái gì khá vậy biết bên trong có hai vị dược liệu có trợ giúp khơi thông mạch máu giống chúng gió loại tình huống này hẳn là sẽ không phát sinh Nương ta tưởng tiến cung cấp hoàng thượng bắt mạch. Khương ấu An nói, cái này không thành vấn đề trưởng công chúa Điện Hạ trong khoảng thời gian này đều ở bên người chiếu cố bệ hạ. Trưởng công chúa Điện Hạ ở chiếu cố bệ hạ. cung Ngọc Yến thở dài một tiếng. Nàng lôi kéo Khương ấu An tay nhỏ buộc chặt. Điện Hạ cũng là sợ xảy ra chuyện gì. Bệ hạ lần này ngã xuống thật là quá đột nhiên. Khương ấu An châm trước một lát. Trong chiếu các đại thần cùng Thái hậu nương nương là chuẩn bị làm nhị hoàng tử thượng vị Trừ bỏ nhị hoàng tử điện hạ còn có thể có ai à? Nhắc tới mặc từ hiên, cung Ngọc Yến sắc mặt cũng không quá đẹp. Cha người đều nói, hoàng thượng chậm chạp không lập thái tử, là bởi vì nhị hoàng tử hành động, làm hoàng thượng vô cùng thất vọng. Nếu làm nhị hoàng tử kế thừa đại thống, đừng nói chúng ta những người này, chỉ sợ toàn bộ diệu quốc bá tánh cũng chưa ngày lành quá, cung Ngọc Yến lại thật mạnh thở dài. Người vừa ly khai kinh thành lúc ấy, bệ hạ tựa hồ đối bát hoàng tử thượng điểm tâm, lại không nghĩ rằng bát hoàng tử suýt nữa chết đuối mà chết vạn hạnh là cứu đi lên, khá vậy bởi vì chết đuối quan hệ, đầu óc ra điểm vấn đề, vốn dĩ tính tình liền nội hướng, hiện giờ còn choáng váng cũng là cái đáng thương hài từ. Cùng Ngọc Yến xem Khương Âu An lên đường cũng mệt mỏi, không lại tiếp tục nói, mà là làm nàng về trước tím lâm viện nghỉ ngơi. Nương, phu quân bên kia nhưng có tin tức. Khương Âu An hỏi. Chà người đã thông chi đỡ trắng, chỉ là bên kia đến bây giờ còn không có tin tức đưa tới. Khương Âu An đáp nhẹ một tiếng, nàng đi về trước tím lâm viện. An An, ân, Khương Âu An quay đầu lại xem trăm dặm ảnh, tiểu thiếu niên trong miệng ngậm căn cỏ dài, nhà các ngươi bị theo dõi. Khương Âu An một chốc một lát không phản ứng lại đây, chậm một phách mới hỏi nói, ngươi phát hiện cái gì? Thiếu niên câu môi dưới, xe ngựa vào thành sau, còn có đến vương phủ thời điểm cùng với trong vương phủ Khương Âu An kinh ngạc, chăm dặm ảnh nói chính mình vào thành sau đã bị theo dõi, nàng không tính qua kinh ngạc chủ yếu là trong vương phủ lẫn vào dụng tâm kín đáo người. Thiếu niên nhướng mày, ta tới giải quyết, không trước lưu chữ. Khương Âu An vừa mới dứt lời, một đạo thân ảnh tựa như một trận gió chiều nàng đánh tới. Ủa thế tử phi, là xuân đào, nàng bổ nhào vào Khương Âu An trước mặt một đôi mắt ngập nước nhìn nàng. Khương Âu An khóe miệng gợi lên ôn nhu tươi cười. Nhà đầu ngốc ta này không phải đã trở lại sao, khóc nhè làm cái gì? Nô thì thật sự hào tưởng thế tử phi. Khương Âu An vươn tay sờ sờ Xuân Đào gương mặt, ở giới thiệu Xuân Đào cùng trăm dặm ảnh hậu, Khương Âu An vào phòng. Xuân Đào bla bla nói Khương Âu An không ở kinh thành trong khoảng thời gian này nội phát sinh sự tình. Tự lần đó Khương Diệu Diệu đẻ non sau, Khương gia không cho nàng hồi Khương gia nhị hoàng tử phủ cũng làm nàng dưỡng hảo thương thế lại qua đi, đó là như thế, Khương Diệu Diệu chỉ phải ở khách điếm dưỡng thân mình. Ở khách điếm dưỡng nửa tháng sau, Khương Diệu Diệu đi nhị hoàng tử phủ đã có thể ở phía trước mấy ngày, nàng bởi vì phạm sai lầm bị bán đi đi ra ngoài. Khương Âu An đang ở uống trà, nghe vậy động tác một đốn. Khương Diệu Diệu bị bán đi. Đúng vậy, Xuân Đào thật mạnh gật đầu. bất quá nô thì nghe nói hà thị đi cầu nhị hoàng tử điện hạ lại nhiều lần khúc chết vẫn là đem khương diệu diệu lãnh trở về khương gia khương âu an ngón tay vuốt ve ly duyên cười lạnh nói hoàng thượng một đạo khẩu dụ khương diệu diệu mới có thể cấp nhị hoàng tử làm thiếp hiện giờ hoàng thượng lâm vào hôn mê trạng thái diệp vân an liền đem người cấp bán đi thật đúng là thật to gan a xuân đào ẩn ẩn cảm thấy nhà mình chủ tử nói còn có khác ý tứ cho nên nàng cũng không có lên tiếng không trong chốc lát xuân đào liền đi vội chuyện khác nhi khương âu an một tay chống cái chán lâm vào trầm tư giữa thật là loạn trong giặc ngoài cùng nhau tới nhất hư tính toán là hoàng thượng rốt cuộc không tỉnh lại nữa trừ phi tiểu bạch thân phận bại lộ ra tới bằng không mặc tử hiên chính là nhất có tư cách kế thừa đại thống người một khi mặc tử hiên đăng cơ vi đế chỉ sợ diệu quốc đánh thắng cổ linh quá cùng ứng quốc cũng vô dụng trong hoàng cung quế mama bước nhanh bước vào nội điện tiến đến ngọc quý phi bên tai nhỏ giọng nói nhỏ đã trở lại ngọc quý phi xem quế mama liếc mắt một cái quế mama gật đầu bên người nàng nhưng có chứa kia cái gì ứng quốc sát thần ngọc quý phi vỗ về chính mình trên tay trái ngón út hộ giáp hạ giọng hỏi thế tử phi chỉ dẫn theo ba người hồi kinh trong đó hai người là vương phù thị vệ một người khác không phải diệu quốc người là cái tuổi còn nhỏ công tử căn cứ đặc thù phán đoán hắn đều không phải là ứng quốc sát thần Ngọc Quý Phi nghe vậy, lập tức liền lộ ra miệng cười. Nàng cái gì đều không có nói, chỉ là si ngốc cười ra tiếng, đáy mắt là ngăn không được ý cười, nàng rũ mắt nhìn chính mình trên tay hộ giáp ý cười trở nên càng ngày càng điên cuồng. Trở về xem nàng nhi đăng cơ vi đế sao, quế ma ma mặt mang do dự, vẫn là mở miệng nói, nương nương, thế từ phi nàng sẽ y thuật. Lời nói còn chưa nói xong, Ngọc Quý Phi bỗng dưng nhìn về phía nàng. Toàn bộ thái y viện ngự y cũng chưa triệt nàng một tiểu nha đầu phiến tử lại rời đi còn có thể so thái y viện những cái đó ngự y lợi hại. Tuy rằng lời nói không dễ nghe, nhưng quế ma ma vẫn là đánh bạo nói, nương nương, ngài quên mất sao. Ứng quốc phía trước điều chế ra vô địch hoàn, phối phương bị thế từ phi cấp cải tiến, hơn nữa còn thành công. Lời này vừa nói ra, ngọc quý phi trên mặt ý cười toàn vô. Nàng y thuật nếu là thực sự có như vậy lợi hại, lúc trước vì cái gì một chút tin tức đều không có truyền ra tới. Nàng khẳng định bị mù miêu đụng phải chết chuột, nương nương, lui một bước nói thế tử phi nếu là thật sự làm hoàng thượng tỉnh lại. Quế mama nói còn chưa nói xong, ngọc quý phi lạnh băng ánh mắt liếc nhìn nàng một cái. Quế ma tức khắc không dám lên tiếng, ngọc quý phi thu hồi tầm mắt trong lòng hư lạnh. Hoàng thượng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, hắn cũng không thể tỉnh lại. mươi 366 gió nổi mây phun, kia giúp đại thần không phải đi thái hậu trong công nghị sự sao. Như thế nào còn không có cái kết quả, ngọc quý phi nhướng mày đầu cái kia lão thái ba thời điểm mấu chốt lại một chút đều không đáng tin cậy. Lúc này, không lập tử hiên kia hài tử vì thái tử, hỗ trợ xử lý quốc sự còn có thể tới khi nào. Lão nô đi hỏi thăm hỏi thăm, ngọc quý phi vẫy vẫy tay quế ma ma lập tức rời khỏi nội điện. Không bao lâu quý ma ma vội vàng gấp trở về. Nương nương, Thái Hậu té xỉu, Ngọc Quý Phi mày nhăn lại, khi nào không vững, nàng muốn hiện tại vững. Chẳng lẽ là, Ngọc Quý Phi nghĩ đến một loại khả năng tính kia Lão Thái Bà nên không phải là biết từ Hiên là nàng thân nhi từ sự thật đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng xếp vào ở Lão Thái Bà trong cung nhãn tuyến cũng không có nói Lão Thái Bà có cái gì dị động. Chẳng lẽ thật là bởi vì thân thể duyên cơ té xỉu. Bồn cung đi xem, trong cung tin tức cũng truyền tới thần Nam Vương Phù. Thái hậu té xỉu, nha đầu, ngươi theo ta tiến cung một chuyến. Cung Ngọc Yến tới tìm Khương Âu An. Hào, chờ Cung Ngọc Yến cùng Khương Âu An tới rồi hoàng cung khi, nội điện đứng không ít người, hậu cung phi tần đều tới còn có mấy cái nhéo khăn tay nhẹ nhàng nức nở. Mép giường đứng ngọc quý phi cùng nhu phi, hai người hốc mắt đỏ bừng. Khương Âu An còn thấy được Diệp Vân An cùng mặc tử hiên, hai người đồng dạng cũng là một bộ lo lắng mà khổ sở biểu tình. Ngự y nói như thế nào? Cung Ngọc Yến dò hỏi bên cạnh Phi tần, nói là Thái hậu nương nương tuổi lớn, làm lụng vất vả quá độ thân mình suy yếu mới có thể té xỉu. Khương Âu An nghĩ nghĩ nói, "Nương, ta tưởng cho Thái hậu bắt mạch." "Hào." Cung Ngọc Yến lôi kéo Khương Âu An tay liền tễ đi vào. "Thần Nam Vương phi, ngươi đây là?" Ngọc Quý phi nhéo khăn tay ấn khóe mắt không có nước mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Tễ tiến lên Cung Ngọc Yến cùng Khương Âu An. Con dâu của ta lo lắng, nàng ở bên ngoài học chút y thuật tưởng cho Thái Hậu nương nương bắt mạch Quý Phi nương nương nhường một chút. Ngoài miệng nói khách khí chính là cung Ngọc Yến trực tiếp đem Ngọc Quý Phi cấp tễ đến một bên. Ngọc Quý Phi đáy mắt cũng có tức giận hiện lên, nhưng vẫn là đè ép xuống dưới. Thả làm ngươi nhiều kiêu ngạo mấy ngày, chờ nàng nhi đăng cơ vi đế thần Nam Vương phủ ngày lành cũng đến cùng. Thế tử Phi là có ý tứ gì còn không tin được Thái Y viện ngự y sao? Đúng lúc này, Diệp Vân An mở miệng. Khương Âu An ngón tay còn không có đụng tới Thái Hậu nương nương tay, nghe được Diệp Vân An thanh âm quay đầu nhìn lại. Nàng ánh mắt đạm mạc thanh âm cũng thực lãnh. Ta tin được Thái Y viện ngự Y, nhưng là không tin những người khác. Không nghĩ tới Khương Âu An sẽ đột nhiên như vậy trả lời, Diệp Vân An trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Khương Âu An cấp Hoàng Thái Hậu bắt mạch sau. Xác thật như ngự y lời nói là quá mức làm lụng vất vả quan hệ mới có thể té xỉu tốt nhất là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Diệp Vân An trong lòng cười lạnh một tiếng. Khương Âu An lại nói nội điện người quá nhiều, người bệnh yêu cầu hô hấp mới mẻ không khí. Mọi người tuy rằng lo lắng thái hậu nhưng cũng cảm thấy Khương Âu An nói rất đúng, một đám đều lui xuống. Khương Âu An cùng Cung Ngọc Yến ở nội điện đãi một lát Cung Ngọc Yến đột nhiên nói, ngươi không phải cho bệ hạ bắt mạch sao? Cung Ngọc Yến lời này vừa ra. Mặc tử hiên còn có nhu phi, Diệp Vân An, Ngọc Quý Phi đều động tác nhất trí xem ra. Còn không đợi Khương Âu An mở miệng, Diệp Vân An âm dương quái khí nói thế tử phi thật đem chính mình đương anh hùng. Nhị hoàng tử phi, người nói chính là nói cái gì? Con dâu của ta vốn chính là diệu quốc nữ anh hùng, đó là bệ hạ tỉnh còn phải ban thưởng bổn vương phi con dâu. Nhưng thật ra nhị hoàng tử phi, vì sao phải lại nhiều lần ra tới cản trở? Người có phải hay không bụng dạ khó lường? Thần Nam Vương Phi, bổn Hoàng Phi chính là không tin nàng y thuật mà thôi, người như thế nào có thể bằng khẩu bôi nhọ ta. Diệp Vân An mặt đều đen, cầu an nha đầu y thuật nếu là không tốt, nàng có thể điều chế ra vô địch hoàn giải dược còn cải tiến phối phương. Làm bổn Vương Phi nói chính là ghen ghét khiến người xấu xí. Diệp Vân An tức chết rồi. Hào, nàng nhẫn, nếu không bao lâu, nàng là có thể hung hăng đem cái này lão bà đạp lên dưới chân, đến lúc đó nàng muốn nàng đẹp. chúng ta đi cung ngọc yến mang theo khương ấu an đi rồi diệp vân an còn nhìn chằm chằm hai người bóng dáng mặc tử hiên lại là theo bản năng nhìn về phía ngọc quý phi mà ngọc quý phi ngước mắt cùng mặc tử hiên liếc nhau hai người đối diện một màn cũng rơi vào nhu phi trong mắt khương ấu an thấy được tiêu thụy không ít mặc hoan nha đầu không biết vì cái gì mặc hoan nhìn đến khương ấu an kia viên bực bội mà bất an tâm liền dần dần bình tĩnh xuống dưới điện hạ ta đã trở về Khương Âu An nắm chặt Mặc Hoan tay, Mặc Hoan gật gật đầu. Khương Âu An nhìn mắt nằm trên rừng Hoàng Thượng, muốn mảnh khảnh không ít. Hơn nữa tóc cũng so cuối cùng một lần thấy hắn khi muốn trắng rất nhiều. Nàng cấp Hoàng Thượng bắt mạch khi Ngọc Quý Phi cùng Mặc Tử Hiên cũng tới. Khương Âu An tưởng không sai, Hoàng Thượng xác thật là chúng gió bệnh trạng. Thế nào? Thấy Khương Âu An thu hồi tay, Cung Ngọc Yến vội vàng hỏi. Ta có thể thử cho bệ hạ thi châm, nhưng bệ hạ có thể hay không tỉnh lại ta cũng không quá khẳng định muốn xem thi châm hiệu quả. Nghe được Khương Âu An nói, Ngọc Quý Phi hơi chút ám tùng một hơi. Không có nắm chắc liền hào. Khương Âu An cấp hoàng thượng thi châm sau, bên ngoài cũng mặt trời lặn tây sơn. Cùng Mạc Hoan nói một lát lời nói, Khương Âu An liền cùng cung Ngọc Yến trước ra cung tính toán ngày mai lại đến. Âu An nha đầu, bệ hạ tình huống. Cung Ngọc Yến nói còn không có nói xong, Khương Âu An ngắt lời nói, nương chúng ta ra cung lại nói. Cung Ngọc Yến gật gật đầu, ở hồi vương phủ trên xe ngựa Khương Âu An mới đem chính mình ý tưởng nói cho Cung Ngọc Yến nghe. Người là nói có người thay đổi bệ hạ dược, chính là ta nghe ngươi cha nói, bệ hạ đem dược khóa đi lên, chìa khóa chỉ có bệ hạ mới có, đều là bên người phóng. Nương ta nghiên cứu quá cửu Dương Hoàn. Phối phương không nghiên cứu ra tới, nhưng bên trong có hai vị dược sẽ không làm hoàng thượng xuất hiện hiện tại loại tình huống này, cho nên ta mới nói, hắn khả năng gần nhất mấy tháng dùng dược vật đều bị đổi thành mặt khác dược mặt khác chuẩn xa, tới nói, hoàng thượng không được cứu trợ, hắn đã sai mất cứu trị tốt nhất thời cơ, hơn nữa tùy thời đều khả năng sẽ ở hôn mê giữa chết đi, ta dám nói, liền tính là thanh tang thần y tới cũng không thay đổi được hiện trạng. Cùng Ngọc Yến đối nhà mình con dâu nói tin tưởng không nghi ngờ, lúc này khóa khẩn mày. Thật là như thế nào cho phải, hoàng thượng tuy thời đều khả năng băng hà, nhị hoàng tử đăng cơ, không thể nghi ngờ a. Nương, thái hậu nương nương là giả bộ bất tỉnh. A, cung Ngọc Yến ngây ngần cả người. Nàng vì cái gì muốn giả bộ bất tỉnh? Nàng không phải ngóng trông nhị hoàng tử đăng cơ sao? Khương Âu An lắc đầu, nàng cũng không hiểu được hoàng thái hậu vì cái gì muốn giả bộ bất tỉnh. đến nỗi hoàng thượng tình huống, lúc ấy Mặc Tử Hiên cùng Ngọc Quý phi đều tới, nàng cũng không có khả năng đem chính mình trần bệnh kết quả nói ra. Nếu là tiểu Bạch ở kinh thành, thật là tốt biết bao a. Phía trước chính là mỹ trang cửa hàng. Nương ta đi xem ta tam thúc tam thẩm. Hảo, vậy ngươi sớm một chút trở về. Khương Âu An xuống xe ngựa, Âu An mới vừa vào tiệm, Khương Phong Văn hai vợ chồng vẻ mặt vui mừng chào đón. Khương Âu An nói chút Khương Dương ở quân doanh gặp được một ít thú sự. Ngươi nha đầu này, từ tiến vào liền đang nói, ta cái này làm tam thẩm cũng chưa cho ngươi đoan ly trà. Khương Âu An vừa định nói không cần, La thị liền đi hậu đường châm trà. Mau uống một ngụm trà giải khát. Hào, ở tiếp nhận La thị truyền đạt nước trà khi, Khương Âu An vi lăng một chút. La thị hướng nàng trong tay tắc cái gì? Chương 367 ngươi xứng sao? Khương Âu An nhìn La thị liếc mắt một cái, khôi phục như thường. Trong tiệm có không ít khách nhân, Khương Âu An cùng Khương Phong Văn hai vợ chồng nói một lát lời nói, nàng liền chuẩn bị hồi vương phủ. Trở về tím lâm viện sau, Khương Âu An nhìn đến trăm dặm ảnh chính chán đến chết ngồi ở trong viện ghế đá thượng. Bởi vì tiến cung không có phương tiện, nàng liền không hắn đi. Tấm ảnh nhỏ, ngươi còn hào. Vừa nghe đến Khương Âu An thanh âm trăm dặm ảnh đôi mắt liền sáng. An An, ngươi tiến cung trong khoảng thời gian này, ta không gặp được cái gì xui xẻo sự chính là có điểm nhàm chán. Thích xem thoại bản sao? Khương Âu An tiến lên sơ sơ chăm dặm ảnh đầu. Thoại bản A, ngẫu nhiên sẽ xem. Hắn mới vừa trở thành sư phó đồ đệ khi tính tình cao ngạo hắn bị mấy cái sư huynh đè nặng thực khó chịu, liền làm ra trộm tam sư huynh thoại bản sự. Còn đừng nói tam sư huynh cất chứa thoại bản đều cũng không tệ lắm, có đôi khi gặp được cảm thấy hứng thú, không ngủ được cũng phải nhìn xong. Khương Ấu An nghe được trăm dặm ảnh nói xem thoại bản, liền đi chính mình trong phòng, lấy ra mấy quyền nàng trước khi nhàn rỗi không có việc gì viết thoại bản tới, cấp trăm dặm ảnh thống cổ thời gian. Thủy hử chuyện, đây là tiền tam sách ngươi xem có cảm thấy hứng thú hay không? Khương Âu An lại cười nói, ta đi đổi thân quần áo. Hào, Khương Âu An vào nhà đi, nàng mở ra la thị nhét vào nàng trong tay tờ giấy. Bừng đỏ môi, dần dần nhấp khẩn. Bên ngoài, ngồi ở bàn đá trước chăm dặm ảnh tay trái chống cái chán tay phải mở ra Khương Âu An cho hắn thoại bản. Vốn dĩ cũng không nhiều lắm tâm tư xem thoại bản, nhưng vừa lật khai sau chăm dặm ảnh càng xem càng mê mẩn. Hôm sau, ở cung Ngọc Yến cùng đi hạ Khương Âu An lại lần nữa tiến cung. Hai người đi trước thăm Thái Hậu. Thái Hậu nương nương đã tỉnh, bất quá nằm ở trên giường suy yếu đến không thể xuống giường. Biết Khương Âu An tự cấp thánh thượng trị liệu Hoàng Thái Hậu liền làm nàng đi trước cung Ngọc Yến đã bị lưu lại nói chuyện. Này không phải thế từ phi sao? Một đạo âm dương quái khí thanh âm từ chính phía trước vang lên. Là Diệp Vân An, nhiều chuyện người lại tới nữa. Khương Âu An không có phản ứng ý tứ lập tức hướng phía trước đi đến. Đứng lại, nhìn thấy ta, không biết hành lễ sao. Khương Âu An bước chân hơi đốn, liếc xéo Diệp Vân An liếc mắt một cái. Người xứng sao, ngươi Diệp Vân An ánh mắt âm trầm, ta là nhị hoàng tử phi ta không xứng ai xứng. Khương Âu An ta xem ngươi chính là cuồng vọng tự đại tự cho là lập điểm tiểu công, liền không đem quy củ để vào mắt. Khương Âu An bỗng nhiên cười nhẹ ra tiếng, ngươi nói sai rồi, ta không phải không đem quy củ để vào mắt ta là không coi ngươi ra gì. Diệp Vân An biểu tình không chịu khống chế trở nên dữ tợn, Tay nàng không chịu khống chế run dày, là bị thức giận đến phát run. Hiện tại nàng hận không thể xé lạn trước mắt cái này tiểu tiện nhân mặt. Cưỡng chế trong lòng oán hận khí khí Diệp Vân An liền cười. Ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút có thể kiêu ngạo bao lâu. Nói, Diệp Vân An đi phía trước đi vài bước cũng kéo gần cùng Khương Âu An chi gian khoảng cách. Khương Âu An, ngươi hiện tại không cho ta hành lễ, không sao, một ngày nào đó, ngươi sẽ quỳ xuống tới cấp ta hành lễ. Diệp Vân An nói, đáy mắt có kiêu ngạo cùng tự đắc. Nàng lại dùng hai người mới nghe thấy thanh âm nói, hơn nữa, ngày này sẽ không quá muộn. Chỉ chờ hoàng thượng tắt thở, nhị hoàng tử điện hạ là có thể thuận lợi đăng cơ vì tân đế. Như vậy nàng chính là hoàng hậu. Đến lúc đó, nàng muốn Khương Âu An quỳ gối nàng cửa đại điện giống cái ti tiện hạ nhân giống nhau, khẩn cầu nàng tha thứ. Nghĩ đến đây, Diệp Vân An trong lòng liền vui sướng không thôi. Khương Âu An liếc xéo nàng, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc đầu cung, nàng cất bước bà vai thật mạnh đụng vào Diệp Vân An trên vai. Diệp Vân An đột nhiên không kịp dự phòng, trực tiếp bị Khương Âu An cấp đụng vào trên mặt đất. Đôi tay cỏ trên mặt đất, lòng bàn tay truyền đến nóng rát đau. Thật ngượng ngùng a, nhị hoàng tử phi. Khương Âu An trên cao nhìn xuống nhìn xuống Diệp Vân An, khóe miệng phúng cười đầu cung như cũ không giảm. Diệp Vân An thật sự sắp bị thức chết rồi, nhưng càng làm giận còn ở phía sau. Khương Ấu An coi như phụ cận mấy cái công nữ mặt từ Diệp Vân An bên người vòng hạ, sau đó vòng thời điểm còn một chân dùng sức đạp lên Diệp Vân An trên tay. Đào đến Diệp Vân An a a kêu to, Khương Âu An không lại xem Diệp Vân An cất bước rời đi. Đến tầm cung sau, Khương Âu An liền cấp hôn mê giữa Hoàng thượng Thi Trâm. Thừa dịp thời gian này, Mặc Hoan cũng chuẩn bị trở về trường công chúa phủ một chuyến. Ti châm còn không có kết thúc, Cung Ngọc Yến liền đã trở lại, nàng đè thấp nói, ngươi cùng Diệp Vân An khởi xung đột. Đúng vậy, Khương Âu An không để bụng nói, dù sao đều tới rồi này bước, nàng cũng không sợ cùng Diệp Vân An xé rách ra mặt. Làm ta nói, ngươi nên nhiều đá nàng mấy đá, lý do sao? Nói nàng chậm trễ ngươi cấp hoàng thượng trị liệu. Cung Ngọc Yến bổ sung một câu. Khương Âu An che miệng cười. Đúng vậy, Nhị hoàng tử thượng vị diệu quốc nơi nào còn có bọn họ thần nam vương phủ chỗ dung thân cung ngọc yến ở một bên nhìn khương âu an bắt đầu thu châm Đãi khương âu an rút ra cuối cùng một cây ngân châm thời điểm cung ngọc yến đột nhiên la lên một tiếng a hoàng thượng tay động ngoại điện có phi tần ở nghe được cung ngọc yến thanh âm sau vội vàng vào được làm sao vậy hoàng thượng làm sao vậy cung ngọc yến trừng lớn đôi mắt mau xem hoàng thượng tay còn ở động Nằm trên giường hoàng thượng, rũ đặt ở bên cạnh người tay ngón tay run dày thường thường run dày hai hạ. Thấy như vậy một màn, vài vị các phi tần đều trợn to hai tròng mắt. Có công nữ chạy đi ra ngoài, đi thông chi những người khác. Ấu An nha đầu, Cung Ngọc Yến hướng tới Khương Ấu An nhìn lại. Khương Ấu An nhưng thật ra bình tĩnh, nàng vội cấp hoàng thượng bắt mạch. Liền ở nàng bắt mạch trong lúc nhu phi còn có Ngọc Quý Phi, thậm chí là mặc Tử Hiên đều tới. trưởng công chúa cũng đã trở lại. Ấu An nha đầu, mới vừa rồi các nàng nói Hoàng thượng có phản ứng. Đây là thật vậy chăng? Mặc Hoan vội vàng hỏi. Ân, Khương Ấu An gật đầu, nàng trong mắt có hỉ sắc. Mới vừa rồi ta cấp Hoàng thượng bắt mạch. Hoàng thượng có rất lớn khả năng tính sẽ tỉnh lại. Hoàng thượng sẽ khá lên. Ngọc Quý Phi thanh âm vang lên, âm lượng còn có điểm cao, có lẽ là lời này nghe làm người nghĩ nhiều, Ngọc Quý Phi lập tức kích động nói, thật là ông trời phù hộ, bổn cung liền biết, Hoàng thượng cát nhân tự có thiên tướng, khẳng định sẽ khá lên. Có thể hay không hảo lên, tạm thời không biết, vẫn là phải đợi Hoàng thượng trước tỉnh lại, bất quá mới vừa rồi ta cấp Hoàng thượng bắt mạch tình huống của hắn rõ ràng sau so ngày hôm qua hảo chút tin tưởng nếu không mấy ngày, Hoàng thượng là có thể đã tỉnh. Khương Âu An thật sâu mà nhìn Ngọc Quý Phi liếc mắt một cái nói kia bệ hạ tỉnh lại sau, còn sẽ cùng phía trước như vậy, tỉnh lại sau, nói không được lời nói cũng không thể động đậy sao?" Một vị phi tần hỏi. Khương Âu An nhìn về phía vị kia nói chuyện phi tần, lại tuần tra những người khác liếc mắt một cái. "Kỳ thật ta ở Sở Đông thành thu được mẫu thân viết tin khi, Nưu Tấn cùng ta nói một sự kiện, ta nói Nưu Tấn các ngươi khả năng không biết hắn là ai, chính là vị kia ứng quốc sát thần, hắn là Bích La Trang Huyền Văn đại sư thứ 5 cái đồ nhi." rất có danh thanh tăng thần y cũng là huyền văn đại sư đồ đệ ngưu Tẫn nói hắn sư phụ trên tay mấy viên truyền mệnh hoàn là hiếm thấy mà chân quý dược liệu sửa luyện chế cũng là vì dược liệu chân quý quan hệ mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thể luyện chế ra mấy viên truyền mệnh hoàn truyền mệnh hoàn tuy rằng không có gì khoa trương khởi tử hồi sinh hiệu quả nhưng cũng có thể tục mệnh trọng thương giả dùng truyền mệnh hoàn cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn có thể xưng là linh dược ngọc quý phi nghe khương âu an lời nói Chỉ cảm thấy trái tim dường như muốn từ cổ họng khẩu nhảy ra ngoài. chương 368 thần Nam Vương khởi binh tạo phản. cung Ngọc Yến sừng sốt một lát, rõ ràng nha đầu ngày hôm qua không phải như vậy cùng nàng nói. Thực mau cung Ngọc Yến liền phản ứng lại đây thần sắc khôi phục như thường. trưởng công chúa mặc hoan vẻ mặt khẩn trương hỏi kia huyền văn đại sư nguyện ý lấy ra một viên truyền mệnh hoàn sao. Khương Ấu An hơi hơi mỉm cười. Điện hạ mới vừa rồi tiến công trước ta thu được bồ câu đưa thư, Nghiêu Tẫn đã làm người đem truyền mệnh hoàn đưa lại đây, hiện tại còn ở tới kinh thành trên đường, huyền văn đại sư trong tay truyền mệnh hoàn là cho hắn mấy cái đồ để lưu trữ, Nghiêu Tẫn đem thuộc về hắn kia viên muốn tới. Mặc hoan che lại chính mình ngực, kia thật sự là quá tốt, đúng vậy, nói như vậy, bệ hạ là có thể khôi phục đi. Cái này mấu chốt thượng, bệ hạ cũng không thể có việc a Thật sự là quá tốt thế từ phi ít nhiều có ngươi. Ngọc Quý Phi tiến lên giữ chặt Khương Âu An tay. Khương Âu An cũng hướng tới Ngọc Quý Phi mỉm cười. Đây là ta nên làm. Ngọc Quý Phi cười chính là trong lòng đã chửi má nó. Bệ hạ nếu là đã tỉnh kia nàng phía trước trù tính chẳng phải đều ném đá trên sông. Làm không hào, Ngọc Quý Phi mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại. Đầu tiên làm ngự y cấp nhìn xem hoàng thượng tình huống có phải hay không thật sự có điều chuyển biến tốt đẹp. Khương Âu An cùng cung Ngọc Yến ra cung. Nội điển. Ngọc Quý Phi tại chỗ đi tới đi lui, đôi tay rào khăn, trong lòng nôn nóng không thôi. Quế mama vội vàng tiến vào nội điện, nàng tiến lên thấp giọng nói Quý Phi nương nương, thái y viện hoàng ngự y cấp hoàng thượng đem quá mạch nói là thật sự tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp. Đáng chết cái kia tiện nha đầu vừa trở về liền không chuyện tốt. Ngọc Quý Phi cả giận nói, bên ngoài truyền đến động tĩnh Quế mama cùng Ngọc Quý Phi đều hướng tới cửa điện phương hướng nhìn lại, hai người lại liếc nhau. Quế ma Minh Bạch Ngọc Quý Phi ý tứ rời đi nội điện, không cần thiết bao lâu, Quế Mama liền đã trở lại. Nàng từ trong tay áo móc ra một trương tờ giấy đưa cho Ngọc Quý Phi. Ngọc Quý Phi lập tức tiếp nhận tờ giấy, vừa thấy sắc mặt càng thêm khó coi. Khương Âu An lời nói đã chuyển tới Văn thừa tướng lỗ tai, mà Văn thừa tướng cũng phái người đi điều tra. Huyền Văn Đại sư trên tay xác thật có truyền mệnh hoàn, là hắn cấp mấy cái đồ đệ lưu. Dựa theo kia tiện nha đầu ý tứ, đã có người đem truyền mệnh hoàn đưa tới kinh thành không được ta tuyệt đối không thể làm người tồn tại tiến vào kinh thành. Ngọc Quý Phi đem trong tay tờ giấy xé cái dập nát đáy mắt lué ác độc lãnh quang. Ngày thứ hai, chạng vạng sắc trời bắt đầu tối. Một đội nhân mã hướng tới kinh thành phương hướng bay nhanh mà đến. Chỉ là không bao lâu, ngựa hí một tiếng, có loạn tiện phóng tới, có bụng ngựa bị đánh trúng, đại gia cẩn thận. theo cầm đầu thân xuyên khôi giáp binh lính hô to một tiếng ẩn núp ở nơi tối tăm một đám hắc y nhân liền giết ra tới một hồi chém giết bắt đầu rồi kinh thành thần nam vương phủ khương âu an còn ở trong phòng luyện tự chăm dặm ảnh gõ cửa mà nhập nàng ngẩng đầu liền nhìn đến trên người dơ hề hề chăm dặm ảnh đi ra ngoài thời điểm là cỡ nào sạch sẽ một cái oa a vừa trở về liền đi theo đống rác đánh quá lăn khương âu an xem bộ dáng này của hắn nhịn không được cười thế nào Như ngươi sở liệu, những người đó bị đuổi giết, kia bọn họ người đến nơi nào? Lập tức liền bình an vào thành, ngươi có thể chuẩn bị chuẩn bị đi hát tuồng." Trăm Dặm Ảnh nói, Khương Âu An tiến lên sơ sơ trăm Dặm Ảnh đầu, "Vất vả ngươi lập, đi đổi thân quần áo đi, đợi lát nữa ngươi theo ta tiến cung." Hào, không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh, là đưa dược người tới." Thần Nam Vương vợ chồng còn có Khương Âu An ba người đều đứng ở vương phủ cổng lớn. Cùng lúc đó, Võ nghĩa hầu phủ phụ thừa tướng cùng với trong hoàng cung đều thu được tin tức. Bắt được truyền mệnh hoàn Khương Âu An, vội vàng cùng Thần Nam Vương vợ chồng tiến cung. Hai chiếc xe ngựa đi trước hoàng cung đại môn, Thần Nam Vương vợ chồng một chiếc, Khương Âu An cùng trăm Dặm Ảnh cưỡi một chiếc. Khụ khụ Khương Âu An thanh thanh giọng nói, quay mặt đi không đi xem trăm Dặm Ảnh. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được phun cười ra tới, như vậy liền không quá phúc hậu. Trăm Dặm Ảnh có điểm ai hoán ánh mắt xem Khương Âu An. Có lẽ là cảm giác được dừng ở chính mình trên người tầm mắt Khương Âu An lại hướng tới Trăm Dặm Ảnh nhìn lại. Khương Âu An nhấp khẩn môi. Trăm Dặm Ảnh than nhẹ một tiếng, tính người muốn cười liền cười đi, ai làm ngươi là An An đâu. Khương Âu An thật liền nhịn không được cười ra tiếng. Tấm ảnh nhỏ, ngươi xuyên nữ trang bộ dáng thật là quá đáng yêu. Bên cạnh Trăm Dặm Ảnh, một thân phấn nộn nộn váy, chạy cái song nhà búi tóc còn đường thượng hai đóa châu hoa. Mạnh đến Khương Âu An đều nhịn không được vươn tay đi niết hắn khuôn mặt. Trăm Dặm Ảnh Hào bất đắc dĩ, dựa theo quy củ là không thể mang người ngoài tiến cung, càng miễn bàn là nam trang trăm Dặm Ảnh cho nên liền ra vẻ nàng nha hoàn, nhưng vẫn là ở cửa cung bị ngăn lại. Nàng là ta nha hoàn, cũng là ta dược đồng, ta lần này tiến cung là cho hoàng thượng đưa truyền mệnh hoàn, chậm trễ canh giờ tiểu tâm đầu của ngươi khó giữ được. Cấm quân bị Khương Âu An cấp hù dọa, do dự một lát vẫn là cấp cho đi. Bóng đêm bao phủ hạ hoàng cung giống như là một đầu ngủ đông cự thú, răng nanh dày đặc phẳng phất tuy thời đều sẽ xuất kích. Khương Âu An đám người đuổi tới tầm cung khi, Ngọc Quý Phi cùng Mạc Tử Hiên cùng với liên can các phi tần sớm đã đang chờ đợi. Như thế nào, truyền mệnh hoàn đã đưa đến ngươi trên tay sao? Ngọc Quý Phi tiến lên, giữ chặt Khương Âu An tay, vẻ mặt khẩn trương cùng nôn nóng. Quý Phi nương nương đừng vội truyền mệnh hoàn ở ta trên người ta hiện tại liền đi cấp hoàng thượng ăn vào. Khương Ấu An vừa dứt lời trưởng công chúa mặc hoan thanh âm tùy theo vang lên. Ấu An nha đầu, mau lại đây. Khương Âu An rút về chính mình tay, hướng tới giường phương hướng đi đến. Trong tầm cung, mọi người tâm tư khác nhau. Từng đôi đôi mắt liền nhìn chằm chằm Khương Âu An động tác. Khương Ấu An từ trong lòng ngực lấy ra bình ngọc nhỏ, mở ra nút bình từ bên trong đảo ra một cái nho nhỏ màu đỏ thắm thuốc viên. Thần Nam Vương nhưng ở. Cung Ngọc Yến bên cạnh thần Nam Vương bị hô đi ra ngoài. Lão thai giám vốn muốn nâng dậy hoàng thượng, mặc tử hiên muốn mo một bước, hắn tiến lên nâng lên hoàng thượng nửa người trên. Khương Âu An bình tĩnh liếc hắn một cái, đem thuốc viên nhét vào hoàng thượng trong miệng. Ngoài điện đêm càng ngày càng thâm, hoàng thượng như thế nào còn không có phản ứng. Có phi tần hỏi, đừng vội, Khương Âu An không nhanh không chậm nói. Nàng vừa dứt lời, hoàng thượng đột nhiên kịch liệt ho khan lên. Hoàng thượng, hoàng thượng. Ngọc Quý Phi bổ nhào vào giường bên, đột nhiên, Hoàng thượng mở mắt. Ngoài điện có ẩm ý thanh âm vang lên, nhưng trong tầm cung mọi người lực chú ý đều ở Hoàng thượng trên người. Ngọc Quý Phi ánh mắt lại là chậm rãi thay đổi. Hoàng thượng thật sự tỉnh. bất khóa, các nàng cũng đều làm tốt chuẩn bị. A, có người la lên một tiếng, chỉ thấy Hoàng thượng đột nhiên há mồm hộc máu. Kia một búng máu vừa lúc liền phun ở Ngọc Quý Phi trên mặt. Ngọc Quý Phi một chốc một lát cũng không phản ứng lại đây. mọi người liền nhìn đến hoàng thượng phun ra khẩu huyết sau, lại hai tròng mắt nhắm chặt như là lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Mặc Tử Hiên phản ứng thực mau, hắn căm tức nhìn Khương Âu An. người lúc này cái gì truyền mệnh hoàn, người đây là độc dược đi. người tới a, đem nàng bắt lấy. đối mặt thình lình xảy ra trạng huống, mọi người cũng chưa phản ứng lại đây, liền có cấm quân vọt tiến vào trực tiếp bắt Khương Âu An. Thần Nam Vương khởi binh tạo phản, bên ngoài có sắc nhọn tiếng nói vang lên. Chương ba ai là người thắng thần nam vương khởi binh tạo phản thanh âm vang vọng trong tầm cung mọi người đều là hung hăng chấn động tình huống như thế nào thần nam vương khởi binh tạo phản bọn họ động tác nhất trí hướng tới khương âu an nhìn lại liền thấy thiếu nữ rất là bình tĩnh bộ dáng cũng không biết là ai nói câu thần nam vương cùng thần nam vương phi đều không ở không chỉ có là thần nam vương thần nam vương phi cũng không biết khi nào rời đi tầm cung mạc hoan vẻ mặt khiếp sợ Âu An nha đầu, hảo một cái thần nam vương thế nhưng làm ra bực này mưu mịch việc. Mặc Tử Hiên quát to, đem nàng cho ta dẫn đi. Khương Âu An cùng trăm dặm ảnh đều bị cấm quân cấp bắt mang theo đi ra ngoài. Đi ra ngoài trước nàng nhìn mắt Mặc Hoan, Mặc Hoan vẫn là vẻ mặt khiếp sợ nhưng mà nàng ở đối thượng Khương Âu An kia liếc mắt một cái sau, lập tức liền phản ứng lại đây. Không đúng, thần nam vương là không có khả năng mưu nghịch, nàng muốn hộ hảo thánh thượng. người tới bảo vệ tốt hoàng thượng, mặc hoan quát. đúng lúc này người ngoài truyền đến chém giết thanh âm. mặc tử hiên xông ra ngoài, không bao lâu liền đã trở lại. là thần nam vương thân tín nhiếp quân dẫn người sát vào hoàng cung. nhị hoàng tử điện hạ ngài phải cẩn thận a. bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ngài. đúng vậy, mặc tử hiên vẻ mặt tức giận cùng khổ sở. hoàng thúc bọn họ bụng dạ khó lường, cương nhiên thừa dịp ta phụ hoàng hôn mê khi động thủ. ta muốn giết bọn họ. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết từng trận, Khương Âu An cùng trăm dặm ảnh bị áp đi xuống khi gặp Diệp Vân An. Diệp Vân An cũng không có làm cấm quân nhóm đem Khương Âu An hai người áp nhập đại lao, mà là khóa ở một tòa trong cung điện còn đem cửa sổ đều phong kín. Thần xuyên phấn nộn nộn váy trăm dặm ảnh, ngồi ở trên ghế, một chân lại đạp lên bên cạnh trên ghế, hắn ngón tay nhẹ điểm ở trên mặt bàn có điểm gấp không chờ nổi. An An ta khi nào mới có thể đại khai sát giới? Trăm dặm ảnh hỏi Khương Âu An tính tính thời gian, ngươi đi ra ngoài đi. Bất quá trước không cần quá dẫn người chú ý. Hôm nay ta đem truyền mệnh hoàn đưa vào cung, như là Bàng Thái Sư còn có một ít trong triều trọng thần đều tiến cung cùng chúng ta vương phủ đi được gần khẳng định sẽ bị nhốt lại. Sau đó tìm cơ hội giết sớt ngươi đi tìm bọn họ toàn lực hộ bọn họ chua toàn. Kia An An ngươi đâu? Ta à Khương Âu An hơi hơi mỉm cười. Bọn họ tạm thời sẽ không muốn ta đánh mảng. Khương Âu An lại bổ sung nói, không cần lo lắng cho ta. Trăm dặm ảnh gật gật đầu. Thực mau, hắn liền lặng lẽ rời đi nội điện. Đám người đi rồi, Khương Âu An ngồi xuống, thưởng thức trên bàn chén trà. Bên ngoài tiếng chém giết từng trận. Thần Nam Vương xuất hiện, giết hắn. nghịch thần, đương chu. Bóng đêm hạ, đao quang kiếm ảnh, máu tươi phun xạ Cũng không biết là qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, theo sát khóa cửa mở ra thanh âm vang lên, một bộ màu lam váy dài diệp Vân An đi đến. Diệp Vân An trên mặt mang theo không chút nào che giấu đắc ý, khẽ nâng cầm, châm chọc nói, đến lúc này, ngươi còn ở làm bộ làm tịch. Khương Ấu An dương mắt liếc nàng liếc mắt một cái, không nói lời nào. Người phía trước không phải thực kiêu ngạo sao? Như thế nào hiện tại một cái thí đều phóng không ra? Khương Ấu An kỳ thật ngươi trong lòng sợ thực đi. Diệp Vân An nói cười ha ha ra tiếng. Đêm nay lúc sau thần Nam Vương phủ liền không còn nữa tồn tại, mà ngươi sẽ trở thành tù nhân, chỉ chờ mất tích mặc Phù Bạch xuất hiện, ngươi sẽ cùng hắn cùng nhau cộng phó Hoàng Tuyền. Ngươi cảm thấy có đơn giản như vậy sao? Khương Ấu An một đôi bình tĩnh con ngươi nhìn Diệp Vân An, nàng trong thanh âm cũng không có cảm xúc phập phồng Khương Ấu An, ngươi còn không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào đi. Diệp Vân An nói, rũ mắt nhìn chính mình mới vừa bôi tốt màu đỏ sơn móng tay, sấn đến chính mình trên tay ra thịt nhiều bạch ca, một bên nhìn, nàng lại cười nhẹ ra tiếng, tiếp tục nói, hừng đông phía trước. Hoàng thượng bị thần Nam Vương phi độc chết tin tức sẽ tản đi ra ngoài, ta phụ thân võ nghĩa hầu đem mưu mịch thần tử thần Nam Vương đám người đương trường chu sát quốc không thể một ngày vô quân, mà nhất có tư cách kế thừa ngôi vị Hoàng đế cũng chỉ có ta phu quân, nhị Hoàng tử điện hạ. Đương nhiên, những cái đó không hiểu biến báo tính tình cổ hù thần tử nhóm, chúng ta cũng sẽ không cho bọn họ mở miệng cơ hội, đến nỗi ngươi cái kia ở hồi kinh trên đường bị đuổi giết bị mất tích phu quân, lập tức liền sẽ trở thành diệu quốc tội phạm bị truy nã. Âu An, diệu quốc Thiên đã thay đổi. Ta vẫn luôn không rõ, vì cái gì Ngọc Quý Phi sẽ trợ giúp nhị hoàng tử Điện Hạ. Khương Âu An thực chấn định hỏi. Diệp Vân An xem nàng, thấy nàng còn ở làm bộ làm tịch hừ lạnh một tiếng. Dù sao ngươi cũng sắp chết, nói cho ngươi cũng không sao. Diệp Vân An cười, nàng lại chậm rãi bổ sung nói, Ngọc Quý Phi mới là nhị hoàng tử thân sinh mẫu thân A. Nàng cười âm hiểm mà đắc ý. Khương Âu An lại ngây ngẩn cả người. Ngọc Quý Phi là nhị hoàng tử thân sinh mẫu thân Ở ngươi ly kinh kia đoạn thời gian, Ngọc Quý Phi đem chuyện này nói cho ta cùng ta phu quân ta cũng thực giật mình đâu. Diệp Vân An cười ra tiếng tới, Khương Âu An nhướng mày, thì ra là thế, Khương Âu An tối nay qua đi ta chính là Diệu Quốc Hoàng Hậu. Diệp Vân An là càng nói càng hưng phấn, nàng đôi tay trống ở trên bàn, xem Khương Âu An ánh mắt cũng tựa như một cái rắn độc. Trùng quy vẫn là ta thắng, bất quá ngươi yên tâm, ở mặt phù bạch xuất hiện phía trước ta sẽ làm người hào hảo chiêu đãi ngươi tuyệt đối sẽ không làm ngươi liền dễ dàng như vậy đã chết. Còn có thần Nam Vương Phi cái kia lão bà Diệp Vân An lời nói một đốn, lại nói đúng rồi còn có trường công chúa ta sẽ làm nàng đi trong nhà lao bồi ngươi, dù sao các ngươi cảm tình hào, có khổ cũng cùng nhau chịu. Ngươi hiện tại bộ dáng thật xấu, không đúng, ngươi vẫn luôn đều thực xấu. Khương Âu An mỉa mai nói. Diệp Vân An tươi cười thu liễm chút, nàng đáy mắt phát ra âm trầm lạnh lẽo. Khương Âu An, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ thay đổi ý tưởng sao. Đây đều là mặc hoan tự tìm ta bồi ở bên người nàng mau 18 năm, mà ngươi mới xuất hiện bao lâu. Nàng là như thế nào đối ta, ngoài miệng nói cái gì vì ta hảo kỳ thật đều là giả. Đều là giả, Diệp Vân An cảm xúc lập tức trở nên kích động bỗng dưng đem trên bàn chén trà chờ quét rừng ở mà. Nàng không cần ta, đem ta chạy về võ nghĩa hầu phủ ta cũng không cần thiết đối nàng khách khí. Ngày mai sau, mặc Hoan khẳng định sẽ hối hận trước kia như vậy, đãi ta, nàng khẳng định sẽ hối hận. Khương Âu An cười lạnh một tiếng, nàng khẳng định hối hận, hối hận đem ngươi nhận nuôi tại bên người, dưỡng ngươi 18 năm. Diệp Vân An vừa nghe tức khắc hướng về phía Khương Âu An đi đến, giơ lên tay liền phải tới chiều nàng bàn tay. Nhưng là bị Khương Âu An một phen cấp bắt được thủ đoạn, Khương Âu An bỗng dưng dùng sức một xả, nàng cùng Diệp Vân An chi gian khoảng cách cũng kéo gần một ít. Khương Âu An ánh mắt rất sáng, cũng thực sắc bén, nàng nói các ngươi quá nóng vội. Diệp Vân An sừng sốt, ngươi có ý tứ gì? Khương Âu An khóe miệng hơi kiều, ta đào cái hố các ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi nhảy vào tới, một khi đã như vậy, hôm nay liền toàn chôn đi. Diệp Vân An sắc mặt thay đổi, ẩn ẩn có loại dự cảm bất hào. Khương Ấu An, ngươi rốt cuộc là có ý thứ gì? Khương Ấu An cười nhẹ ra tiếng. Dù sao ngươi cũng sắp chết ta khiến cho ngươi chết cái minh bạch đi. Từ lúc bắt đầu Hoàng thượng liền không được cứu trợ ta là cố ý nói ra những lời này đó cho các ngươi nghĩ lầm Hoàng thượng sẽ khôi phục. Vì không cho các ngươi hoài nghi ta còn phái người giả mạo từ đưa dược binh lính, mà các ngươi liền gấp không chờ nổi tìm đoạt dược nếu là cướp được dược các ngươi khẳng định sẽ không mưu phản, chỉ chờ hoàng thượng chết bệnh, mặc tử hiên đương nhiên kế thừa ngôi vị hoàng đế, chính là này dược ta sẽ không cho các ngươi cướp được những cái đó binh lính đều là ta phu quân chọn lựa ra tới cao thủ, sớm có phòng bị. Phu quân của ngươi Diệp Vân An mất khống chế hô. Khương Âu An mỉm cười. Đúng vậy, các người phái người đuổi giết ta phô quân, cho rằng hắn mất tích trốn đi, kỳ thật hắn liền ở ngoài thành, ở ta trở về ngày đó hắn liền thông qua ta tam thúc liên hệ thượng ta truyền mệnh hoàn việc cũng là ta cùng ta phô quân cùng nhau thương lượng ra tới kế hoạch. quả nhiên các ngươi không cướp được dược liền nóng này bắt đầu chơi đại không thể quang minh chính đại xoán vị liền tự đạo tự diễn trình diễn vừa ra thần nam vương khởi binh tạo phản tiết mục các ngươi còn sẽ thừa dịp cơ hội này đem không về thuận với các ngươi thần từ cấp giết chết cũng khống chế hoàng thái hậu bên kia nói như thế nào đâu kỳ thật rất sớm trước ta phu quân cũng đã biết vương ra bên người thân tín bị văn thừa tướng cấp thu mua cho nên ta phu quân cũng đoán được các ngươi sẽ hạ này một nước cờ diệp vân an chấn kinh rồi bảy 370 tiểu bạch sát tiến hoàng cung, Diệp Vân An vẻ mặt khiếp sợ, nàng đột nhiên hoàn hồn từ Khương Âu An trong tay rút ra bản thân tay. Khương Âu An túm thực khẩn, nàng lạnh lùng nhìn Diệp Vân An, khóe miệng dơ lên trào phúng độ cung. Các ngươi Diệp Vân An tránh thoát không được nàng lấy thân mình đi đâm Khương Âu An. Nàng muốn đi nói cho Ngọc Quý Phi, nói cho nàng cha. Khương Âu An tránh ra, sau đó dùng một chút lực trực tiếp đem Diệp Vân An quăng đi ra ngoài. Diệp Vân An phía sau lưng đụng phải cứng rắn mặt tường, đau đến nàng biểu nước mắt. Người tới A, giọng nói còn chưa rơi xuống, bên ngoài truyền đến càng kịch liệt chém giết. Là thần Nam Vương Phủ Thế Tử, hắn mang binh xâm nhập Hoàng Cung. Thiên A, sát, Diệp Vân An gương mặt kia trở nên trắng bệch, nàng mới từ trên mặt đất bỏ đứng lên, này sẽ lại theo mặt thường hoặc ngồi dưới đất. Khương Âu An phất đi chính mình trên người cho bụi, ngồi ngay ngắn mà xuống tư thái thong rong. Chúng ta thắng. Một khác đầu, bàng thái sư bọn người lấy an toàn vì lấy cớ, đem này đó quan văn nhóm đều đưa tới hẻo lánh lãnh cung. Thần nam vương như thế nào sẽ đột nhiên tạo phản. Không có khả năng, vương gia không có khả năng tạo phản, sự ra kỳ quặc. Bị đưa tới lãnh cung những cái đó đại thần đều ở díu dít thảo luận lên. Đúng lúc này, phụ trách bảo hộ mọi người vài vị cấm quân mở cửa, sôi nổi rút kiếm. Lý phó thống lĩnh, người đây là có ý thứ gì? Trong đám người có đại thần lớn tiếng hỏi. Cầm đầu Lý Phó Thống lĩnh cười lạnh một tiếng. Ta hoài nghi ngươi cùng phản quân là một đám. Bàng Thái Sư đám người sắc mặt đại biến. Còn chưa nói lời nói, một người cấm quân tiến lên nhất kiếm đâm chúng đối phương trái tim. Lý Phong, ngươi dám bàng Thái Sư giận dữ. Lý Phó Thống lĩnh câu môi. Bàng Thái Sư, ngài đừng lo lắng, người nhà của ngươi chúng ta đều sẽ phái người đi bảo hộ bọn họ. Lúc này, liền tính là cái ngốc tử đều minh bạch Lý Phong ý tứ. Lý Phong, ngươi làm phản. có người quát lý phong cười cười cố đại nhân ngươi lầm là thần nam vương làm phản hắn muốn xoán vị ngươi văn thừa tướng các ngươi mới vừa rồi bọn họ còn thấy được văn thừa tướng nhưng lúc này lãnh cung không có văn thừa tướng thân ảnh cố đại nhân mới vừa rồi ngươi cùng sài đại nhân bọn họ lời nói ta đều nghe được ta hoài nghi ngươi cùng thần nam vương chi gian cũng có cấu kết cho nên lý phong tiến lên cố đại nhân giận dữ tặc tử tặc tử tặc tử các ngươi sướng vừa ra trò hay Lý Phong ly cố đại nhân càng ngày càng gần, tả Hữu đều là vừa chết ta và ngươi liều mạng. Cố đại nhân hướng tới Lý Phong đánh tới, Lý Phong đã giơ lên kiếm tính toán cấp đối phương một cái nhất kiếm phong hầu. Đã có thể ở kiếm phong rơi xuống khi một đạo kiếm quang hiện lên tốc độ cực nhanh, Lý Phong khẳng định liền không phản ứng lại đây. Hắn nhìn trên mặt đất nơi đó nằm một cái cánh tay. Đó là, hắn cột tay, Lý Phong há mồm, dây tiếp theo rơi xuống chính là hắn đầu. Mà một màn này rơi vào bốn phía những cái đó văn thần trong mắt quá mức huyết tinh, đều lui về phía sau mấy bước. Giết nàng, mấy cái cấm quân đều đánh tới. Ăn mặc phấn nộn nộn váy thiếu nữ một cái bước nhanh tiến lên tay phải chuyển động, không đợi mọi người thấy rõ, mấy cái cấm quân đầu đều sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Quá yếu, chăm dặm ảnh lắc đầu, hắn tay phải xách theo mang huyết trường kiếm tay trái đào đào chính mình lỗ tay, vẻ mặt khinh cuồng. Một ít văn thần nhóm đều bị sợ hãi, ngơ ngác mà nhìn cái này đột nhiên toát ra tới, diện mạo có điểm đáng yêu tiểu thiếu nữ. Rõ ràng lớn lên như vậy đáng yêu chính là ra tay chi tàn nhẫn, làm người trong lòng run sợ. ngươi là ai? Bàng thái sư rốt cuộc nhìn quen sóng to gió lớn, trước phản ứng lại đây. An An để cho ta tới cứu các ngươi. Trăm dặm ảnh nói, hướng tới bên ngoài đi đến, trong tay hắn sách theo kiếm, mũi kiếm cọ qua mặt đất phát ra chói tay thanh âm. An An. Chẳng lẽ là thần Nam Vương Phù Thế Tử Phi? Có người hỏi, trăm dặm ảnh đã đi ra ngoài. Bên ngoài lại tới nữa một đám cấm quân. Ở đại thần trong mắt tiểu thiếu nữ giống như một đạo tia chớp. Căn bản thấy không rõ lắm thân ảnh. Nơi đi đến, chỉ có từng khối thi thể ngã xuống tới. Khương Âu An còn đang chờ đợi. Nàng ngồi ngay ngắn, thoạt nhìn rất là bình tĩnh. Nhưng là ngón tay lại ở môi chính mình tay áo thượng theo thua. Bị người khóa lên, nàng không khẩn trương. Nhưng là tiểu bạch muốn tới. Nàng đang khẩn trương, bên ngoài tiếng chém giết càng lúc càng lớn. Đột nhiên, ngoại điện môn bị đá văng phát ra tới thanh âm vang lên. Khương Âu An cọ mà đứng dậy. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nội điện môn. Thực mau, nội điện môn bị người từ bên ngoài đá văng. Khương Âu An thấy được một thân áo giáp tiểu bạch. An An, nam nhân trường thân ngọc lập giống cai anh hùng trở về. Cặp kia xinh đẹp mặt mày, tràn đầy nhu tình. Tiểu bạch. Tiếp theo nháy mắt, Khương Âu An đã chạy tiến lên đi, nàng mở ra đôi tay, nhảy vào nam nhân trong lòng ngực. Nam nhân bàn tay to ôm tiểu cô nương, trong miệng kêu an an an an. Khương Âu An gắt gao ôm mặc phù bạch cổ Trời biết ở tam thẩm đem tờ giấy cho nàng sau, nàng là cỡ nào muốn đi tìm tiểu bạch. Mặc phù bạch bàn tay to một chút lại một chút mà vỗ về Khương Âu An tóc dài. Thực mau liền kết thúc, vân, Khương Âu An ứng thanh, hai người lưu luyến không rời mà tách ra. Mặc phù bạch lại nhịn không được tiến lên ở Khương Âu An trên môi hôn hạ. Đãi ở chỗ này đừng chạy loạn. Nói lời này khi hắn thế nàng đem bên tai tóc mái loát đến nghĩ sau, lại ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn. Ta chờ ngươi, mặc phù bạch rục rời đi. Nhưng là bước chân một đốn. Hắn thấy được cuộn tròn ở trong góc cả người đều ở run lên Diệp Vân An. kia liếc mắt một cái, lệnh Diệp Vân An run dày lợi hại hơn. Tiểu bạch ngươi mau đi đi. Khương Âu An thúc dục hắn. Mặc phù bạch đáp nhẹ một tiếng, hắn bước ra nện bước xài bước rời đi, hoàng cung một khác đầu, Ngọc Quý Phi đem chính mình cửa sổ quan đến gắt gao. Tại sao lại như vậy? Nàng lầm bẩm ra tiếng, văn thừa tướng rõ ràng nói cho nàng, mặc phù bạch bị trọng thương đào tàu. Đào tàu khi chỉ có hắn một người, vì cái gì còn sẽ mang binh sông vào hoàng cung. Lúc này, Ngọc Quý Phi đầu óc loạn loạn. Nàng thấy được võ nghĩa hầu bị kéo xuống mã, nhìn đến hắn hai tay đều bị địch nhân cấp chém đứt. Muốn bại sao, phanh mà một thanh âm vang lên, có người ở phá cửa. Ngọc Quý Phi sợ hãi, nàng chạy đến cái bàn sau, sắc mặt trắng bạch. Phá cửa thanh không ngừng, thẳng đến phanh mà một thanh âm vang lên, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Không phải địch nhân, mà là Nhu Phi. Ngọc Quý Phi chừng lớn đôi mắt, nhìn bởi vì phá cửa trên tay đều làm ra miệng vết thương Nhu Phi. Nhu Phi tính tình ôn hòa khiếp đảm, mà lúc này chính vẻ mặt hận ý nhìn chính mình. Ngọc Quý Phi minh bạch, Nhu Phi đã biết, biết chính mình đem hai đứa nhỏ đổi sự tình. Là ngươi hại chết ta nhi tử, Nhu Phi từ trong tay áo móc ra một phen trùy thủ, Là ngươi Nhu Phi cảm xúc cực kỳ kích động, nàng đôi tay gắt gao nắm trùy thủ, từng bước một tới gần Ngọc Quý Phi. Ngươi làm ta cho ngươi dưỡng 20 năm hài tử, lại đem ta hài tử đẩy ra thế ngươi nhi tử nhận lấy cái chết tiện nhân, ngươi không chết tử tế được a? mươi 371 kết thúc, thấy Nhu Phi nắm trùy thù từng bước tới gần, Ngọc Quý Phi trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nàng hét lớn, ngươi không cần lại đây. Ngọc Quý Phi từng bước lui về phía sau, thẳng đến không đường thối lui, phía sau là vách tường. Nhu Phi gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Quý Phi, nàng cặp kia tràn ngập hận ý đôi mắt tràn đầy hồng tơ máu, có nước mắt từ chậm rãi chảy xuống. Nàng hảo hận a, năm đó nàng cùng Ngọc Quý Phi cùng thiên lâm bồn. Hai người sinh hạ lại đều là hoàng tử chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới Ngọc Quý Phi thế nhưng sẽ đem hai đứa nhỏ cấp đổi. Ngọc Quý Phi đổi nguyên nhân không khó đoán, hoàng hậu sau khi qua đời, thánh thượng lãnh đạm Ngọc Quý Phi, hoàng thượng lại tuyển mấy cái tú nữ tiến cung. kia mấy cái tú nữ giữa có hai cái tú nữ là tàn nhẫn nhân vật mà Ngọc Quý Phi phía trước ỷ vào hoàng thượng sủng ái cũng đắc tội quá thái hậu. Khi đó Ngọc Quý Phi có thể giữ được chính mình trong bụng hải tử đã là không dễ dàng, nàng ở vào nhược thế giữa trong lòng sinh ra như vậy xấu xa ý tưởng Nàng là công nữ xuất thân, trước đây vẫn luôn ở Thái Hậu bên người hầu hạ, nàng trong bụng hải tử bình an sinh hạ tới toàn dựa vào Thái Hậu nhưng ai biết. Ngọc Quý Phi nếu là không có cùng nàng trao đổi hải tử, như vậy rơi xuống nước chìm vong đứa bé kia liền không phải là nàng hải tử, mà là Ngọc Quý Phi hải tử a a a. Hậu cung bên trong các loại tranh đấu gay gắt ngọc quý phi thường lâu dài hơn nữa thái hậu lại nhìn chúng chính mình trong bụng hài tử, nàng mới nghĩ ra đổi mưu kế. Tiện nhân, ngươi thật sự hảo thâm tâm cơ à, ngươi hại chết ta hài tử, đem ta cùng thái hậu đều mông ở cổ, làm đứa con hoang kia trở thành hoàng thượng con nối dõi giữa nhất có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tử. Nhu phi nói cười ha ha ra tiếng, chính là đứa con hoang kia vẫn là làm ngươi thất vọng a Ngươi biết không? Ta kỳ thật đã sớm biết chân tướng, người muốn cho hắn trở thành thái tử, mà ta càng muốn hủy hoại hắn. Nghe được nhu phi nói, ngọc quý phi đột nhiên sừng sốt. Này hơn nửa năm thời gian, ta vẫn luôn ở suối dục ngươi nhi tử phạm sai lầm, làm hoàng thượng lần lượt đối hắn thất vọng thế, cho nên trong triều đại thần như vậy thúc giục hoàng thượng lại chậm chạp không chịu lập thái tử. Còn có bảng hình yến kia sự kiện cũng là ta xúi dục hắn, nhưng là ta không nghĩ tới hắn sẽ cùng Diệp Vân An trời xui đất khiến làm ở bên nhau bất quá cũng không sao, võ nghĩa hầu vốn chính là cái dã tâm bừng bừng người. Ta liền vẫn luôn đang đợi A chờ A, rốt cuộc làm ta chờ đến ngày này. Ngọc Quý Phi còn ở vì Nhu Phi nói mà khiếp sợ, lại không nghĩ rằng nữ nhân này đột nhiên dơ lên trong tay trùy thủ, hướng tới nàng ngực đâm tới. Ngọc Quý phi căn bản là không kịp né tránh, nàng ngực đau xót, máu tươi chậm rãi mà lưu. "Ngươi ngươi." Dụ Ngọc Quý phi theo vách tường chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất. Nhu phi cũng ngồi xổm xuống dưới. Nàng mở to hai mắt nhìn nói, Thái Hậu cũng biết chuyện này, là ta nói cho nàng, cho nên các đại thần ở tìm Thái Hậu thương nghị lập Thái từ việc khi, Thái Hậu mới có thể làm bộ té xỉu. Hơn nữa Thái Hậu còn biết một cái khác bí mật Ngọc Quý phi ngươi muốn biết sao? Máu tươi từ Ngọc Quý phi khóe miệng chảy xuống. Nhu Phi cười ha ha, kỳ thật hoàng hậu như tử, đại hoàng tử điện hạ căn bản là không có chết a Tự lần trước thần Nam Vương Phi bị hạ dược kia sự kiện sau, Thái hậu liền vẫn luôn ở điều tra thẳng đến ngày gần đây mới xác định đại hoàng tử chính là mặc phù bạch. Ngọc Quý Phi trừng lớn hai mắt của mình, nàng trương trương môi muốn nói chuyện, đã có thể vào lúc này, Nhu Phi bỗng nhiên rút ra nàng trên ngực trùy thủ Máu tươi phun xạ đến đến Nhu Phi trên mặt, mà Nhu Phi tiếng cười càng lúc càng lớn. Nàng giơ lên tay lại là một đao đâm vào Ngọc Quý Phi cổ chung Ngọc Quý Phi đương trường tắt thở. Nhu Phi lại là càng ngày càng hưng phấn. Một đao tiếp theo một đao thọc ở Ngọc Quý Phi trên người. Máu tươi nhiễm hồng Ngọc Quý Phi quần áo. Người đã từ tuyệt, Nhu Phi không có dừng lại, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra bản thân trong lòng hận ý. Thiên dần dần biến sáng. Khương Ấu An nghe được bên ngoài tiếng chém giết càng ngày càng nhỏ cho đến cuối cùng không có thanh âm. Nàng biết kết thúc. Có binh lính vò tiến vào, nắm lên cuộn tròn ở trong góc Diệp Vân An rời đi. Khương Ấu An cũng đi ra, nàng dùng sức hít sâu cảm thụ sáng sớm tươi mát không khí. An An, Trăm dặm ảnh cũng đã trở lại. Hắn đôi tay giao nhau đặt ở cái ót khóe miệng còn câu lấy một mặt tà khí đậu cung. Khương Ấu An hướng về phía Trăm dặm ảnh cười cười. Nhu Phi nương nương, có thanh âm vang lên. Khương Ấu An theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền nhìn đến Nhu Phi trên mặt cùng trên người đều là huyết mà nàng còn ở vui tươi hớn hở cười. Ở Nhu Phi phía sau là một người thái giám đang ở truy nàng, Khương ấu An thấy rõ ràng Nhu Phi bộ dáng sau, sửng sốt. Nhu Phi như là choáng váng, an an, trầm thấp mà tràn ngập từ tính tiếng nói vang lên. Là tiểu bạch, Khương ấu An quay đầu liền nhìn đến mặc phù bạch hướng tới nàng bên này đi tới. Mặc phù bạch cũng nhìn thoáng qua đi xa Nhu Phi, học chết ngọc quý phi sau, nàng điên rồi. mặc phù bạch thu hồi tầm mắt chiều khương Âu an nói mặc tử hiên là ngọc quý phi hài tử mặc phù bạch hơi hơi gật đầu khương ấu an đang muốn mở miệng có thay dám tới tìm mặc phù bạch thế tử thái hậu nương nương làm ngài qua đi một chuyến đã biết mặc phù bạch không có lập tức qua đi mà là sờ sờ khương Âu an đầu người về trước vương phủ tốt tiểu bạch đi rồi chăm dặm ảnh thấu tiến lên đây chọn mi hỏi hắn là phu quân của ngươi khương ấu an dương môi đúng vậy xoái đi trăm dặm ảnh vuốt ve chính mình hàm dưới nhìn miêu tả đỡ bạch càng đi càng xa bóng dáng nói còn thành bất quá không ta soái khương ấu an vươn tay chọc chọc trăm dặm ảnh giữa mày người à người a nói như vậy lương tâm sẽ không đau sao ta phu quân rõ ràng chính là trên đời này xoái nhất trăm dặm ảnh cái gì thần quốc đệ nhất mỹ nam từ a đều so ra kém ta phu quân trăm dặm ảnh nhìn khương ấu an vẫn là nhìn không được nói an an người thay đổi Khương Ấu An ha ha ha cười to ra tiếng, nàng không có trực tiếp hồi vương phủ mà là đi tới rồi Hoàng thượng tầm cung. cung Ngọc Yến cũng ở, đã trước cùng Mạc Hoan nói sự tình trải qua. Khi Hoàng thượng học máu là, là trong cơ thể máu bầm, không quan trọng. Khương Ấu An đi lên trước nói, An An, mới vừa rồi ngươi nương cùng ta nói, Hoàng thượng hắn. Mạc Hoan nói chưa nói xong, Khương Âu An ngắt lời nói, bệ hạ đã bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian truyền mệnh hoàn đối với hắn mà nói không có quá lớn hiệu quả. Truyền mệnh hoàn là nàng nói cho ngọc quý phi các nàng nghe. Trên thực tế, Bích La Trang Huyền Văn Đại sư trong tay xác thật có truyền mệnh hoàn. Lần này đều là thật sự, bằng không lại như thế nào làm ngọc quý phi các nàng tin tưởng đâu? Bất quá nàng đối Mạc Hoan nói dối. Không nói đến huyền môn đại sư có chịu hay không đem như vậy chân quý thuốc viên lấy ra tới còn có chính là tiểu bạch nói. Vì hắn đi cầu truyền mệnh hoàn không đáng. Cái này hắn là chỉ hoàng thượng. Khương ấu An nhìn mắt trên giường nam nhân. Hắn là tiểu bạch phụ thân. Khương ấu An cùng cung Ngọc Yến từ tầm cung ra tới khi vừa lúc nhìn đến Khương cẩm nam nắm bát hoàng tử mặc hoài văn tay đi tới. Hoàng thẩm thẩm ta tới xem ta phụ hoàng. Mặc hoài văn hướng tới cung Ngọc Yến chắp tay thi lễ. này mồm miệng rõ ràng ánh mắt thanh triệt bộ dáng nơi nào như là choáng váng ngươi cung ngọc yến ngẩn người bảo mệnh cử chỉ mong rằng thứ lỗi trang a cung ngọc yến nói nàng nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu cũng là ngươi nếu là không giả ngu lúc này sợ là sớm mất mạng khương âu an ở một bên không nói gì chỉ là nhìn khương cẩm nam tựa hồ là chú ý tới nàng tầm mắt khương cẩm nam đón nhận nàng tầm mắt hơi hơi mỉm cười khương âu an quay mặt đi Chương 372 không quên sơ tâm, phương đến trước sau. Khương Ấu An cùng Cung Ngọc Yến đi về trước Vương phủ. Khương Cẩm Nam cùng Mạc Hoài Văn hướng tới hoàng thượng nơi tầm cung đi đến. Mạc Hoài Văn bước chân đột nhiên một đốn, hắn nhìn về phía Khương Cẩm Nam, "Lão sư cảm ơn ngươi." Khương Cẩm Nam mỉm cười, "Điện hạ không cần nói cảm ơn." Trở lại Vương phủ, Có thể là quá mệt nhọc Khương Âu An nằm trên giường, lại là một chốc một lát ngủ không được nàng ôm đệm chăn, nghĩ tối hôm qua phát sinh sự tình. Ngọc Quý Phi sở dĩ như vậy nóng vội cũng là vì tiểu bạch đánh thắng trận quan hệ. Mà kệ nói như thế nào, bên trong mâu thuẫn giải quyết diệu quốc mới có thể nhất trí đối ngoại Tự hỏi này đó, Khương Âu An buồn ngủ dâng lên, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Mặt trời lặn tây sơn, phòng môn bị đẩy ra, cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa. Mặc phù bạch phóng nhẹ bước chân, đi đến giường bên, hắn cong lưng thân, đem đá đến dưới giường mỏng đệm giường nhặt lên tới cấp tiểu cô nương đắp lên. Cấp tiểu cô nương đắp chăn đàng hoàng sau, hắn còn vẫn duy trì kho người động tác tỉ mỉ nhìn tiểu cô nương ngủ nhan. Từ nàng cong cong mày liễu đến mảnh dài lông mi cuối cùng cho đến đến nàng đỏ bừng trên môi. Hắn khóe miệng gợi lên nhợt nhạt đồ cung tay nhẹ nhàng vì nàng phất đi dính ở trên mặt một sợi thi phát. Đúng lúc này, hắn tay bị bắt được. là tiểu cô nương đã tỉnh nàng mở to một đôi thanh triệt mắt to tay nhỏ nắm chặt hắn bàn tay to mặc phù bạch nhẹ giọng nói tiếp tục ngủ một lát thiên có phải hay không mau đen trong phòng ánh sáng đều tối sầm rất nhiều vân là đói bụng sao mặc phù bạch ôn nhu nói kia muốn hay không ăn trước cơm lại tiếp tục ngủ tiểu bạch ngươi đâu khương ấu an nhìn đến trên người hắn còn ăn mặc áo giáp ta nghỉ ngơi một lát trễ chút còn có chuyện muốn xử lý khương ấu an nghe vậy Đại đại đôi mắt nhìn hắn. Vậy ngươi bồi ta ngủ một lát. Mặc phù bạch thuận thế ngồi ở mép giường thượng Xác định làm ta bồi ngươi ngủ sao. Hắn đáy mắt đổ xuống ra ý cười. Khương Âu An đối thượng hắn cặp kia thâm thúy mà như lưu ly con ngươi. Có điểm minh bạch hắn lời này là có ý tứ gì? Nàng oán trách nói, liền ngủ, bình thường ngủ chúng ta không thể lộn xộn Nói, nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng mà quay đầu. Ngươi nghĩ đến cái gì đâu? Bằng không ngươi còn chuẩn bị làm điểm cái gì sao? Ta chỉ là sợ quấy dày đến ngươi, mới hỏi ngươi. Mặc phù bạch trong thanh âm còn có ý cười. Ngươi chán ghét, nàng biết hắn chính là cố ý. Khương Ấu An buông ra mặc phù bạch tay, nghiêng thân mình, đưa lưng về phía hắn bên này, không để ý tới hắn lạc. Nam nhân cũng không nói gì. Khương Ấu An liền nghe được tựa hồ là ở thoát thân thượng áo giáp. Không trong chốc lát một khối hòa cộng nhiệt thân hình từ phía sau dán đi lên tinh trắng cánh tay duỗi đến Khương Âu An sau cổ chỗ, làm nàng gối lên cánh tay hắn thượng một cái tay khác còn lại là vòng đến phía trước ôm nàng. An An, Khương Âu An nhẹ nhàng ứng thanh, nàng phía sau lưng dán ở hắn trên ngực bị trên người hắn hơi thờ cấp bao vây lấy, một lòng cũng trở nên thực bình tĩnh. Ngủ đi, này trận ngươi khẳng định rất bận. Khương Âu An chậm rãi mở miệng nói câu. Mặc phù bạch người người nàng sợi tóc thượng hương thơm, ôm tay nàng không khỏi thu đến càng khẩn Thái hậu đã biết, biết cái gì, Khương Âu An phản xạ tính hỏi. Chờ hỏi ra tới sau, nàng mới bỗng dưng phản ứng lại đây. Biết ngươi là đại hoàng tử, ân, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi cùng Thái hậu đều nói chút cái gì? Khương Âu An nói mang theo chính mình cũng chưa nhận thấy được khẩn trương. Tiểu bạch nếu là khôi phục đại hoàng tử thân phận nói tuyệt đối sẽ đăng cơ vi đế chính là nàng một chút đều không nghĩ hắn ngồi vào cái kia vị trí thưởng Cái kia vị trí mang đến trói buộc thật sự là quá nhiều. Nàng cũng không nghĩ trở thành hoàng hậu. Nàng chỉ nghĩ cùng tiểu bạch là một đôi bình thường phu thê. Tự do, tự tại hạnh phúc mỹ mãn. Hơn nữa, vương phi cùng vương ra bên kia trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có tiếp núi. kia hai người ngoài miệng khả năng sẽ nói vì Giang Sơn xã tắc gì đó, nhưng là trong lòng sẽ khổ sở. Tiểu bạch thành hoàng thượng, mặc kệ thế nào, bọn họ người một nhà đều hồi không đến trước kia. Có lẽ là cảm giác được mặc phù bạch hai tay đều gắt gao hoàn trong lòng ngực tiểu cô nương, hắn đem thể diện chôn ở nàng cổ chỗ chậm rãi nói ta nói cho nàng ta là thần nam vương phù thế tử, không phải đại hoàng tử. Nghe được mặc phù bạch nói, Khương ấu An tay nhỏ xoa cánh tay hắn. Tiểu bạch ta nói không nên lời vì diệu quốc ngươi hẳn là bước lên đế vị nói. Ngươi là của ta tiểu bạch cho nên ta ích kỳ muốn ngươi cả đời làm ta tiểu bạch. Vân, đời này là người của ngươi. Khương Âu An khóe miệng hơi hơi giơ lên. Kia Hoàng Thái Hậu bên kia là nói như thế nào? Nàng nói cái gì không quan trọng. Quan trọng là ta quyết định, hiện tại quyết định, lúc sau quyết định cũng là giống nhau. Lời này liền rất bá đạo. Khương Âu An minh bạch hắn ý thứ. Ai làm tân đế, hắn định đoạt. Nhà ta phu quân hảo sinh lợi hại. Khương Ấu An lời nói tràn đầy tự hào. Này còn chưa đủ, phía sau nam nhân tiếng nói trầm thấp mà giàu có tự tính, hắn hôn hôn nàng sợi tóc. Hắn trước sau nhớ rõ nàng nói qua câu nói kia. Hắn muốn càng cường đại cường đại về sau có người vừa nghe đến nàng là hắn nương tử, liền sẽ sợ tới mức chân mềm. Khương Ấu An xoay người lại, nàng cùng mặc phù bạch mặt đối mặt ở hắn xuân trên môi hôn khẩu, sau đó đem chính mình thể diện chôn ở hắn trên ngực. Cảm tạ trời xanh lại cho ta một lần cơ hội. Vân, Khương Âu An không tiếp tục đề tài vừa rồi, mà là hỏi người tính toán như thế nào xử trí Mạc tử Hiên bọn họ. sư từ, đơn giản hai chữ, Mạc Phù Bạch lại bổ sung nói, Văn Thừa Tướng sớm cùng cửu U Đế Quốc có cấu kết Mạc tử Hiên sau lại cũng trộn lẫn trong đó. Cùng cửu U Đế Quốc ước định chỉ cần hắn có thể bước lên đế vị liền đối cửu U Đế Quốc cúi đầu xưng thần. Khương Âu An nghe trong lòng nghĩ. Mặc từ hiên nếu là bước lên đế vị khẳng định là không chấp nhận được thần nam vương bọn họ mà Bắc vùng sát cổng thành thắng lợi cũng là tiểu bạch đánh trở về. Hắn cũng không hy vọng chính mình ngồi xuống thượng cái kia vị trí đã bị hai nước cấp diệt quốc. Vậy ngươi có cái gì ý tưởng sao? tả ý tứ là làm ai ngồi trên cái kia vị trí thượng? Bát hoàng tử, Khương Âu An từ trong lòng ngực hắn xem hắn. Hồi phủ phía trước ta còn thấy được bát hoàng tử. ân ta đã sớm biết hắn là Trang, là người ngũ ca dạy hắn. Khương Âu An không nói chuyện, bát hoàng tử vì tân đế a Khương Âu An bỗng nhiên sửng sốt, trong sách còn không phải là bát hoàng tử vì tân đế. Tiểu Bạch làm nhiếp chính vương, mà Mặc Tử Hiên bỏ chạy đi cửu U Đế Quốc. Sau đó vài năm sau, Mạc Tử Hiên lại giết trở về. Khương Âu An cho rằng cốt truyện đã sớm lệch khỏi quỹ đạo đó có phải hay không Mặc Tử Hiên sẽ thoát đi Diệu Quốc. Khương Âu An lại nghĩ đến Khương Diệu Diệu, làm thư chung nữ chủ Khương Diệu Diệu, đã lưu lạc đến suýt chút bị bán đi nông nỗi. Tổng không có khả năng hậu kỳ còn sẽ trợ giúp Mặc Tử Hiên đi. Hơn nữa, hai người chi gian cũng không có gì thệ Hải Minh Sơn. Cốt truyện sẽ trở về chủ tuyến thượng là bởi vì Tiểu Bạch không thay đổi. Hắn chưa từng thay đổi quá, hắn biết chính mình muốn chính là cái gì, cho nên sẽ không từ bỏ Vương ra cùng Vương Phi, ngồi ở cái kia vị trí thượng. Khương Diệu Diệu cùng Mặc Từ Hiên lại không giống nhau, vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay, chỉ có chính mình mới có thể thay đổi vận mệnh, nàng cũng là, Khương Diệu Diệu cùng Mặc Tử Hiên cũng là, mỗi một cái lựa chọn đều thay đổi sau này phải đi lộ. Là bằng phẳng hoạn lộ thanh thang, vẫn là tuyệt lộ cùng vực sâu, đều là từ chính mình tới quyết định. Khương Âu An hoàn toàn minh bạch chín vân đạo trưởng nói những lời này đó. Làm tốt chính mình, không quên sơ tâm, phương đến trước sau. Chương 373 Ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Hoàng cung một mặt, song cửa sổ bị đẩy ra, gió đêm rót vào nội điện. Đầy đầu đầu bạc thái hậu nương nương đứng ở song cửa sổ trước, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng trầm trọng. Thái hậu nương nương, gió đêm hàn, ngươi thân thể mới hảo chút. Lão nhân không phản ứng, bên người lão ma ma than nhẹ một tiếng, mang tới áo choàng vì lão nhân phủ thêm. Ngọc Linh a, lão nô ở Lão nhân than nhẹ một tiếng, ai ra mệt mỏi, năm ngày sau, nhị hoàng tử cùng văn thừa tướng cùng với võ nghĩa hầu từ từ nhân mưu mịch phản quốc chủ mưu đương trường chém đầu thị chúng này gia tộc những người khác còn lại là lưu đài chi tội, sinh thời không bao giờ có thể hồi kinh, sau đó đại cũng không được lại thi đậu công danh. Hành hình trên đài quỳ mặc tử hiên cùng Diệp Vân An, võ nghĩa hầu vợ chồng, còn có văn thừa tướng vợ chồng từ tư, đều là chủ yếu tham dự giả. Khương Âu An liền đứng ở dưới đài cách đó không xa nhìn. Nàng nhìn đao phủ giơ lên trong tay đại đao, nhìn có máu tươi phun xạ mà ra, nàng đôi mắt đều không có chớp nhìn mặc tử hiên đầu rơi xuống trên mặt đất, sau đó lăn vài cái, một đôi mắt nhìn dưới đài. Khương Ấu An xoay người, bước ra bước chân từng bước một mà rời đi pháp trường. Kiếp này, đây là mặc tử hiên kết cục, hành hình sau khi kết thúc, mặc phù bạch tiến cung, hoàng thượng nơi tầm cung. ở nhìn đến mặc phù bạch tới sau những cái đó thái giám cùng cung nữ một đám đều lộ ra cung kính biểu tình tới các ngươi đi ra ngoài mặc phù bạch lạnh lùng nói thái giám cùng các cung nữ nghe vậy đều rời đi tầm cung mặc phù bạch vén lên giường màn hướng tới trên giường nam nhân nhìn lại nam nhân trước hai ngày đã đã tỉnh tuy không hề hôn mê nhưng thân thể trạng huống cũng không có thay đổi cả người trừ bỏ đôi mắt tứ chi đều không thể nhúc nhích hôm nay hành hình mặc tử hiên đã chết Hoàng thượng nhìn đứng ở đầu giường trước mặt phù bạch, hắn đôi mắt có thất vọng cũng có đau lòng. Đã từng, hắn là tính toán đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con thứ hai. Chính là hắn hành động, làm hắn càng ngày càng thất vọng thế cho nên hắn không hề đối hắn ôm có kỳ vọng thậm chí bắt đầu tìm kiếm mặt khác người thừa kế. Chỉ là hiện tại nghe được hắn sau khi chết trong lòng nhiều ít vẫn là có chút đau lòng. Mặc phù bạch ánh mắt cùng cảm xúc đều không có bao lớn biến hóa. Mặc tử hiên tạo phản ngày ấy, thấy hậu hỏi ta, muốn hay không kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn thấp giọng nói, hoàng thượng nghe vậy, hiển nhiên là sửng sốt, Ngươi nhìn qua thực giật mình, mặc phù bạch khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc đầu cung. Ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, nếu là cảm thấy hứng thú nói, sớm tại lần trước ta liền thuận thế mà làm, làm này trong cung đại hoàng tử. Lời này, ngữ khí có thể nói là khinh phiêu phiêu. Mà hoàng thượng lại là mở to hai mắt nhìn. Mặc phù bạch đối thượng hắn khiếp sợ hai chồng mắt hơi hơi mỉm cười. Trong tầm cung không khí bỗng nhiên trở nên phá lệ an tĩnh. Hoàng thượng đôi mắt kia dần dần có hồng tơ máu hiện lên mà ra. Người yên tâm, diệu quốc không bị thua cũng sẽ không đối cửu u đế quốc cúi đầu xưng thần. Bát đệ sẽ trở thành tân đế mà ngươi chính là Thái thượng hoàng. Mặc phù bạch đem chính mình tưởng nói, đều nói ra. hắn lui về phía sau kéo xuống giường màn xoay người ở hoàng thượng trong tầm mắt càng đi càng xa mặc phù bạch rời đi tầm cung nằm trên giường nam nhân kia hai mắt khuôn đã phím hồng có nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống xuống dưới làm ướt gối đầu ba ngày sau thần nam vương phủ thần nam vương phi thân thủ làm bàn đồ ăn đỡ bạch a mấy ngày trước ngươi cũng vội hỏng rồi tam cơm cũng không đúng hạn ăn nương cố ý cho ngươi nấu canh có trợ giúp tiêu trừ mệt nhọc cường thân kiện thể Cung Ngọc Yến cầm lấy chén cấp Mạc Phù Bạch múc một chén lớn canh canh. Ân, Mạc Phù Bạch đáp nhẹ một tiếng, hắn cầm lấy bầy biện ở khương Âu An trước mặt không chén, chuẩn bị cho nàng múc canh. Ở nàng mới vừa gà tiến vào vương phủ tới khi, hai người nếu là ở bên nhau ăn cơm, nàng đều sẽ chủ động cho hắn múc canh. Nhưng Mạc hiện tại đều là hắn chủ động cho nàng múc canh. Từ từ, Mạc Phù Bạch đang muốn đi lấy cái thiệp Cung Ngọc Yến ngăn cản hắn. người đứa nhỏ này cảm thấy vì nương quên mất ấu an nha đầu sao nương là cho nha đầu ngao mặt khác canh canh mặc phù bạch hơi hơi nhướng mày khương ấu an chớp chớp mắt to cái gì canh canh a đương nhiên là cho ngươi điều trị thân mình cung ngọc yến cười tủm tỉm nói khương ấu an liền cảm thấy nói câu không dễ nghe vương phi này biểu tình tiện hề hề phu nhân canh tới trương ma ma bưng một thác đi tới một thác thượng phóng một chén canh canh Cung Ngọc Yến vội vàng đem canh canh đoan đến Khương Âu An trước mặt. Tới tới tới uống lên nó, bảo đảm ngươi sinh hài tử đều có sức lực. Đang ở ăn xương sườn thần Nam Vương, Khương Âu An, mặc phù bạch ngước mắt nhìn về phía chính mình mẫu thân. Thấy ba người động tác nhất trí nhìn chính mình, Cung Ngọc Yến mới phát giác chính mình nói sai rồi lời nói. Sai rồi sai rồi, ta nói sai rồi, uống lên này chén canh, bảo đảm ngươi sắc mặt hồng nhuận, răng hảo, ăn uống cũng hảo, ăn gì cũng ngon. nói cung ngọc yến lại nở nụ cười nga hoác hoác hoác khương Âu an nương ngươi này tâm tư quá rõ ràng nàng cùng tiểu bạch đều sẽ y thuật này canh thả cái gì dược liệu nghe nghe liền đã biết tới đỡ bạch ăn canh nha đầu ngươi cũng uống muốn uống xong a cung ngọc yến trở lại chính mình trên chỗ ngồi trên mặt chất đầy tươi cười một bên thần nam vương cầm chén đưa cho cung ngọc yến phu nhân hắn gần nhất cũng rất mệt cũng thưởng hưởng thụ hạ như vậy đãi ngộ Công Ngọc Yến mắt lé hắn liếc mắt một cái, tay trường làm gì, chính mình sẽ không mốc sao. Dứt lời, lại thay đổi mặt thúc giục hai vợ chồng son mau chút ăn canh. Thần Nam Vương Yên lặng thu hồi tay, hắn hảo đáng thương, ở cái này trong nhà, hắn là địa vị thấp nhất cái kia. Khương Ấu An Hảo đồng tình công công, bất quá, nàng càng muốn cười, nàng sợ chính mình nhịn không được vội vàng cúi đầu ăn canh. Ăn đi ngươi. cung Ngọc Yến tuy rằng chưa cho thần Nam Vương mốc canh, nhưng là vẫn là cho hắn gắp khối ca khối. Vốn đang thư quỷ khuất thần Nam Vương lập tức sơ lên gương mặt tươi cười. Phu nhân thật tốt, cung Ngọc Yến ân hừ một tiếng. Khương âu An thấy thế nào đều cảm thấy chính mình bị thắc đem cầu lương A. An An, mặc phù bạch đột nhiên hô một tiếng. A, há mồm, tiểu bạch gắp khối nộn thịt bò cấp Khương âu An. Khương Ấu An ăn xong, cười tùm tỉm nói cảm ơn phu quân người thật tốt. Nói còn đem đầu hướng mặc phù bạch trên vai lại gần hả. Cùng Ngọc Yến đang muốn mở miệng. Thình lình có thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Vương gia Thế Tử. Là một người thái giám. Thiếu chút nữa bị ngạch cửa cấp vướng ngã. Vẻ mặt tràn đầy khẩn trương. Audio chuyện được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com. Trường 374 nhiếp chính vương mặc phù bạch. Vương gia Thế Tử ra lão thái giám nghẹn ngào một tiếng. Tiếp tục nói. Hoàng thượng băng hà. Hoàng thượng băng hà. cung ngọc yến cùng thần nam vương đều không có nói chuyện mặc phù bạch đem chiếc đũa đặt ở trên bàn hắn chậm rãi đứng dậy đi thôi khương ấu an nhìn tiểu bạch đi ra ngoài hắn bóng dáng như cũ tràn ngập cảm giác an toàn mà khí thế giữa cũng mang theo càng kiên định thái độ Diệu quốc 366 năm, nhập thu, minh thắng hoàng giá băng cử quốc ai điếu, mà bắt hoàng tử mặc hoài văn đăng cơ vì đế thay hậu ý chỉ đặc phong hộ quốc có công thần nam vương thế tử mặc phù bạch vì lâm vương, phụ tá tân đế, do đó được xưng là nhiếp chính vương. Tân đế đăng cơ 3 ngày sau, đồng gia quan chuyển đến tin vui, phương Đô ý xuất lĩnh 9 vạn đại quân đánh hạ ứng quốc Minh Châu liền nhau ba tòa thành trì, đại bại ứng quốc 25 vạn tinh binh. Tin tức vừa ra cử quốc vui mừng. ở đông gia quan tin vui truyền quay lại kinh thành thứ bảy ngày thần quốc phái sứ thần nhập diệu quốc kinh thành gặp mặt tân đế trải qua mấy ngày thương thảo thần quốc cùng diệu quốc liên thủ tiếp tục tấn công cổ linh quốc cùng ứng quốc sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông phá vỡ tầng mây hoàng cung đại môn mở rộng ra chư vị chờ ở cửa cung ngoại đại thần nối đuôi nhau mà nhập đại điện thượng các đại thần đều đã đang chờ đợi tân đế thịnh vân hoàng một thân long bào ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ Lòng ỉ phía dưới, ngồi chính là một thân quan phục nhấp chính vương, tinh xảo dung mạo, sắc bén ánh mắt cùng với vô pháp bỏ qua khí tràng. Đại điện phía trên, chúng đại thần đều ở thảo luận đông gia quan cùng bác vùng sát cổng thành chiến sự. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng sáng, tần đế nhìn phía dưới lâm vương, thấy lâm vương không có bất luận cái gì muốn tiếp tục mở miệng ý tứ, lúc này mới nói, bãi chiều. Các đại thần đều nối đuôi nhau mà ra, kia một mặt cao dài thân ảnh cũng không có nhiều đãi hắn xài bước rời đi. Thần Nam Vương Phủ, Khương Âu An còn ở phía sau hoa viên lay nàng chính mình gieo dược liệu, bên cạnh đỉnh hóng gió, cô Ngọc Yến còn ở khái hạt dưa, trong miệng bá bá nói, người nói hắn không tham dự chính sự sau, cả ngày ở trong nhà cuốn lấy ta, người nương ta a đều mau phiền đã chết. Mặc Phù Bạch Phong làm nhất chính vương sau, thần Nam Vương liền không hề tham dự chính sự, cũng tá phía trước chức vụ, dùng Khương Âu An nói tới nói, liền mở ra dưỡng lão nhật tử Khương Âu An cười cười. Đáng tiếc thiên hạ chưa Thái Bình, bằng không cha cùng nương hai người có thể đi bên ngoài đi một chút. Đúng vậy, cũng không biết còn muốn bao lâu, này thiên hạ mới có thể Thái Bình Ấu An Nha đầu A, người nói cha ngươi cả ngày quấn lấy ta cũng không phải chuyện này như A, người cho ta tưởng cái biện pháp. Hoặc là nói cho hắn tìm điểm chuyện này làm, cũng cho ta tìm điểm chuyện này làm, ngươi nương ta cũng nhàm chán thực. Khương Âu An một chốc không nghe ra tới Công Ngọc Yến ý tứ trong lời nói, chủ yếu nàng lực chú ý đều ở dược liệu thượng nàng thuận miệng nói, này thuyết minh cha cùng nương cảm tình hảo a Công Ngọc Yến cắn hạt xưa tốc độ nhanh điểm, nàng rốt cục muốn thế nào, mới có thể bế lên tôn từ cùng cháu gái đâu. Cái gì cảm tình được không, đều lão phu lão thê ai ta hiện tại đâu, liền nghĩ cháu trai cháu gái xuất thế sau Nói còn chưa dứt lời, Khương Âu An một đốn, hướng tới Công Ngọc Yến nhìn lại. nàng mới phản ứng lại đây, lại là dục sinh. ai nhà ấu an nha đầu a, ta đâu không phải thúc dục ngươi mau sinh hài tự ý tứ ta ý tứ là cháu trai cháu gái sau khi sinh cha ngươi hẳn là liền sẽ không quấn lấy ta. cung ngọc yến hắc hắc cười nói, nàng nói như vậy, nha đầu nên nghiêm túc suy xét đi. khương ấu an cười nói, nương, ngươi nên tìm tiểu bạch nói những lời này. cung ngọc yến nghe vậy, giống xương đánh cả tím héo. Người nương ta nếu là nói được động đỡ bạch cũng sẽ không ở chỗ này quanh co lòng vòng nói những lời này, nha đầu A, người nương ta dễ dàng sao? Người xem khổng phu nhân các nàng đều có cháu trai cháu gái khoe ra, ta thường A, người chạy nhanh cùng đỡ bạch sinh cái trắng trẻo mập mạp tôn từ cấp nương A, không tôn từ cháu gái cũng thành A cung ngọc yến lại bắt đầu là nhài. Nhà đầu người cùng đỡ bạch sinh ra tới hài tử, đôi mắt khẳng định rất lớn, làn da cũng bạch bạch lớn lên không biết có bao nhiêu đẹp ta những cái đó lão thì muội vừa thấy ta bảo bối cháu trai cháu gái, khẳng định muốn cướp cùng nhà chúng ta kết thân nói nói công Ngọc Yến Lâm vào ảo tưởng giữa. Một đám đều cướp cùng nhà chúng ta đính hoa hoa thân, này nhưng khó tuyển Nga. Khương Âu An, nàng giờ khóc giờ cười nghĩ, hiện tại là hồi tím Lâm Viện đâu. Vẫn là tiếp tục nghe vương phi tán gẫu đâu. An An. Chầm thấp mà dễ nghe tiếng nói tại hậu phương vang lên. Khương Âu an mắt sáng rực lên. Tiểu Bạch, đón nhận tiểu cô nương cặp kia tỏa sáng mắt to, mặc phù Bạch khóe miệng gợi lên nhợt nhạt đồ cung, đáy mắt toàn là ánh sáng nhu hòa. Nam nhân vươn đại trưởng, tiểu cô nương lập tức đem tay nhỏ bỏ vào hắn lòng bàn tay. Hai người nhìn nhau cười. Thấy như vậy một màn cô Ngọc Yến cảm thấy chính mình tâm đều tô. Ai u, nương! Ai cung Ngọc Yến thật mạnh ứng một tiếng, lại vội nói, nương đột nhiên nhớ tới, còn có chút việc các ngươi liêu ha. Nói cung Ngọc Yến thực thức thời bỏ chạy, còn chưa đi ra hậu hoa viên, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến chính mình cái kia trước mặt ngoại nhân lạnh như băng nhi thử, lúc này chính vươn tay trà lau con dâu trên mặt sơ bẩn. Mà chính mình con dâu dương khuôn mặt nhỏ cười đến so với kia hoa nhi còn muốn sán lạn. Phu nhân, một không cẩn thận cùng tới hậu hoa viên xuân đào chạm vào nhau. Cung Ngọc Yến phản ứng đó là mau thực lập tức túm chặt Xuân Đào rời đi. Đừng quấy giày ta nhi tử cùng con dâu sinh hoa. A, Xuân Đào đều ngốc, nói sai rồi. Cung Ngọc Yến lại nghĩ đến cái gì, khẽ meo meo cùng Xuân Đào nói. Xuân Đào, nhà ngươi chủ tử có phải hay không còn ở uống thuốc tránh thai à? Nói đến cái này, Xuân Đào thật mạnh gật đầu. Thế tử phi không đúng, Vương phi nàng hiện tại còn ở uống thuốc tránh thai đâu. Thuốc tránh thai uống nhiều quá đối thân mình không tốt. Ngươi là nàng bên người nha hoàn cũng giúp đỡ khuyên điểm. Phu nhân, nô tỳ cũng tưởng a nhưng nghe vương phi ý tứ thuốc tránh thai là lâm vương điện hạ tìm người cải tiến quá phối phương đối thân mình vô hại. Xuân đào thở dài, là dược ba phần độc như thế nào có thể vô hại đâu? Vì nhà ngươi chủ tử thân thể suy nghĩ chúng ta không bằng như vậy như vậy. Xuân đào chớp chớp đôi mắt khó hiểu hỏi như vậy như vậy. cung Ngọc Yến hắc hắc cười ra tiếng, tiến đến Xuân Đào bên tai lặng lẽ nói cái gì. Xuân Đào nghe vậy vội vàng xua tay. Phu nhân, vương phi nàng am hiểu y thuật, chúng ta làm như vậy nói, khẳng định dễ dàng bị phát hiện. cung Ngọc Yến vỗ vỗ chính mình bộ ngực, cái này ngươi cứ yên tâm hảo, ta tới thu phục. Xuân Đào trong mắt cũng có ngo ngoe dục dịch mẫu bằng từ quý A. Thật vậy chăng, tự nhiên, cung Ngọc Yến biểu tình thập phần nghiêm túc như là bất cứ giá nào nói. Vì ta cháu trai cháu gái liều mạng. Xuân đào nhìn nhìn bốn phía thấy không ai chạy nhanh nhắc nhở nói. Phu nhân, sai rồi, là vì vương phi thân mình suy nghĩ. Đúng đúng đúng là vì con dâu của ta thân mình suy nghĩ. Hai người nhìn nhau, hắc hắc cười ra tiếng. mươi 375 hai cái đệ tử bị quải chạy. Vương phủ hậu hoa viên, mặc phù bạch trà lau rớt khương ấu an trên mặt sơ bẩn, hắn thấp thấp kêu một tiếng. Tiểu hoa miêu. Khương Ấu An mi mắt cong cong, nàng giữ chặt Mạc Phù Bạch bàn tay to còn dùng lực ném tới ném đi. Trở về đi, ân A. Khương Âu An thật mạnh gật đầu. Hai người hướng tới tím lâm viện đi đến, biên đi, Khương Âu An còn biên phủi tay tay. Mặc Phù Bạch khóe miệng độ cung càng ngày càng thâm, thường thường xem nàng, đáy mắt cũng có ánh sáng nhu hòa ở lập lòe. Đồng gia quan chiến sự báo cáo thắng lợi, ngươi còn muốn đi bên kia sao? Mạc Phù Bạch hỏi, đại nghiêu cùng tiểu nghiêu còn đang chờ ta đâu Ta phải qua đi một chuyến, hơn nữa ta còn muốn đi bình an chấn xem nhiệm nhiệm. Thấy mặc phù bạch mày chọn hạ, Khương ấu An nghiêng thân mình ôm ôm hắn. Ta biết ngươi gần mấy tháng đều không có không bồi ta, bất quá ngươi không cần lo lắng lạc ta sẽ không đãi lâu lắm. Hơn nữa có tấm ảnh nhỏ cùng đại nghiêu bảo hộ ta, người bình thường cũng gần không được ta thân. Thật muốn đem ngươi xuyên ở đai lưng thượng, Mặc phù bạch đẩy ra Khương ấu An dán ở hắn cánh tay thượng đầu. Khương Âu An cười hì hì ôm chặt hơn nữa, còn chết kính đem thể diện trôn ở mặc phù bạch cổ chỗ. Mặc phù bạch vẫn là nhịn không được cười. Hắn tiến đến tiểu cô nương bên tai thấp giọng nói: Ta còn không có đáp ứng ngươi. Tiểu cô nương ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt. Một chốc một lát không minh bạch hắn ý tứ. Mặc phù bạch hôn hôn Khương Âu An tú khí chóp mũi, thanh âm trầm đến mức tận cùng, lại mang theo một cổ tà mị mê hoặc. Ta chỉ chính là bình an chấn. Khương Âu An hơi hơi bĩu môi. Ngươi dám không đáp ứng, mặc phù bạch mày hơi trọn, ngươi phải biết rằng ta luôn có biện pháp đem ngươi lưu lại. Nói, nhìn mắt nàng bụng, khương ấu an sừng sốt vươn tay đi véo hắn bên hông thượng thịt non. Ngươi dám, mặc phù bạch cười nhẹ ra tiếng, luôn có bại lộ không phải sao. Mặc phù bạch, mặc phù bạch tiếng cười không ngừng, này liền muốn xem biểu hiện của ngươi, biểu hiện hảo ta còn có thể suy xét suy xét. Hắn ánh mắt hỏa muỗng hỏa muỗng, Khương Âu An xem một cái liền biết hắn là có ý thứ gì. Nàng gương mặt ửng đỏ, giả ngu quay mặt đi mặt đi chơi mặc phù bạch đai lưng thượng đá quý. Cái gì biểu hiện không biểu hiện ta đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ai nha, đi lạc. Dứt lời, không chơi hắn đai lưng thượng đá quý, lôi kéo hắn tay liền phải trở về. Nhưng là mới vừa đi đi ra ngoài hai bước đã bị mặc phù bạch bàn tay to một túm túm đến trong lòng ngực hắn. Hắn dán ở nàng bên tai. Ta thích nghe ngươi thanh âm. Khương Âu An, hai người trở về cũng có một tháng rưỡi. Trăm dặm ảnh liền ở tại cách phách nhĩ phòng. Cho nên Khương Âu An tương đối khắc chế. Nhưng này liền dẫn tới người nào đó bất mãn, Khương Âu An không nói lời nào, mặc phù bạch hướng tới nàng vành tai thổi khẩu khí. Tiểu cô nương lập tức sụt rụt, ngứa ngươi không cần náo loạn. An An, mặc phù bạch thanh âm thực nhẹ thực nhẹ. Ta thích nghe ngươi kêu tên của ta thực thích. Khương Ấu An đều cảm giác ôm chính mình nam nhân trên người độ ấm đều cao không ít. Khương Âu An cũng có chút chân mềm, nàng sợ lại tiếp tục lưu đi xuống tiểu bạch nên khống chế không được chính mình, trực tiếp đem nàng ôm trở về phòng lạc. Ta biết rồi, biết rồi, ngươi đừng nói nữa ta đói bụng, đi ăn một chút gì. Đẩy ra hắn, Khương Âu An chạy chậm trở về tím lâm viện. Mặc phù bạch nhìn tiểu cô nương tiếu lệ bóng dáng, nhấp môi, khóe miệng độ cung càng sâu. 20 mét có hơn một viên cây phong thượng trăm dặm ảnh nằm nghiêng ở một cây thô tráng cành khô thượng trong miệng ngậm một cây nhánh cây, mải nhăn đến đồ có thể kẹp chết muối. Hắn liền nhìn kia hai người, dọc theo đường đi ấp ấp ôm ôm, nhưng thật ra nghe không rõ ràng lắm hai người đang nói cái gì, nhưng dùng ngón chân đầu cũng nghĩ ra được là cái gì lời âu yếm. Trăm dặm ảnh phun rớt trong miệng khô nhánh cây, từ trên cây nhảy xuống tới. Hắn đôi tay giao nhau đặt ở cải ót thượng, hướng tới mặc phù bạch đi đến. Tựa hồ chú ý tới phía sau có người tới gần, mặc phù bạch ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt. Vừa lúc trăm dặm ảnh tiến lên, từ hắn bên người lướt qua. Ta nếu là sớm sinh ra cái mấy năm, An An còn sẽ nhìn chúng ngươi. Nàng khẳng định sẽ bị anh Tuấn mê người, ngọc thụ lâm phong ta cấp mê hoặc. Vân trăm dặm tiểu huynh đệ mặc vào váy bộ dáng sát thật thực mê người. Mặc phù bạch ngữ khí khinh phiêu phiêu. Trăm dặm ảnh nghe vậy thiếu chút nữa bị dưới chân cục đá cấp vướng ngã trên mặt đất, hắn thở phì phì nói ta xuyên váy, đều là vì ngươi nữ nhân. Vân, là nữ nhân của ta. Trăm giảm ảnh, bài, mặc phù bạch tâm tình không tồi, chắp tay sau lưng ở phía sau, xài bước rời đi. Bích La Trang, có đệ tử tìm được Thường Thư Vân, làm huyền văn đại sư nhị sư đệ, huyền văn đại sư bế quan thời điểm, hắn liền phụ trách quản thuốc sư huynh kia mấy cái đệ tử. Tuy rằng, hiện tại Bích La Trang kia sáu cá nhân đều không ở. Có đệ tử tiến đến Thường Thư Vân bên tai nói nhỏ. Thường Thư Vân vừa nghe thiếu chút nữa không học máu, hắn trợn tròn đôi mắt. Ta làm ảnh nhi đi đông gia quan đem miêu miêu mang về tới, hắn như thế nào người không mang về tới, ngược lại bị người quải chạy. Còn bại lộ thân phận, sư phụ nghe nói chăm giảm sư đệ hắn cùng người đi diệu quốc kinh thành. Thường Thư Vân lông mày đều mau ninh thành hai điều con run. Ảnh Nhi làm gì vậy đâu, còn có địch thanh kia tiểu tử, lần trước cùng ta nói ảnh Nhi không về được ta mới hiểu được hắn ý tứ kia tiểu tử khẳng định đã sớm biết. Sư phụ Ngưu Sư Đệ hắn còn giúp diệu quốc quân đội thắng ứng quốc 25 vạn tinh binh, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều biết Ngưu Sư Đệ đứng ở diệu quốc bên này. Thường thư vân càng nghe càng sốt ruột, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Hai cái tiểu tử thúi, chẳng lẽ không biết bích la trang quy củ, không được trộn lẫn hợp quốc gia chi gian phân tranh sao. Ai ra ta đầu hào vững, bài thi đệ tử vội vàng đi nâng thường thư vân, sư phụ hiện tại làm sao bây giờ, địch thanh kia tiểu tử là chỉ không thượng liền cho bọn hắn hai cái mang cái tin, nói vọng nhã bên kia gặp được điểm phiền toái, làm cho bọn họ hai cái đi vọng nhã bên kia hỗ trợ, mặt khác ta lại cấp vọng nhã viết phong thư chờ bọn họ hai cái sau khi đi qua, làm vọng nhã hào hào quản giáo bọn họ. Là, sư phụ, nếu quyết định sau, thường thư vân tâm tình cũng dần dần bình phục xuống dưới. cái kia cái gì thế tử phi bạch y đệ tử nói hiện tại là lâm vương phi kêu khương âu an khương âu an đúng không về sau có cơ hội muốn gặp này nữ tử rốt cuộc là cho nghiêu nghiêu cùng ảnh nhi rót cái gì mê hồn canh đem hai người đều cấp bắt cóc thượng thư vân nói bình an chấn trên hồn tới khách sạn diện mạo khả khả ái ái thiếu nữ trong tay cầm một quyển sách nàng nhìn bìa sách thượng ba cái chữ to quả nho mắt to chớp chớp ngươi trên tay là cái gì thư Địch Thanh từ hậu đường đi ra, nhìn mắt hỏi. Thủy hử chuyện mới vừa có người đưa tới, ta hỏi đối phương là ai làm đưa tới, người nọ cũng không biết. Địch Thanh tiến lên, tiếp nhận thư tịch. Thủy hử chuyện, phía dưới còn viết một sách hai chữ. Địch Thanh mày hơi trọn, hắn cầm sách vở ngồi xuống, theo sau mở ra trang thứ nhất. Lâm cong cong còn lại là sơ sơ chính mình cái ót đi cách vách mua đồ ăn. Chờ lâm cong cong kêu đồ ăn, lại ở trên phố mua chút ăn vặt sau khi trở về, đã nửa canh giờ đi qua. Nhưng mặt chờ nàng trở lại, sư phụ còn tại chỗ ngồi, phiên trong tay kia quyển sách. Hào hào hào, một bên nhìn, địch thanh trong miệng còn nói hào. Hiển nhiên là coi trọng nghiệt. nhà nàng sư phụ A, đặc biệt ái xem thoại bản. mươi 376 muốn đi Nam Vực, thần Nam Vương Phủ, tím lâm viện, trăm dặm ảnh ngồi ở ghế đá thượng trong tay cầm một phong thư từ mày đều sắp thắt. Khương Âu An mới từ tam thúc tam thầm bên kia trở về, nhìn đến ngồi ở bàn đá trước tiểu thiếu niên biểu tình không thích hợp, nàng tiến lên hỏi, làm sao vậy? Là ta nhị sư thì tin, làm ta đi nam vực. Trăm dặm ảnh có điểm bực bội gãi gãi chính mình đầu tóc. Kia đàn bà quá tàn nhẫn, không thể đắc tội. Nam vực A, Khương Âu An nói, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một phong thư từ, đó là buổi sáng nàng thu được thư từ, là tiêu tìm nhờ người đưa tới. Nói cho Khương Âu An. Hắn muốn đi Nam Vực tìm vô thần thảo, niệm niệm cũng đi theo cùng đi. Không bằng chúng ta đi Nam Vực, Khương Âu An ánh mắt hơi lượng, Trăm dặm ảnh sừng sốt, An An, Nam Vực bên kia thực loạn a ta lão chủ nhân ám môn cũng ở Nam Vực. Ta muốn gặp người, đi Nam Vực hơn nữa nói như thế nào đâu, ta cũng nghĩ ra tới kiến thức kiến thức bên kia thực loạn, không phải có người ở đâu. Trăm dặm ảnh cũng thực tâm động a Chủ yếu vọng nhã kia đàn bà không thể đắc tội, đắc tội dễ dàng bị làm khó dễ, nàng đều viết thư thư tới, hắn thế nào đều đến đi một chuyến, nhưng hắn cũng luyến tiếc an an. Huống hồ, đi theo an an bên người lâu rồi, hắn tựa hồ cũng không trước kia như vậy móc. Kia nghiêu tẫn đâu, chăm dặm ảnh hỏi, chúng ta đi trước sở đông thành, hỏi một chút xem nghiêu nghiêu muốn hay không đi nam vực. Khương Âu An cảm thấy vẫn là kêu nghiêu nghiêu tương đối hảo. Bằng không mỗi lần nhắc tới mưu tẫn khi, nàng đều sẽ thường một chút là kêu tiểu mưu đâu vẫn là kêu đại mưu. Trăm dặm ảnh nghe vậy kia chính là một cái ngo ngoe dục dịch cha. Đương nhiên, an an kia lâm vương đâu, ta cũng tưởng tiểu bạch cùng chúng ta cùng nhau, bất quá thiên hạ còn chưa thấy bình, tiểu bạch còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý cho nên liền chúng ta đi. chăm dặm ảnh gật gật đầu, người nói rất đúng, đừng nhìn hắn trên mặt vững như cầu nhưng trong lòng sớm đã cuồng tiếu ra tiếng. An An lại là thuộc về hắn Lạc, chăm dặm ảnh lại cùng Khương Âu An nói chút về Nam Vực sự tình. Nam Vực ở Diệu Quốc phía Nam Phương Vị, là phía trước Nam Vân Quốc. Bởi vì Nam Vân Quốc Hoàng đế tàn bạo bất nhân, lại hàng năm nội đấu không ngừng, dẫn tới dân chúng lầm than, một ít dân gian anh hùng phấn khởi phản kháng, nhưng cuối cùng trực tiếp diệt quốc. mới đầu cùng Nam Vân quốc tới gần ứng quốc cùng cửu u đế quốc đều từng là ôm tọa sơn quan hồ đấu ý tưởng chờ đợi cuối cùng xuất kích ai biết cái này địa phương bị đến từ ngũ hồ tứ hải giặc cỏ cùng truy nã phạm cấp chiếm cứ chờ hai nước phản ứng lại đây khi đã biến thành một khối khó khó gặp xương cốt Nam Vân quốc liền không hề là Nam Vân quốc nơi này đã kêu Nam vực Nam vực nổi tiếng nhất là cổ thuật đặc biệt là độc cổ chiêu đã từng bức cửu u đế quốc mấy chục vạn đại quân lui lại. Còn nữa chính là sát thủ tổ chức ám môn, hang ổ cũng ở Nam Vực. Còn có vô số ra cỏ cùng tội phạm bị truy nã, tự phát tạo thành lớn lớn bé bé thế lực. Nam Vực còn có toàn bộ thiên hạ lớn nhất chợ đen. Cái gì giao dịch đều có thể đặt thành, đương nhiên cũng phi thường nguy hiểm. Không được, nghe được Khương ấu An nói muốn đi Nam Vực, mặc phù bạch phản ứng đầu tiên chính là không chuẩn. Hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng mày khẩn ninh. Quả thực chính là sẵn bậy, nơi đó nguy hiểm, ngươi căn bản là vô pháp thường tượng. Tiểu cô nương ngồi vào nam nhân trên đùi, đôi tay ôm hắn cánh tay, mềm thanh âm nói tiêu tìm đều mang theo niệm niệm đi nam vực ta đi tìm lão đại ca tiểu bạch ngươi đừng quên tấm ảnh nhỏ, hắn từng là ám môn đệ nhất sát thủ bóng dáng, hắn tại bên người bảo hộ ta đâu. Còn có nghiêu nghiêu, bọn họ đều là bích la trang đệ tử tấm ảnh nhỏ lần này đi Nam vực cũng là vì hắn nhị sư thì kêu hắn qua đi, người lại phái lưu chiêu cùng liễu thuyền đi theo ta, nhất định không có việc gì lạp. Mặc phù bạch sụ mặt đôi mắt thâm thúy mà sâu thẳm chính là không nói lời nào. Nhìn người nào đó như vậy nghiêm túc bộ dáng, Khương Âu An dùng gương mặt cọ cọ hắn mặt. Tiểu bạch hảo sao hảo sao, người khiến cho ta đi Nam vực sao. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Thì thật đâu ta cũng là nghĩ ra tới kiến thức hạ, đây là cái cơ hội tốt a ngươi đừng nói cái gì, mấy quốc ở đánh giặc nói như vậy, Nam vực căn bản không chịu ảnh hưởng, hơn nữa cửu U đế quốc lại bá đạo tay chân cũng duỗi không đến Nam vực tới. Mặc phù bạch ha hà cười nói, ngươi nhưng thật ra hiểu biết rất rõ ràng a Tiểu bạch, ha hà, mỗ nam quay mặt đi, không đi xem Khương Âu An. Khương Âu An đem mặc phù bạch mặt cấp bản lại đây. Thần ái đát ngươi liền đáp ứng ta sao? Ta phát bốn, nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình thân ái đát ngươi tốt nhất lạc. Mặc phù bạch như cũ không nói lời nào, môi mỏng cũng nhấp ở bên nhau. Ái ngươi, Khương Âu An ở hắn trên môi hôn hạ Mặc phù bạch không giao động. Khương Âu An dùng ra cả người thủ đoạn Đại bảo bối, tâm can, lão công, ngựa gỗ ngựa gỗ Khương Âu An lại ở tiểu bạch trên môi pipi vài cái. Mặc phù bạch bất đắc dĩ. Nam vực không phải ngươi tưởng như vậy. lần này liền không đi ta đáp ứng ngươi nhiều nhất một năm thời gian giải quyết rất dịu cốt nguy cơ lại bồi ngươi đi nam vực tốt không liền một tháng nhiều nhất một tháng sau ta liền trở về an an mặc phù bạch nói còn không có nói xong khương Âu an liền đem chính mình môi đồ ở hắn trên môi học hắn ngày thường hôn nàng bộ dáng đi hôn hắn một đôi tay nhỏ cũng chui vào hắn trong quần áo trên dưới ruộng tàu Chờ đến tiểu bạch hồ hấp càng ngày càng nặng, Khương Âu An buông ra hắn, nàng từng ngụm từng ngụm hô hấp bộ ngực phật phồng bất bình, một đôi mắt hạnh giống như hàm thu thủy doanh doanh mà sáng trong. Khương Âu An tiếng nói mềm như bông, tiểu bạch ngươi khẳng định không nghĩ nhìn đến ta trộm chạy tới Nam Vực đi. Mặc phù bạch mày hơi trọn, kia xem ngươi là trước chạy đến Nam Vực, vẫn là ta trước bắt ngươi trở về. Bị hôn đỏ bừng miệng nhỏ hơi kiều. Tiểu bạch ngươi xem có như vậy nhiều người bảo hộ ta, người khiến cho ta đi sao. Khương Âu An còn muốn nói gì nữa, mặc phù bạch bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời cũng đem nàng ôm lên, hướng tới giường phương hướng đi đến. Nàng chính là người như vậy, một khi Hà quyết tâm muốn làm cái gì sự tình, nhất định phải muốn đi làm. Khương Âu An triền mặc phù bạch suốt 5 ngày thời gian. Tại đây 5 ngày thời gian, phương Ý cũng cấp Khương Âu An viết thư từ ở thư từ báo cho Nhiêu Tẫn muốn đi Nam vực tìm nàng nhị sư tỷ. Bất quá Nghiêu Thẫn ở đi Nam Vực trước, nói muốn tới Kinh Thành xem Khương Âu An. Ở Thư từ đưa đến Khương Âu An trên tay sau ngày thứ ba, Nghiêu Thẫn liền chạy tới Kinh Thành. Nghiêu Nghiêu bổn tính toán đi một chuyến Nam Vực thấy nhị sư tỷ liền trở về, ai biết trăm dặm ảnh cũng thu được Thư từ hơn nữa An An cũng muốn cùng bọn họ cùng đi Nam Vực. Nghiêu Nghiêu cao hứng cực kỳ. Trong thư phòng, Mạc Phù Bạch đang ở xử lý sự vụ mà hắn đối diện ngồi ba người. Trung gian là Khương Âu An, bên tay phải là Trâm Dặm Ảnh, bên tay trái còn lại là hôm qua mới đến kinh thành Miêu Miêu. Ba người đôi tay đều nâng hàm dưới. Khương Âu An mắt trông mong nhìn Miêu Tả đỡ Bạch Tiểu Miêu cũng là mắt trông mong, chỉ có Trâm Dặm Ảnh hận không thể ở mặc Phù Bạch trên người nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Chương 377 Ái ngươi nha. Tam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Bạch xem. mặc Phù Bạch buông trong tay bút lông sói bút, hắn xoa xoa chính mình giữa mày. Các người ba cái có thể hay không đi ra ngoài, ba người đồng thời lắc đầu, mặc phù bạch có điểm đau đầu, tiểu bạch, Khương Âu An cười đến mi mắt cong cong, còn đem đôi tay đặt ở trên đỉnh đầu, bày ra một cái đào tâm động làm. Bên cạnh tiểu nghiêu thấy vậy cũng đi theo bày ra đồng dạng động tác, chăm dặm ảnh chừng mắt đôi mắt, thẳng đến Khương Âu An cùng tiểu nghiêu động tác nhất trí chiều hắn xem ra thiếu niên lúc này mới không tình nguyện bày ra đào tâm động làm. mặc phù bạch rất là bất đắc dĩ chậm rãi mở miệng nói các ngươi hai cái đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại có khương âu an cùng mặc phù bạch hai người lại đây hắn hướng tới nàng vẫy vẫy tay tiểu cô nương lập tức ngoan ngoan ngoãn ngoãn đi ra phía trước mặc phù bạch duỗi tay đem nàng túm nhập trong lòng ngực hắn như có như không than nhẹ một tiếng một tay vuốt ve nàng tóc dài hỏi nhất định phải đi sao muốn đi tiểu bạch ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không có việc gì Khương Ấu An thật mạnh gật đầu, mặt mày đều là nghiêm túc. Mặc phù bạch không ra tiếng, mà là đem chính mình thể diện chôn ở tiểu cô nương cổ giữa. Khương Âu An cũng không nói gì. Qua một hồi lâu, nam nhân thanh âm mới chậm rãi vang lên cho ngươi một tháng thời gian, một tháng sau trở về. Hảo đát, Khương Âu An mặt mày đều nhiễm cao hứng, nàng ôm ôm mặc phù bạch. Tiểu bạch ái ngươi nha, ta cũng ái ngươi an an. Hắn cúi đầu người nàng trên tóc hương thơm, ôm nàng đôi tay cũng không khỏi buộc chặt. Vì tránh cho thần Nam Vương vợ chồng lo lắng, Khương Âu An không đem muốn đi Nam vực sự tình báo cho hai người, chỉ nói muốn ra sở đông thành một chuyến. Nhất định phải ra đông gia quan bên kia sao? Hảo đi vậy ngươi trên đường phải cẩn thận A cũng không cần vì lên đường quá bôn ba tiểu tâm thân mình a cung Ngọc Yến bla bla, còn không quên xem một cái Khương Âu An bụng. Ta biết rồi, nương ngươi đừng lo lắng. Cùng Ngọc Yến than nhẹ một tiếng, ta sao tích không lo lắng a? nếu là ngươi thật sự hoài ta ý tứ là, ngươi dù sao cũng là cái nữ nhi ra, ra ngoài nguy hiểm a. Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nhà đầu muốn ra cửa, nhi từ cũng đáp ứng rồi, vẫn là tạm thời đừng hoài thượng hài từ tương đối hảo chính là nếu là thật có mang đâu. Nàng hiện tại quá dối rắm, hai ngày sau, Khương Âu An mang theo hai gã thị vệ cùng nghiêu nghiêu cùng với trăm dặm ảnh xuất phát đi trước nam vực. Cũng là ở Khương Âu An rời đi ngày thứ ba, Lâm Vương Điện Hà quyết tâm tự mình lãnh binh tiếp tục tấn công cổ Linh Quốc. Phía trước có cái chấn nhỏ, chúng ta đêm nay liền ở chấn trên nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát. Khương Âu An nói, bọn họ đuổi 5 ngày lộ trình, hiện tại đã tiến vào nam vực nhưng khoảng cách tấm ảnh nhỏ cùng nghiêu nghiêu nói vị trí còn có chút khoảng cách. Mấy người hướng tới phía trước chấn nhỏ đi đến, lúc này sắc trời đã dần dần tối sầm, trên đường cái như thế nào một người đều không có a Lưu Chiêu hướng tới bốn phía nhìn lại, Khương Âu An cũng cảm thấy kỳ quái trên đường cái quạnh quẽ. Liền tính là trời tối cũng không nên như vậy an tĩnh. Nàng mở miệng nói, hẳn là phòng chừng người đều đã chết đi. Trăm dặm ảnh đột nhiên tới câu, Liễu Tiền cùng Lưu Chiêu cùng với Khương Âu An đều động tác nhất trí nhìn về phía trăm dặm ảnh. Tiểu Miêu còn ở ăn Khương Âu An làm khô bò, một đôi mắt to chớp a chớp, trăm dặm ảnh xoa xoa cái mũi của mình. Loại chuyện này ở Nam vực thực thường thấy. Khương Âu An, nàng biết Nam vực thực loạn chính là tiến vào Nam vực địa giới sau cũng không gặp được cái gì không tốt sự tình. Liễu Tuyền đi đến một nhà cửa hàng cửa. Có người sao, hô vài tiếng cũng không nghe được đáp lại. Liễu Tuyền rứt khoát đẩy ra cửa hàng môn, một cổ nồng đậm mùi máu tươi nganh diện đánh tới. Khương Âu An cũng nghe thấy được nàng tiến lên liếc mắt một cái, chỉ thấy trên mặt đất nằm hai cổ thi thể. bởi vì trong phòng ánh sáng tương đối ám, khương âu an cũng không thấy rõ thi thể bộ dáng. lưu chiêu lại chạy đến cách vách đầy cửa ra, một khối thi thể vừa lúc quăng ngã ra tới, may mắn hắn lóe mau. má ơi, làm ta sợ muốn chết. khương âu an mấy người còn không có hoàn hồn, liền nghe được chăm dặm ảnh nói, nếu là ta nhớ không lầm nói cái này trong thị trấn ám môn thiên cấp nhiệm vụ bảng. nghe chăm dặm ảnh giải thích khương âu an biết được ám môn có ba cái cấp bậc nhiệm vụ bảng, người cấp địa cấp thiên cấp. Từ thấp đến cao, người cấp nhiệm vụ bảng khó khăn thấp nhất thiên cấp nhiệm vụ bảng khó khăn tối cao. Vì cái gì cái này thường thường vô kỳ chấn nhỏ sẽ thượng các người ám môn thiên cấp nhiệm vụ bảng. lưu chiêu thực khó hiểu, ta không phải ám môn. chăm dặm ảnh vô ngữ, lại tiếp tục nói, lúc ấy ta đi tìm nhiệm vụ hơi chút chú ý hạ. Đây là chấn nhỏ kêu la chấn, nhưng là nguyên cư dân đã sớm bị đã chết hiện tại ở tại cái này. Chấn trên bá tánh đều là dị thực tộc tộc nhân. Dị thực tộc, ta không nghe nói a Liêu chiêu hóa thân tò mò bảo bào, Khương Âu An cũng rất tò mò, đơn giản tới nói chính là thực nhân tộc, mấy người, tiểu nghiêu tiếp tục nhai khô bò, An An làm khô bò ăn ngon thật, chăm dặm ảnh đi phía trước đi rồi vài bước một chân đá văng một gian cửa hàng môn. Cửa hàng này phô là bán thịt, trên tường còn treo thịt, bởi vì sắc trời ám xuống dưới quan hệ cũng thấy không rõ lắm kia thịt là cái gì thịt. Chăm dặm ảnh nói ta là nghe nói tiến vào chấn nhỏ này người, rất khó đi ra ngoài. Khương Ấu An che lại chính mình môi. Tấm ảnh nhỏ, ngươi đừng nói nữa. Nàng cảm thấy chính mình dạ dày ở quay cuồng. Khương Âu An quay đầu đi xem, lưu chiêu cùng liễu tuyển đã đỡ thường đi phun ra. Nàng nhìn về phía bên cạnh còn ở ăn cái gì nghiêu nghiêu. Tiểu nghiêu chú ý tới Khương Âu An tầm mắt. An An, ngươi muốn ăn sao? Dứt lời còn muốn bắt khô bò cấp Khương Âu An ăn. Ngươi ăn đi, Di, đúng lúc này, đã tiến vào cửa hàng trăm dặm ảnh phát ra kinh ngạc thanh âm. Làm sao vậy? An An, ngươi tới xem. Khương Ấu An là chịu đựng ghê tởm đi vào trong tiệm. Tiếp theo bên ngoài ánh trăng, nàng mới thấy rõ ràng trên mặt đất thi thể. Thất khiếu đổ máu trên người da thịt cũng đều chảy ra đỏ đến phát đen huyết. Cùng thượng quan nghị giống nhau độc, trăm dặm ảnh thật mạnh gật đầu. Mới vừa rồi ta còn tưởng có phải hay không ám môn sát thủ tiếp nhiệm vụ nhưng nghĩ lại tưởng tượng trừ bỏ ta còn có ai có thể ở trong thời gian ngắn không kinh động người khác dưới tình huống. Đem những người này đều cấp lộng chết hiện tại xem ra cái kia độc người làm. Độc người A, Nam vực thật đúng là cái rất nguy hiểm địa phương. Bởi vì cái này thị trấn quá thấm người. Khương Âu An bọn họ quyết định ở trong núi đầu tạm chấp nhận cả đêm. Thị trấn mặt sau liền có một ngọn núi đầu. Mấy người hướng tới trên núi đi đến. Từ từ, chăm dặm ảnh ánh mắt thay đổi. Đại nghiêu bảo vệ tốt An An. Thiếu niên lúc này bộ dáng cùng ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng hoàn toàn tương phản. Còn ở hướng trong miệng tắc khô bò tiểu Miu nghe được chăm dặm ảnh thanh âm khí chàng lập tức liền thay đổi. Từ nhỏ Miu biến thành đại Miu, trực tiếp đem trong tay khô bò đều nhét vào trong miệng, sau đó trừng mắt một đôi huyết sắc hai tròng mắt đi đến Khương Âu An trước mặt như hổ rình mồi mà nhìn bốn phía. lưu chiêu cùng Liễu tiền cũng đi đến Khương Âu An phía sau, tay phải xoa bên hông thượng bội kiếm. chương 378 phù phong đường, chăm dặm ảnh một cái lắc mình, liền biến mất ở Khương Âu An tầm mắt nội Không cần thiết bao lâu, liền nghe được hét thảm một tiếng xin tha tiếng vang lên. Hảo Hán tha mạng, nghe được thanh âm, Khương Âu An cùng liễu tuyển đám người lập tức xông lên phía trước, chỉ thấy trăm dặm ảnh trên tay nhiều hai thanh kiếm kiếm chỉ hai gã ngồi dưới đất nam tử. Trăm dặm ảnh trên tay trường kiếm, đó là kia hai gã nam tử. Hảo Hán tha mạng A. Nương Ánh Trăng, Khương Âu An thấy rõ ràng hai người diện mạo tuổi đại khái đều ở 30 tới tuổi tà hữu một cái thiên béo, một người gầy ốm, diện mạo thuộc về bình thường cái loại này. Các người lén lút làm cái gì? Trăm dặm ảnh nhướng mày. Chúng ta không phải lén lút a chúng ta chính là sợ cho nên mới trốn đi. Thiên gầy chút nam tử vẻ mặt đau khổ nói. Sợ cái gì? Cho ta nói rõ ràng điểm. kia hai người cũng không nghĩ tới trăm dặm ảnh còn tuổi nhỏ thân thủ liền như thế hảo, hơn nữa đối phương người nhiều. bọn họ chỉ phải thành thành thật thật nói vài vị nhưng đi qua la chấn đi qua trả lời chính là khương âu an kia khẳng định biết la chấn bá tánh đều đã chết đi thật không dám giấu giếm chúng ta hai anh em có quen biết người ở cái kia trong thị trấn mất tích hai chúng ta vẫn luôn ở điều tra chuyện này sau lại mới biết được cái kia trong thị trấn người đều không đơn giản Bọn họ là dị thực tộc tộc nhân, chuyên môn ăn thịt người, mấy năm nay đi chấn trên người, phần lớn đều mất tích kỳ thật chính là bị trong thị trấn người cấp ăn luôn. Chúng ta hai anh em liền nghĩ cách diệt trừ này đó thực nhân ma chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? lưu chiêu hỏi, độc người A Giang tới. Nói đến cái này, này hai người sắc mặt khẽ biến. Béo điểm còn run lập cập, vừa mới bắt đầu chúng ta hai anh em xem hắn lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Sinh đến lại đẹp thấy hắn muốn đi la trấn còn cố ý nhắc nhở hạ, nhưng kia công tử không nghe khuyên bảo, một hai phải đi chấn trên, chúng ta hai anh em cũng lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, liền lặng lẽ lẻn vào chấn trên, ai biết kia công tử ở trấn trên giếng nước tích huyết đi vào, lúc ấy chúng ta hai anh em cũng không phản ứng lại đây, là mặt sau mới phát hiện trấn trên người một đám độc phát thân vong, cũng có ca biệt có thể là chưa từng dùng qua nước giếng dị thực tộc tộc nhân từ chấn trên chạy ra tới, chúng ta hai anh em liền nhìn đến kia công tử đang chờ, sau đó. Này hai người trong mắt tràn đầy hoảng sợ trên chán tràn đầy mồ hôi. Sau lại đâu, thiên gầy chút nam tử dùng tay áo trà lau rớt trên chán mồ hôi lạnh. Sau lại chúng ta hai anh em đoán được thân phận của hắn, lập tức liền chạy trốn đến trong núi, lúc sau nghe được có động tĩnh chúng ta còn tưởng rằng hắn tới đuổi giết chúng ta cho nên. Giọng nói còn chưa rơi xuống, chăm dặm ảnh tay trái giật giật. Thiên béo nam tử sợ tới mức ngao ngao kêu to, kêu là cái gì, chăm dặm ảnh nói. nguyên lai hắn mới vừa rồi động thủ là đem thiên béo chút nam từ trong lòng ngực lộ ra một góc thẻ bài cấp chọn ra tới trăm dặm ảnh ném trong tay kiếm thưởng thức trên tay mộc bài phù phong đường người hai người gà con mổ thóc gật đầu núi rừng ánh trăng tựa như từ chân trời đổ xuống mà xuống ngân hà vì núi rừng bao phủ một tầng mông lung mỹ liễu tiền cùng lưu chiêu hai người sinh lửa trại mấy người đều ngồi vây quanh ở lửa trại bên Từ trăm dặm ảnh trong miệng, Khương Âu An biết được phù phong đường là mấy năm nay Nam vực tân quật khởi thế lực lớn. Tuy nói là tân quật khởi, nhưng thực lực không dung khinh thường, đó là lấy cầu thuật nổi tiếng thiên hạ thất tinh cung đều phải cấp phù phong đường mặt mũi, mà phù phong đường đường chủ tống Bắc Nguyên Trời sinh mạnh mẽ tay cầm hai cái đại thiết chùy thêm lên trọng đạt 400 cân, bị nhân sưng chi vì tống thiết chùy Mặt khác quốc gia nhắc tới Nam vực nghĩ đến chính là tà ác mà phù phong đường quật khởi chính là Nam vực một dòng nước trong Bọn họ chính nghĩa, sẽ không đốt xiết đoạt lấy Phù phong đường thành lập cũng hấp dẫn càng nhiều chính nghĩa nhân sĩ Bởi vậy ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng lớn mạnh Ta nghe nói các ngươi phù phong đường đường chủ là cái quái nhân Trăm dặm ảnh có chút nhàm chán, thuận miệng hỏi câu Đối diện hai cái ngồi nghiêm chỉnh nam từ tức khắp trợn tròn đôi mắt Thiên béo chút kêu mã đại, gầy chút kêu con ngựa, hai người là thân huynh đệ Nghe được trăm dặm ảnh nói, mã nhị thân cổ nói kia đều là thế nhân đối chúng ta đường chủ hiểu lầm, đường chủ hắn kia gọi là hiếu học tiến tới. Khương Âu An như thế nào liền nghe không hiểu này hai người lời nói. Quái nhân hòa hảo học tiến tới có cái gì liên hệ sao? Đúng vậy, nhà của chúng ta đường chủ hắn là dũng sĩ, tràn ngập chính nghĩa. Khương Âu An xem ra tới, này hai người đối nhà bọn họ đường chủ sùng bái quả thực là tựa như nước sông cuồn cuộn kéo dài không rớt. Chăm dặm ảnh liền hỏi một câu, này hai người lại là ngăn không được lời nói, bla, bla nói cái không để yên, Khương Âu An nghe đều mệt dã rời. Trải qua giải, Khương Âu An cũng nhìn ra được tới, mã đại cùng mã nhị cũng không có gì ý xấu chàng, tương phản còn thực tốt bụng, biết được Khương Âu An bọn họ muốn đi huyền Vũ Thành còn mời bọn họ đi xí Thành đi một chút. Phù phong đường hang ổ liền ở xí Thành, mà bọn họ đi huyền Vũ Thành cũng muốn đi qua xí Thành. Khương Âu An cũng nghĩ ở Xí Thành nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, mang Nghiêu Nghiêu cùng trăm dặm ảnh bọn họ ăn đốn ăn ngon. Mấy ngày nay lên đường ăn đều là lương khô, miệng nàng cũng không có gì vị. Nói tốt sau, sắc trời hơi lượng đoàn người liền lên đường. Bọn họ là ở giữa chưa đến Xí Thành, trong thành thực náo nhiệt a. Tiến vào nam vực sau, bọn họ cũng đi qua mấy cái thành trì, nhưng không có một thành trì cùng Xí Thành giống nhau náo nhiệt. trên đường là rộn ràng nhốn nháo đám người bên đường giao hàng thanh nối liền không dứt đó là chúng ta đường chủ quản lý hào mã đại cùng mã nhị bộ ngực rất cao cao hai người rất là tự hào mã nhị lại nói phải biết rằng hai năm trước chúng ta đường chủ còn không có tới sĩ thành trước nơi này nguyên cư dân đều đói thành ra bọc xương là chúng ta phù phong đường kiến ở sĩ trong thành nơi này ba tánh mới chậm rãi quá thượng hảo nhật từ Không chỉ có như thế, địa phương khác người đều hướng xí thành dũng, là sau lại chúng ta phù phong đường ở mặt khác hai cái thành trì kiến phân bộ, ùa vào trong thành bá tánh mới không nhiều như vậy. Khương Âu An hơi hơi gật đầu. Nam vực nhiều nhất chính là giặc cỏ cùng đến từ ngũ hồ tứ hải tội phạm bị truy nã, nhưng cũng có bình thường dân chúng. Nhất khổ cũng là tay chói gà không chặt dân chúng. Chúng ta huynh đệ hai người cũng cùng các ngươi có duyên, cho nên tới xí thành đệ nhất bữa cơm từ chúng ta tới thỉnh. mã đại vỗ vỗ chính mình ngực nói khương âu an cười cười hảo a mã ra hai anh em mang theo khương âu an bọn họ đi một nhà tiệm cơm nhà này tiệm cơm sinh ý đặc biệt hỏa làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon còn không có đi vào mã đại cùng mã nhị sửa sang lại quần áo của mình sau đó đem mộc bài treo ở bên hông tiệm cơm tiểu nhị nhìn thấy hai người bên hông thượng mộc bài lập tức nhiệt tình đón chào bởi vì là cơm điểm trên lầu phòng đầy khương âu an bọn họ đã bị an bài ở đại đường Mã đại, mã nhị các ngươi hai cái ở phù phong đường địa vị rất cao sao. Lưu chiêu hỏi, mã đại trên mặt thịt nhiều, hắn cười rộ lên mặt mày liền cong thành một cái phùng, hắn sờ sờ cái mũi của mình, hắc hắc cười nói, không cao ta cùng mã nhị cũng là vừa gia nhập phù phong đường không đến nửa năm thời gian. Phù phong đường không hảo tiến đâu, lúc trước chúng ta cũng là thông qua tầng tầng khảo hạch mới gia nhập phù phong đường. Mã nhị trên mặt có tự hào, chăm dặm ảnh lười biếng ngáp một cái. Các ngươi phù phong đường không phải người nào đều thu sao. Mã đại cùng mã nhị đồng thời lắc đầu. Từ lúc bắt đầu liền không phải người nào đều thu a. Nếu là thu chút tâm thuật bất chính người tiến vào, phù phong đường cũng sẽ không nhanh như vậy. Cuộc khởi đường chủ hắn đều sẽ tự mình khảo hạch. Mã mắt to tràn đầy sùng bái. Mục tiêu của ta là có thể trở thành đường chủ phụ tá đắc lực. Có thể vì đường chủ chia sẻ trở thành hắn người như vậy. Mã nhị cũng liên tục gật đầu. Ta cũng là... Khương Âu An cười nói, cố lên. Nghe được Khương Âu An nói, mã ra hai anh em lại không hẹn mà cùng sờ sờ cái mũi của mình, có chút ngượng ngùng nói, lời nói là nói như vậy, bất quá chúng ta còn quá yếu, đến bây giờ cũng bất quá liền ở khảo hạch ngày đó thấy đường chủ một mặt. Trăm dặm ảnh mắt trợn trắng, vậy các ngươi còn dám đi la chấn. Chiếu các ngươi nói như vậy, các ngươi còn phải cảm tạ độc người, nếu không phải hắn đi chấp hành nhiệm vụ các ngươi hẳn là thành tưới đất trồng do phân. Vừa rứt lời hạ phanh mà một tiếng. Có người một trường đánh ra ở trên mặt bàn. Khương Ấu An mấy người quay đầu nhìn lại, phía sau cái bàn kia ngồi hai người. Chương 379 Ngưu thượng dài quá đóa hoa. Một người Hắc Y nam tử tuổi đại khái ở 30 tuổi tà hữu, bên hông đeo trường kiếm, diện mạo bình thường, lại khí thế rất mạnh, ánh mắt trông mang theo trầm ổn cùng ổn định. Mà đánh ra cái bàn người, là vị tuổi trẻ công tử, diện mạo anh Tuấn, tóc dài cao cao thúc khởi, biểu tình mang theo chán ghét cùng không kiên nhẫn, hung tợn mà hướng tới Khương Âu An xem ra. Đánh ra mặt bàn người đúng là vị này tuổi trẻ công tử. Khương Âu An mày hơi trọn hạ, này ánh mắt nàng giống như ở nơi nào gặp qua. Chính là gương mặt này Khương Âu An lại xác định chưa từng gặp qua. Ghê tờm, tuổi trẻ công tử là đối với Khương Âu An nói này hai chữ. Cham dặm ảnh dục mở miệng, Khương Âu An kêu một tiếng. Tấm ảnh nhỏ, tuy rằng Khương Âu An thực không thích người này ánh mắt, nhưng tấm ảnh nhỏ xác thật nói sai rồi lời nói. Lúc này là ở tiệm cơm, mọi người đều ở ăn cơm. Cham dặm ảnh tuy rằng khó chịu, nhưng cũng chưa nói cái gì. Ăn cơm, nơi này tương vịt đặc biệt ăn ngon. Mã đại cùng mã nhị cũng là hòa khí người, lập tức hòa hoãn không khí, mã đại còn cấp lưu chiêu bọn họ châm trà, xong rồi cười hắc hắc. Tấm ảnh nhỏ ăn cơm. Khương ấu an sờ sờ tấm ảnh nhỏ đầu hướng hắn cười cười nói. An an, sờ nữa ta một chút. Khó chịu tấm ảnh nhỏ đem đầu thấu lại đây. Khương ấu an ha ha cười ra tiếng. Hảo, sờ sờ. Lúc này tấm ảnh nhỏ thỏa mãn lạc. Hắn bất hòa nhân cha so đo. An an, ta cũng muốn. Đang muốn ăn vịt chân đại nghiêu đem ghế hướng Khương ấu an bên người xê dịch. Hảo, Khương ấu an cũng sờ sờ nghiêu nghiêu đầu. Mã đại mã nhị hắc hắc cười. Các người ba cái tuy rằng không phải thân huynh đệ, nhưng là quan hệ so với chúng ta hai cái thân huynh đệ còn muốn hảo a Khương Âu An vì phương tiện từ rời đi kinh thành liền vẫn luôn là nữ giả nam trang. Đúng vậy, chúng ta giống như là thân nhân giống nhau. Khương Âu An dương môi, nơi này từng màn cùng lời nói, tất cả rơi vào mặt sau hai người trong tai Nàng thật sự là nhẫn đến không được, nàng không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở xí thành gặp được Khương Âu An tiện nhân này. Khi thật ánh mắt đầu tiên, nàng là không có nhận ra tới Khương Âu An, nàng nhận ra tới Nhiêu Tẫn cùng trăm dặm ảnh. Lúc trước nàng đi Bích La Trang bái sư khi, nàng cùng Nhiêu Tẫn đánh quá vài lần giao tế, nhưng trăm dặm ảnh nàng gặp qua một lần. Lúc ấy nàng đối cái này tiểu sư đệ ấn tượng không tốt lắm, trong lòng còn nghĩ chờ nàng thành huyền văn đại sư thứ bảy cái đệ tử sau, nhất định phải tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn hạ tiểu tử này. Chính là nàng không nghĩ tới chính là cái này toạt nhìn bất cần đời, thái độ ngạo mạn tiêu từ thúi thế nhưng là ám môn đệ nhất sát thủ bóng dáng. Phía trước hắn phụ hoàng phái gia quỷ vân đài phó thống lĩnh thượng quan nghị đi ám sát sở đông thành những người đó. Nàng vốn tưởng rằng thượng quan nghị ra ngựa nắm chắc thắng lợi, ai biết tin tức truyền trở về, thượng quan nghị bị ám môn đệ nhất sát thủ bóng dáng đánh bại, theo sau lại gặp được ám môn sát thủ bị giết cùng đi trước sở đông thành 10 cái vân vệ chỉ có một vân vệ đã trở lại còn bởi vì thương thế quá nặng nói xong lời nói liền đã chết. Lúc ấy nàng nghe được tin tức sau, nhất thời xúc động tìm Phụ Hoàng, cũng tuyên bố nhất định phải lộng chết Khương Âu An cái kia tiện nhân, ai biết bị Phụ Hoàng mắng một đốn. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là phụ hoàng hòn ngọc quý trên tay, đó là những cái đó hoàng huynh đều bởi vì phụ hoàng đối chính mình sủng ái mà lấy lòng chính mình, phụ hoàng cũng chưa bao giờ mắng quá nàng. Vì khuất cùng phẫn nộ nàng liền lặng lẽ rời đi hoàng cung, đi tới Nam vực. Nghĩ đến tự gặp được Khương Âu An sau phát sinh đủ loại không thoải mái sự tình cơ là lướt thiếu chút nữa không cắn chính mình răng hàm sau. Đặc biệt là nghe được mới vừa rồi mấy người đối thoại, nàng liền hận không thể nhất kiếm giết chết nữ nhân này. công tử, bác đường phong thấy cửu công chúa ẩn nhẫn đến sắp bùng nổ bộ dáng nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nàng cơ lả lướt căm giận chừng mắt nhìn bác đường phong liếc mắt một cái cuối cùng vẫn là chịu đựng không có động thủ nghe nói thiên hành thư tư muốn tổ chức thơ từ thi đấu a khen thưởng là diệp tiên sinh vì hắn thư trung nhân vật viết tiểu chuyện chỉ này một phần đáng giá cất chứ a mau đi tham gia đi đi đi chúng ta mau đi tham gia Trong đại đường, có khách nhân ăn đến một nửa buông chiếc đũa rời đi. Bọn họ trong miệng nói Diệp Tiên Sinh có phải hay không viết ngũ phong sơn anh hùng chuyện Diệp Tôn. Trăm giảm ảnh đột nhiên hỏi nói. Mã đại nói, trăm dặm tiểu công từ cũng thích xem ngũ phong sơn anh hùng chuyện sao. Trăm dặm ảnh buông chiếc đũa, một tay nâng chính mình hàm dưới. Không thích xem chính là nhớ tới một kiện không quá vui sướng chuyện này. Khương ấu An nhìn về phía trăm giảm ảnh. Ngưu ngưu trong miệng nhét đầy mãn, mơ hồ không rõ nói tam sư huynh thích nhất thoại bản tiểu sư đệ từng đem tam sư huynh cất chứa ngũ phong sơn anh hùng truyện cấp thiêu hủy tam sư huynh đã phát thật lớn tính tình còn đem tiểu sư đệ tấu đến ba ngày đều không xuống giường được. Lời này vừa ra, chăm dặm ảnh tạc mau, người cái xuẩn ngưu cái gì gọi là kia lòng dạ hiểm độc đem ta tấu đến ba ngày không xuống giường được, rõ ràng chính là ta cùng hắn đánh nhau thời điểm ta chân đột nhiên rút gân, hắn mới nhân cơ hội đánh lén ta. Nhưng người xác thật ba ngày không xuống giường được a Tiểu Nghiêu chớp chớp đôi mắt nói. Chát tâm, xuẩn Nghiêu, người thiếu tấu. Ngày xưa nếu là trăm dặm ảnh khiêu khích Tiểu Nghiêu trực tiếp phóng đại Nghiêu ra tới. Nhưng lúc này không được hắn đem đầu hướng Khương Âu An bên kia thấu. An An, Tiểu Sư Đệ lại khi dễ ta. Trăm dặm ảnh, Nghiêu Nghiêu học thông minh, lại cùng Khương Âu An nói. An An người đã nói, phải làm không đánh nhau bé ngoan, ta bất hòa Tiểu Sư Đệ đánh nhau. Nghiêu thượng dài quá đóa hoa Cường Âu An giờ khóc giờ cười. Được rồi, được rồi. Nàng rũi tay túm túm trăm dặm ảnh thủ đoạn. Trăm dặm ảnh ngồi xuống, vốn đang thở phì phì bộ dáng, lại là đột nhiên dương môi. Xuân Nghiêu, ngươi chờ xem, kia lòng dạ hiểm độc khẳng định phải vì hắn trước kia đối ta hành động mà xin lỗi. Nghiêu Nghiêu, trăm dặm ảnh nghĩ đến chính mình rời đi Diệu quốc phía trước làm sự tình tức khắc tâm tình rất tốt. Chờ lòng dạ hiểm độc điều tra kia thoại bản là hắn tìm người đưa đến trên tay hắn, khẳng định sẽ đến hỏi chính mình kia thoại bản là ai viết. Ha ha ha, đến lúc đó hắn chính là phải hào hảo làm khó dễ hạ lòng dạ hiểm độc. Giữa mối nhục xưa, chương 380 tranh phong tương đối, tiểu nghiêu trong mắt hiền nhiên tràn ngập không tin. Xuân nghiêu, ngươi đây là cái gì ánh mắt, mắt thấy hai người lại muốn làm lên, Khương Âu An bất đắc dĩ ngắt lời nói. Đợi lát nữa ta muốn đi trên đường đi dạo ai ăn đến mau mang ai đi Lời này vừa ra, nghiêu nghiêu lập tức cúi đầu lùa cơm Chăm dặm ảnh chậm một phách cũng chạy nhanh ăn ngấu nghiến. Khương Ấu An khóc không ra nước mắt nàng cảm giác chính mình mau thành nhà trẻ lão sư Mặc cho ai sẽ nghĩ vậy hai người Một cái là ám môn đệ nhất sát thủ cái thứ nhất là ứng quốc sát thần Chính là hai cái ấu chỉ tiểu bằng hữu A Ăn từ từ tấm ảnh nhỏ uống điểm canh coi chừng nghẹn Cường Âu An cấp trăm dặm ảnh thuận thuận bối, tiểu miêu ngẩn đầu làm ra một bộ nghẹn đến bộ dáng, nàng một cái tay khác lại cấp tiểu miêu thuận bối. Nàng dễ dàng sao, Mã Đại cùng Mã Nhị nhìn nhưng hâm mộ, cũng là vì hâm mộ, hai anh em cũng ra tăng kết giao chi tâm, Mã Đại Dũng cảm nói, huyền Vũ Thành cũng có chúng ta phù phong đường phân bộ, chúng ta có cái bằng hữu liền ở phân bộ, các ngươi nếu là gặp được cái gì giải quyết không được sự tình, liền đi tìm hắn. Mã nhị cũng đi theo nói, chúng ta cái kia bằng hữu kêu nói nhạc, hắn so với chúng ta sớm tiến phù phong đường, trước đây cũng ở Sĩ Thành, là một năm điều đi huyền Vũ Thành, hắn hiện tại hỗn cũng không tệ lắm, nếu là gặp được cái gì phiền toái các người báo thượng tên của chúng ta là được. Hảo A, Khương Âu An cười nói, Liễu tiền cùng lưu Chiêu nhịn không được nhìn mã ra huynh đệ liếc mắt một cái. Này hai người là không biết bên kia hai cái ấu chỉ quỷ thân phận, nếu là biết đến lời nói, đại khái cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Mã Đại nhìn thấy Liễu Tuyền cùng Lưu Chiêu nhìn qua tầm mắt nói giỡn nói tuy rằng ta cùng Mã Nhị ở phù phong đường còn không có hỗn ra cái tên tuổi nhưng hai chúng ta khẳng định sẽ nỗ lực trở thành đường chủ phụ tá đắc lực. Mã Nhị cũng ưỡn ngực rất là dũng cảm nói, chờ đến ngày đó chúng ta ca hai che chờ các ngươi bảo quản các ngươi ở Nam vực đi ngang đều không có vấn đề. Lời này mang theo khoác lác ý tứ, lại sẽ không làm người phản cảm, Khương Âu An cười cười. Có mục tiêu liền có động lực. Vừa dứt lời, một cái cười nhạo tiếng vang lên, thời buổi này, luôn là có một ít a miêu a cầu tự cho mình rất cao, không biết tốt xấu. Khương Âu An nhíu mày quay đầu nhìn lại, miêu miêu cùng chăm dặm ảnh cũng đình chỉ lùa cơm động tác. Cơ là lướt xem ra, đối tượng Khương Âu An dần dần biến lãnh tầm mắt câu môi khinh miệt cười nói, sẽ dò số chỗ ngồi cũng coi như là có chút tự mình hiểu lấy. Mã đại cùng mã nhị sắc mặt dần dần đỏ lên, chăm dặm ảnh mẹ nó liền khó chịu, là muốn đánh nhau sao. Hắn vẫn là cái phó kiệt ngạo khó thuần, lại cuồng vọng tự đại bộ dáng. Trong tay cầm lấy một cây chiếc đũa, ở hắn nói âm rơi xuống khi trên tay dùng một chút lực chiếc đũa đầu thế nhưng liền như vậy bị trăm dặm ảnh cấp cắm vào cái bàn. Khương Âu An đã thu hồi tầm mắt, chúng ta tiếp tục ăn cơm, vốn dĩ bởi vì trăm dặm ảnh động tác sắc mặt có điểm không được tự nhiên cơ là lướt nghe được Khương Âu An nói, tức khắc cười lạnh ra tiếng. Ai ngờ, Khương Âu An lại bổ sung một câu. Tấm ảnh nhỏ, về sau mọi việc không cần quá xúc động, có chó điên sông lên tiến đến cắn ngươi, ngươi chẳng lẽ đi cắn chó điên một ngụm sao? Chăm dặm ảnh sừng sốt ngay sau đó cười ha ha. Mới không cần ta sợ sẽ bị lây bệnh. Tiểu Nghiêu thực nghiêm túc nghĩ nghĩ trả lời nói, chẳng lẽ không phải cắn một ngụm cầu mau sao? Liễu Thuyền cùng lưu Chiêu cũng đều cười nhẹ ra tiếng. Mã Đại cùng Mã Nhị mới vừa rồi còn thực xấu hổ quẫn bách nhưng lúc này cũng đi theo cười. Những người này thật tốt chơi. Đáng tiếc bọn họ không phải nam vực người, chỉ là tới nam vực tới tìm người. Bằng không thật muốn khuyên bọn họ gia nhập phù phong đường đâu. Mã đại cùng mã nhị chỉ cùng trăm dặm ảnh đã giao thủ, bọn họ hai anh em không biết lưu chiêu cùng liễu tiền thân thủ, nhưng xem hai người khí thế, võ công khẳng định cũng sẽ không quá kém, nhưng thật ra nghiêu nghiêu thoạt nhìn khổ người đại tính cách tựa hồ có điểm mềm. Mặt sau trên bàn cơ lả lướt nhưng đem khương ấu an mấy người nói nghe được rành mạch. Nàng sắc mặt âm trầm cực hạn. Nếu là ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ nàng sớm đã đem Khương Âu An cấp lộng chết. Công tử, bắc đường phong thanh âm lại trọng vài phần. Đừng quên bọn họ tới Nam vực mục đích, cơ là lướt cố nén. Nàng liếc Khương Âu An liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái vọng lại đây khi Khương Âu An cũng vừa lúc quay đầu nhìn lại. Nàng từ đối phương trong mắt nhìn đến sát ý. Khương Âu An ánh mắt thâm thâm. Cửu công tử, một đạo hàm chứa kinh hỉ thanh âm vang lên. Bao gồm Khương Âu An mấy người đều hướng tới cửa nhìn lại. Liền nhìn đến bên hông đeo cùng mã đại huynh đệ hai giống nhau một bài vài vị nam tử hướng tới bên này đi tới. Nói đúng ra là tìm mặt sau hai người. Mã đại cùng mã nhị sát thật sừng sốt. Hai người còn không có phản ứng lại đây cầm đầu dáng người cường tráng nam tử đi nhanh hướng tới cơ là lướt đi tới. cửu công tử, ngài như vậy khách quý như thế nào có thể ngồi đại đường đâu? cơ là lướt một sự biểu tình, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. nàng nói cửa hàng này sinh ý thực hảo, chúng ta tới thời điểm không phòng, bất quá ngồi đại đường cùng phòng cũng không có gì khác nhau. này không thể được a, ngươi là chúng ta phù phong đường ân nhân, đường chủ đều nói làm chúng ta hảo sinh chiêu, đãi các ngươi trưởng quẩy, sao lại thế này? năm xuyên hô to một tiếng, tiệm cơm trưởng quầy lập tức chạy tới, còn lau đem trên chán thoát ra tới mồ hôi lạnh. năm trưởng sự, các ngươi như thế nào làm việc? không biết hai vị này là chúng ta phù phong đường rất quan trọng khách nhân sao năm xuyên hướng tới trường quầy mắng quát năm trường sự tiểu nhân không nhận ra tới trường quầy trên chán mồ hôi lạnh càng lau càng nhiều cơ là lướt nói năm trường sự không sao ở đại đường ăn cơm kỳ thật cũng cũng không tệ lắm đồ ăn ăn đều tương đối hương nàng cười hai tiếng chính là gặp được điểm không tốt sự tình nói cơ là lướt tươi cười liền thu liễm rất nhiều còn nhìn khương âu an này toà liếc mắt một cái Năm xuyên tự nhiên là chú ý tới cơ là lướt biểu tình biến hóa, hắn theo nàng tầm mắt nhìn lại. Nhưng vào lúc này, mã đại cùng mã nhị mới hoàn hồn tới, hai người đồng thời đứng dậy chăm miệng một lời hô câu. Năm trường sự, là các ngươi hai cái, cơ là lướt mày hơi trọt, bọn họ hai cái chẳng lẽ là năm trường sự phía dưới người. Đúng vậy, chính là nói gì đó đắc tội cửu công tử. Cơ là lướt không có vừa rồi đối mặt năm xuyên khách khí, mà là ngoài cười nhưng trong không cười nói, đắc tội không thể nói, chính là cũng thế, năm trưởng sử có dành thời điểm vẫn là nhiều quản quản phía dưới người. Năm xuyên nghe, hướng tới mã đại cùng mã nhị nhìn lại. Mã ra hai anh em sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt. Chúng ta ăn được còn có chút việc liền đi trước. Cơ là lướt chắp tay thi lễ, năm xuyên cũng chắp tay thi lễ. Cơ lả lướt mới vừa bước ra nện bước, lại hướng tới năm xuyên nói, năm trường sự ta biết rõ tống đường chủ tính tình hào sảng có quảng giao bạn tốt thói quen, phía dưới người cũng đã chịu tống đường chủ ảnh hưởng, nhưng kết giao người cũng muốn đánh bóng đôi mắt mới được chớ có cấp lòng mang ý xấu người có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Nói cơ là lướt ánh mắt như có như không từ khương Âu An trên người xẹt qua. chương 381 thi đấu. Cơ là lướt bước chân mới vừa bán ra tiệm cơm, liền nghe được năm xuyên quát các ngươi hai cái hiện tại lập tức cho ta trở về. Năm trường sự, mã đại mới vừa mở miệng, đã bị năm xuyên cấp đánh gãy lời nói. Là thường bị đuổi ra phù phong đường, mã nhị chạy nhanh túm túm mã đại tay áo, hai người sắc mặt trắng bạch cực hạn, cơ là lướt khóe miệng khẽ nhách tâm tình rất tốt mang theo bác đường phong rời đi tiệm cơm. Không nghe được lời nói của ta. Năm xuyên thấy mã đại cùng mã hai lượng người còn không có đi, sụ mặt lại quát không nghe ta cái này trưởng sự nói, hảo, hoặc là các ngươi lăn ra phù phong đường, hoặc là liền cho ta đi hình phạt phân đường lãnh phạt. Không có năm trưởng sự chúng ta này liền đi. Mã nhị chạy nhanh lôi kéo mã đại rời đi tiệm cơm. Hai người đi rồi, năm xuyên sắc bén hai tròng mắt rơi xuống khương âu an mấy người trên người. Ở đối tượng chăm dặm ảnh tầm mắt khi thiếu niên vạn vẹo chính mình cổ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nam xuyên mày hung hăng nhăn lại, chăm dặm ảnh động tác ở Nam xuyên xem ra chính là khiêu khích. Nhưng loại này khiêu khích, hắn cũng không để vào mắt. Hắn bất hòa một cái còn chưa thành niên hài tử so đo. Chỉ là cũng như cửu công tử lời nói, hắn phía dưới người kết giao đều là một ít lung tung rối loạn người. Nam xuyên thu hồi tầm mắt trường quầy chạy nhanh mang theo hắn cùng phía sau những người đó đi phòng. Chủ tử, mới vừa rồi khi hai người ngài nhận thức sao. Lưu Chiêu bỗng nhiên hướng tới Khương Âu An hỏi. Khương Âu An lắc đầu. Không quen biết bất quá vị kia tuổi trẻ nam tử cho ta cảm giác có chút quen thuộc. Lưu Chiêu sắc mặt nghiêm túc, thuộc hạ phát hiện người nọ đối chủ từ tràn ngập địa chí. Khương Âu An gật gật đầu. Chúng ta đi thôi, hồi khách điếm. Mấy người cũng không tiếp tục ăn cơm hứng thú. Trở lại khách điếm sau, Lưu Chiêu cùng Liễu Tuyền đi hỏi thăm một phen. Ở nửa tháng trước, phù phong đường vài vị trưởng sự ra ngoài. Khắp nơi trên đường bị địch nhân cấp mai phục bị trọng thương không nói, còn chúng kịch độc may mắn là gặp được vị kia cửu công tử, không chỉ có vì bọn họ chữa thương, còn giải bọn họ trong cơ thể độc như thế. Vài vị trưởng sự biết được đối phương muốn đi xí thành, liền mời đối phương đi phù phong đường ngồi ngồi, mà phù phong đường tống đường chủ biết được chính mình vài vị huynh đệ suýt nữa ngộ hại làm người cứu, cũng thập phần cảm kích cửu công tử còn làm đối phương ở tại đường sẽ. Phía trước năm xuyên chính là bị cửu công tử cứu trong đó một vị trưởng sự. Phù phong đường có hai mươi mấy vị trưởng sự, này đó trưởng sự đều có chính mình chức vụ, mã đại cùng mã nhị liền năm xuyên thuộc hạ làm việc. Khương Ấu An nghĩ nghĩ, ta đi mua chút trên đường ăn lương khô sau liền đi thôi. lưu chiêu người đi phù phong đường bên kia nhìn xem, xem có thể hay không liên hệ lên ngựa đại mã nhị cùng bọn họ nói một tiếng. lưu chiêu gật đầu, không trong chốc lát Khương Ấu An liền mang theo nghiêu nghiêu cùng trăm dặm ảnh lên phố. Bởi vì nghiêu nghiêu lượng cơm ăn đại dễ dàng đói, Khương Âu An phía trước rượu quốc chế tác một ít ăn vặt nhi đều ăn không sai biệt lắm. Nàng đi mua chút điểm tâm, chăm dặm ảnh chạy tới cùng nàng nói nhìn đến một cái nhận thức người, phải rời khỏi trong chốc lát lại dặn dò nghiêu nghiêu hào hào bảo hộ Khương Âu An. Không bao lâu, nghiêu nghiêu cánh tay thượng đều là bao lớn bao nhỏ. An An, tiểu sư đệ gần nhất giống như thực mê thoại bản, nếu không chúng ta cho hắn mua chút thoại bản ở trên đường xem. Tiểu Nghiêu nhắc tới cái này, Khương Âu An liền nghĩ đến mấy ngày hôm trước tấm ảnh nhỏ la hét làm nàng bất thời giờ đem thủy hử chuyện mặt sau nội dung viết ra tới. Nàng nghĩ nghĩ cười nói, Tiểu Nghiêu ngươi vẫn là thực quan tâm tấm ảnh nhỏ a. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, An An, ta sẽ không nói cho ngươi, cấp tiểu sư đệ mua thoại bản sau, hắn liền sẽ không luôn bá chiếm ngươi lạc. Khương Âu An, phía trước chính là một nhà tiệm sách, đương nhiên cửa đứng không ít vây xem bá tánh. Cường Âu An tiến lên vừa thấy, mới biết được đây là Thiên hành thư tứ. Thiên hành thư tứ ở tổ chức thơ từ thi đấu, khen thưởng là thư mê thích nhất nhân vật tiểu truyền. Tiểu Ngưu, nhà ngươi tam sư huynh thường xuyên khi dễ tấm ảnh nhỏ sao? Tiểu Ngưu chớp chớp mắt, nói như thế nào đâu, tam sư huynh nhìn đặc biệt hảo ở chung, chính là phát giận tựa hồ cũng thực khủng bố, mà tiểu sư đệ luôn là không nghe lời, cho nên tam sư huynh vô pháp phạt tiểu sư đệ. Khương Âu An cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói chúng ta cũng vào xem. Nhà này tiệm sách do so Khương Âu An tưởng tượng muốn đại có hai tầng lâu cao. Trong tiệm có không ít người. Thơ từ thi đấu là thiên hành thư tứ lão bản tổ chức hấp dẫn không ít diệp tôn thư mê. Khương Âu An chen vào tới khi thi đấu còn không có bắt đầu. Nhưng là người càng ngày càng nhiều, nhà này tiệm sách cũng dung không dưới như vậy nhiều người thế cho nên chen chúc thực. Nghiêu nghiêu là che chờ an an cho hắn mua điểm tâm cùng ăn vặt nhi, chờ Khương Âu An quay đầu lại tìm hắn thời điểm, hắn đã bị tễ đến bên ngoài. Khương Âu An thấy vậy, cũng không tính toán mua thoại bản, nàng ra bên ngoài tễ, nhưng phía sau người quá nhiều, nàng không bài trừ đi, ngược lại bị người túm chặt thủ đoạn. Tiểu huynh đệ ta thấy ngươi dáng vẻ đường đường, khẳng định cũng là đọc quá không ít thư đi. Không bằng chúng ta thấu một đôi, Khương Âu An bị một cổ mạnh mẽ trực tiếp túm đến phía trước đi. Nàng có điểm không phản ứng lại đây. Nói chuyện chính là một người thân hình cao lớn mà cường tráng nam tử, vẻ mặt dâu quay nón, một đôi mắt lại đặc biệt lượng, lúc này chính sáng ngời có thần nhìn Khương Âu An. Ách cái gì, dâu sồm chỉ chỉ tiệm sách lầu hai rơi xuống biểu ngữ, phía trên viết thiên hành thư tứ thơ từ thi đấu. Dâu xồm lại cấp Khương Âu An giải thích một phen, mới biết được cái này thi đấu có chút đặc biệt hai người tạo thành một đội. Căn cứ chủ tiệm ra đề mục ngẫu hứng làm thơ, hai người tổ, ngươi thượng một câu ta tiếp được một câu, như thế xuống dưới, nào đội hai người tổ làm thơ đủ xuất sắc, nào đội liền thắng. Bởi vì là hai người tổ quan hệ, trường quầy mặt khác bỏ thêm khen thưởng, là nam vực một vị nổi danh họa sư họa sĩ nữ đồ. Tiểu huynh đệ ta xem ngươi thuận mắt, chúng ta liền thấu một đôi ha. Ta, khương Âu An lời nói còn chưa nói xong, chính phía trước tiệm sách trường quầy hỏi, không biết mọi người đều tìm hảo đồng bọn không có. Minh Trường Quầy a, người vì cái gì không còn sớm chút nói? Đột nhiên tới như vậy một tay. Minh trưởng Quầy cười ha ha, như vậy mới có thú. Ta xem mọi người đều tìm hào, như vậy ta liền ra đề mục. Minh trưởng Quầy lời nói một đốn, tưởng niệm cố hương, đại gia lấy này ngẫu hứng làm thơ. Minh trưởng Quầy lời nói vừa ra, Khương Âu An phát hiện có chút người biểu tình rõ ràng ngẩn ra, còn có người than nhẹ một tiếng. Ngay cả nàng bên cạnh dâu rồm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đã có người bắt đầu làm thơ, chính như thi đấu quy định, hai người giữa một người trước tới một câu, một người khác tiếp được một câu. Khương Âu An còn đang nghe những người đó làm thơ qua một hồi lâu, liền nghe được dâu sồm nói tiểu huynh đệ, người trước tới ta nhưng có văn thải cho nên mặc kệ ngươi làm cái gì thơ ta đều có thể tiếp thưởng. Thấy dâu sồm như vậy có lòng tự tin, Khương Âu An trầm ngâm một tiếng. Kia hảo ta trước tới, nàng nghĩ nghĩ thanh thúy hữu lực thanh âm vang lên. Phía trước cửa sổ minh nguyệt quang, mọi người động tác nhất trí xem ra, dâu sồm nghe vậy ánh mắt sáng lên, không tồi a tiểu huynh đệ khương âu an mỉm cười, huynh đài thỉnh, dâu sồm châm trước một chút ánh mắt sáng lên, có, phía trước cửa sổ minh nguyệt quang trên mặt đất dày một đôi. Khương âu an, đây là rất có văn thải, huynh đài, người có phải hay không đối này văn thải có hiểu lầm. Khương âu an không trông cậy vào đối phương có thể đem tiếp theo câu cấp viên thực hảo chính là. Tiểu huynh đệ, người tiếp tục tiếp, Khương Âu An xem xét dâu xồm liếc mắt một cái, đốn hạ vẫn là nói, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Dâu xồm không chút suy nghĩ, cúi đầu tư cô nương. Khương Âu An thiếu chút nữa không đứng vững, trường quầy cùng trong tiệm một ít người biểu tình có điểm kỳ quái. mươi 382 tha nàng đi, tiệm sách minh trường quầy thì mỉ xem xét dâu xồm liếc mắt một cái, bỗng nhiên thoát ra một câu. Hảo thơ, những người khác chậm một phách cũng đi theo quát hảo thơ. Thật là hảo thơ a dâu sồm khóe miệng dơ lên, rất là rào rạt đắc ý còn vỗ vỗ Khương Âu An bả vai. Tiểu huynh đệ chúng ta phối hợp không tồi. Khương Âu An đều cảm thấy chính mình sắp hôn mê. Nàng không chú ý tới, những người đó lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra vi diệu biểu tình. Minh trưởng quầy ngữ khí thập phần khách khí, hắn hướng tới Khương Âu An nói, tiểu công tử, nếu là làm ngươi một người làm thơ, phía sau nên như thế nào tiếp? Đúng vậy ta cũng muốn biết có thể hay không so với ta tiếp càng tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi tới. Dâu sồm cũng đi theo nói. Những người khác cũng ở phụ họa, gà con mồ thóc động tác. Khương Âu An nhéo nhéo chính mình giữa mày. Nàng đem Lý Bạch kia đầu chứ danh đêm lặng thư cấp niệm ra tới. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất có xương. Đường câu đầu tiên nói ra sau, minh trường quầy cùng những người khác ánh mắt đều sáng. Ngỡ mặt đất có xương ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Dâu sồm lộ ra tán thường biểu tình tới. So với ta kiên nửa câu trên mặt đất dày một đôi hào một chút à. Khương Ấu An, đâu chỉ là hào một chút. Minh trường quầy cùng những người khác khóe miệng đều nhịn không được chiều động vài cái. Thực mau khôi phục như thường. Tiểu công tử ngẩng đầu nhìn trăng sáng, phía sau là cái gì? Minh trường quầy chạy nhanh hỏi. cúi đầu nhớ cố hương. Vừa dứt lời, dâu sồm tới câu. Ta như thế nào liền không nghĩ tới cúi đầu nhớ cố hương đâu. Khương Ấu An. Hảo thơ, thật là hảo thơ a mọi người xôi nổi tán thưởng ra tiếng, tiểu huynh đệ, ngươi hành a dâu xồm nói, khường ấu an, ha hà đệ nhất thế ở hiện đại mới vừa xem tiểu thuyết khi, nàng ban đầu xem chính là xem một ít xuyên qua cổ trang kịch. Trong sách rất nhiều kinh điển kiểu đoạn chính là, người xuyên Việt xuyên đến cổ đại tham gia cái gì thơ hội thi đấu từ từ, dùng cổ nhân danh thơ tới nhất minh kinh nhân. Không nghĩ tới nàng cũng sẽ có như vậy một ngày. chính là nàng cái này nhất minh kinh nhân có điểm khác loại chỉ sợ lý bạch tiên sinh dưới suối vàng có biết sẽ bạo tẩu thật là hảo thơ a dâu sồm còn chưa đã thèm hắn loát chính mình tròn dâu lại lẩm bẩm tự nói ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu người có thể nghĩ đến nói hiện tại liền đến phiên nàng giật mình khương ấu an nghĩ thầm mặt sau mấy tàu cũng đều lục tục ngâm thơ, chờ toàn bộ dự thi người đều làm thơ. Sau khi kết thúc, Minh trưởng quầy liền cùng đại khái là làm giám khảo mấy cái tuổi đại trưởng giả đi thương thảo. Tiểu huynh đệ, ngươi kêu gì a? Dâu sồm hiển nhiên đối Khương Âu An thực cảm thấy hứng thú. Ta kêu Khương An, Tiểu Khương a. Trước kia ta như thế nào không ở xí thành nghe nói qua ngươi nhân vật này a? Ha ha, mới đến. Ngươi không phải người địa phương a? Khương Âu An gật gật đầu. Không phải, cũng không phải nam vực người, là từ diệu quốc tới, tới nam vực tìm người. Dâu xồm xem Khương Âu An ánh mắt đều thực nhu hòa, nhưng cũng mặt lộ vẻ đáng tiếc. Ta còn tưởng ngày sau tìm tiểu huynh đệ ngươi ngâm thơ làm phú đâu. Khương Âu An, tha nàng đi, dâu xồm đột nhiên a một tiếng. Xem ta này trí nhớ ta còn không có giới thiệu ta chính mình đâu, bất quá chủ yếu là tìm được một cái có cộng đồng yêu thích chi kỳ quá không dễ dàng. Trong lúc nhất thời quá mức cao hứng tiểu Khương huynh đệ, ta kêu. Dâu sồm nói còn chưa nói xong, minh trưởng quầy tới. Trải qua ta cùng trương lão bọn họ thương thảo sau quyết định lần này thi đấu đệ nhất danh là hai vị này huynh đệ. Minh trưởng quầy nhìn về phía Khương Âu An cùng dâu sồm Mới vừa rồi minh trưởng quầy bọn họ đi thương thảo thời điểm, Khương Âu An liền nghĩ, này thi đấu thật sự là quá ngắn. Liền một vòng, trước kia nàng xem qua xuyên qua kịch loại này thi đấu nhưng không ngừng một vòng, bằng không như thế nào có thể phụ trợ ra nam nữ chủ lợi hại đâu. Nhưng nàng cũng là ngẫm lại mà thôi. Lại đến một vòng, nàng sợ chính mình trái tim nhỏ sẽ chịu không nổi. Ha ha ha, dâu sồm hiển nhiên cũng thật cao hứng. Khen thưởng gì đó, minh trưởng quầy cấp lấy tới. Dâu sồm lại là đem khen thưởng đều đưa cho Khương Âu An. Đều cho ta, Khương Âu An kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta đối này đó không có hứng thú. Dâu sồm hắc hắc cười. Tiểu huynh để chúng ta đi ra ngoài liêu một lát. Khương Âu An nhìn mắt trên tay thư tịch cùng họa gật gật đầu. An An, tiểu nghiêu bị tễ đến bên ngoài, nhưng hắn vóc dáng cao đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn đến Khương Âu An liền không chen vào đi. Ba người đi phụ cận trà lâu ngồi ngồi, cũng là ba người đi rồi, thiên hành thư tư có người nhẹ nhàng thở ra nói, đi đi. Đi rồi, khen thưởng cũng đã không có A, không sao chúng ta có thể tâm sự mới vừa rồi vì kia tiểu huynh đệ làm thơ A. Đầu giường ánh trăng giỏi, hảo thơ A. Minh trưởng quầy A, lần sau ngươi tiệm sách tổ chức thi đấu, có thể hay không đừng bốn phía tuyên dương A. Trà lâu, tiểu Khương huynh đệ, nghiêu huynh đệ các ngươi có thể kêu ta lão Tống, hắc hắc. Dâu xồm cười nói, Khương Âu An khách khí mỉm cười. Tống đại thúc, ách dâu xồm đốn hạ ta thoạt nhìn có như vậy lão sao. Khương Âu An sừng sốt, nhìn mắt hắn đầy mặt dâu quay nón bộ dáng ha ha cười nói còn hào. Nàng sơ sơ chính mình cái mũi. dâu xồm ha ha cười nói cũng thế liền một cái xưng hô kỳ thật ta nếu là thành thân sớm cũng có thể sinh ra giống ngươi lớn như vậy nhi từ dứt lời dâu xồm lại hỏi phía trước tiểu khương huynh đệ nói đến nam vực tìm người người nọ tìm được không có a nếu là không tìm được nói thuốc nhận thức người rất nhiều còn có thể giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm khương ấu an cảm thấy người này tiến vào nhân vật tốc độ còn rất nhanh liền trực tiếp xưng thuốc Nàng nghĩ nghĩ, có lẽ có thể cùng hắn hỏi thăm hạ tiêu tìm muốn tìm vô thần thảo, liền nói, không tìm được người, hắn nói đến Nam Vực tìm một mặt dược liệu ta tới Nam Vực cũng không cùng hắn nói, tìm người liền không phiền toái Tống Đại Thúc bất quá, có cái vấn đề ta tưởng dò hỏi Tống Đại Thúc. Liền hướng tiểu khương huynh đệ này văn thải thuốc có thể giúp thiệt đối giúp. Tống Đại Thúc nhưng có nghe nói qua Nam Vực cái nào địa phương có vô thần thảo? Dâu sồm gãi gãi chính mình cái ót, như thế nào gần nhất nhiều người như vậy tìm vô thần thảo? Rất nhiều người tìm vô thần thảo sao? Khương Ấu An vội vàng hỏi. Thật cũng không phải rất nhiều người ta một vị cũ thức lần trước mang theo hắn lão tới từ cũng tới nam vực nói tìm vô thần thảo. Khương Ấu An ngây ngần cả người. Nên không phải là lão đại ca đi. Khương Ấu An có tinh thần, ngồi thẳng thân mình hỏi tống đại thúc người nói vị kia cụ thức có không chính là Dược Vương Sơn Tiêu Tìm. Lúc này đến phiên dâu sồm ngây ngần cả người. Người cùng lão tiêu nhận thức. dâu xồm bộ dáng thoạt nhìn hơn 30 tuổi cùng tiêu tìm tuổi kém cũng không tính tiểu bất quá nghe dâu xồm thẳng hô tiêu tìm vì lão tiêu có thể thấy được hai người quan hệ không tồi còn nữa lão đại ca đối tuổi là không có khái niệm hắn đều nhận nàng vì tiểu muội khương Âu an vội không ngừng gật đầu ta cùng tiêu tìm là kết bái huynh muội dâu xồm tựa hồ có điểm không phản ứng lại đây sau một lúc lâu mới hỏi nói tiểu khương huynh đệ là nữ vẫn là kết bái huynh muội đúng vậy khương ấu an mi mắt cong cong Dâu xồm có chút vô ngữ, lão tiêu cái này không biết xấu hổ, lúc trước chiếm ta tiện nghi cùng ta xưng huynh gọi đệ hiện tại thế nhưng chiếm ngươi một cái tiểu cô nương tiện nghi, liền hắn năm ấy kỷ, làm ngươi ra ra đều được. mươi 383 đem mặt tiến đến Khương Âu An trước mặt đánh. Khương Âu An muốn cười, nhưng lại bức thiết hỏi tống đại ca, ngươi cùng lão đại ca gặp mặt, có biết hắn hiện tại người ở đâu? Tiểu Khương, ngươi liền kêu ta thúc như vậy về sau lão tiêu cũng đến kêu ta thúc ngẫm lại kia hình ảnh liền cảm thấy mỹ a. Dâu xồm cười ha ha hai tiếng. Hắn đi vực bắc bên kia có vô thần thảo tin tức. Này dâu xồm cũng là cái thú vị người. Vực bắc a, dâu xồm bỗng nhiên thấu tiến lên chút hỏi. Tiểu Khương, ngươi cùng ta nói thật cái kia kêu Niệm Niệm hài từ có phải hay không lão tiêu lão tới từ. Khương Âu An giờ khóc giờ cười, nàng đem Niệm Niệm sự tình đơn giản nói cho dâu xồm nghe. Dâu xồm loát loát chính mình tròm dâu, nói thầm nói, cũng là, liền hắn dáng dấp như vậy, cũng sinh không ra như vậy, đẹp nhãi con. Khương Ấu An cười lắc đầu. Tiểu Khương, phía trước lão tiêu tới ta lúc này, ta làm hắn đi vực bắc tìm ta kia mấy cái huynh đệ, như vậy đi ta phái người thông chi bọn họ một tiếng, ngươi liền ở xí thành nhiều đãi chút thời gian. Chúng ta cũng hảo giao lưu giao lưu, dâu xồm xem Khương Ấu An trong ánh mắt lộ ra quang. Ta phải cùng bằng hữu thương lượng hạ, bọn họ còn muốn đi huyền Vũ Thành. Thành, vậy các người trước thương lượng đợi lát nữa cơm chiều thượng ta chỗ đó ăn. Thịnh tình không thể chối từ, Khương Âu An đồng ý. Nàng mang theo tiểu Nghiêu trở về khách điếm, trăm dặm ảnh đã đã trở lại, đang ở cắn hạt dưa. Một phen thảo luận hạ trăm dặm ảnh cùng Nghiêu Nghiêu đều tính toán cho bọn hắn nhị sư tì viết phong thư báo cho bọn họ đã ở Nam vực chính là muốn vãn chút thiên tài đi huyền Vũ Thành. Khương Âu An cũng là tính toán ở xí thành đãi mấy ngày cùng tiêu tìm liên hệ thượng lại nói. liễu tiền cùng lưu chiêu cũng đều đã trở lại khách điếm phía dưới tới cá nhân là dâu sồm phái tới mang khương ấu an đoàn người đi dâu sồm trong nhà ăn cơm chiều tống đại thúc cũng là phù phong phái khương ấu an nhìn đến người tới bên hông thượng mộc bài đối phương tuổi ở 40 tuổi tả hữu là cái người câm nhưng là mặt mày hiền lành trên mặt vẫn luôn mang theo cười nghe được khương ấu an vấn đề đáy mắt có chút nghi vấn nhưng thực mau hắn lại gật gật đầu Ở người câm đại thúc dẫn dắt hạ Khương Âu An đám người đi vào một chỗ đại khí phủ để trước. Này hẳn là sĩ thanh thanh chủ phủ chẳng qua phía trên bảng hiệu thượng viết chính là phù phong đường. Nơi này chẳng lẽ là phù phong đường tổng bộ? Khương Âu An rất là kinh ngạc. Người câm đại thúc gật gật đầu. Đi vào phù phong đường sau, người câm đại thúc ý bảo Khương Âu An bọn họ từ từ, hắn yêu cầu đi thông báo. Chờ người cầm đại thúc đi rồi, chăm giọng ảnh nói muốn thượng nhà sĩ, liền tìm phù phong đường thủ vệ hỏi đường. Thủ vệ thấy này mấy người đều là người cầm mang đến khách quý, chủ động mang trăm dặm ảnh đi nhà sĩ. Khương huynh đệ, Nghiêu huynh đệ các ngươi như thế nào tới? Là tới tìm chúng ta sao? Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, là đi đường tư thế rất quái dị mã đại cùng mã nhị. Hai người nhìn đến Khương Âu An mấy người, trên mặt còn mang theo cao hứng, đi đường tốc độ đều dục nhanh hơn, chỉ là không vài bước liền đau quất thẳng tới khí. Khương Âu An đi lên trước hỏi các ngươi ai phạt. Nàng mày hơi trao, mã nhị chịu đựng đau hắc hắc cười nói, chúng ta liền ăn mấy bản tử, da dày thịt béo, không có việc gì. Đúng vậy, các ngươi là tới xem chúng ta sao, nơi này không có phương tiện, đến chúng ta hai anh em chỗ ở đi. Mã hai đảo. Khương Âu An không lập tức trả lời, mà là từ trong lòng ngực móc ra thuốc mỡ. Đây là ta chính mình điều chế thuốc mỡ, rất có hiệu. Hảo Lạc ta cùng Mã Nhị đang định đi hiệu thuốc mua thuốc đâu. Mã Đại tiếp nhận thuốc mỡ, đang nghĩ ngợi tới thúc dục mấy người đi bọn họ trụ địa phương, một đạo thanh âm từ phía sau vang lên. Giống các ngươi loại người này nên đuổi ra phù phong đường. Khương Âu An mấy người quay đầu, liền nhìn đến giữa trưa ở tiệm cơm gặp được cái gọi là cựu công từ cùng hắn ca ca. Khương Âu An liếc mắt một cái liền thấy được đối phương trong mắt thật sâu địa khí cùng khinh miệt. Nàng không phản ứng đối phương. Các ngươi hai cái chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Phù phong đường là không chuẩn người ngoài tiến vào. Mã đại cùng mã nhị cũng không gặp thủ đường môn người cho rằng Khương Âu An mấy người đánh bậy đánh bạ liền như vậy trực tiếp vào được cho nên vừa rồi cũng vẫn luôn thúc giục bọn họ đi bọn họ hai anh em chỗ ở. Không nghĩ tới lại bị chín lâm cấp thấy được. hai anh em sắc mặt đều không tốt lắm, lại nghĩ đến chín lâm đối bọn họ phù phong đường có ân cũng không dám lên tiếng phản bác, còn có các ngươi những người này cũng dám thực tiện xông vào phù phong đường, người tới a? Cơ là lướt hét lớn một tiếng, thực mau liền có phù phong đường thành viên nghe tiếng mà đến, nhìn đến cơ là lướt một đám mặt mang cung kính, cửu công tử làm sao vậy? hai người kia phóng người ngoài tiến phù phong đường làm lơ phù phong đường quy củ ta hoài nghi bọn họ có mưu đồ bí mật đem bọn họ bắt lấy quan tiến trong nhà lao ngươi lưu chiêu cùng liễu thuyền hai người giận tím mặt đều theo bản năng rút kiếm phù phong đường thành viên thấy có người dám ở bọn họ địa bàn thượng rút kiếm thần sắc tức khắc thay đổi một đám tre ở cơ là lướt trước mặt hơn nữa cũng lượng ra vũ khí bảo hộ cửu công tử bắt lấy này mấy người tiểu nghiêu tiến lên tre ở khương âu an trước mặt. Mã Đại cùng Mã Nhị sắc mặt trắng bạch, Trần Đại ca không phải như thế, chúng ta. Mã Nhị nói còn chưa nói xong, cơ là lướt lạnh lùng nói, bọn họ hai cái đồng dạng bụng dạ khó lường cũng cùng nhau quan nhập trong nhà lao. Bắt lại, bị Mã Nhị kêu làm Trần Đại ca Nam Từ khẽ quát một tiếng, lập tức phía sau hai người hướng tới Mã ra hai anh em đi đến. Giây tiếp theo, một đạo thân ảnh đột nhiên cực nhanh mà đến. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây, một người bắt lấy họ Trần Nam Từ thủ đoàn. Là người câm đại thúc, từ trường sự họ Trần Nam từ biểu tình nghiêm túc hô một tiếng. Người câm đại thúc buông ra đối phương tay, vốn dĩ một đôi nhu hòa đôi mắt ánh mắt cũng lạnh vài phần, lúc này chính cao mày, hình như có không vui. Khương Ấu An không nghĩ tới người câm đại thúc là phù phong đường trưởng sự chi nhất. Cơ lả lướt trong mắt hiện lên một tia không vui, nàng thực mau tiến lên nói, từ trường sự ta hoài nghi những người này cùng phù phong đường hai vị thành viên có mưu đồ bí mật, chỉ sợ là phải đối chúng ta phù phong đường bất lợi cho nên mới làm người đem bọn họ bắt lại khảo vấn. Từ trường sự là cái người câm, nghe được cơ là lướt nói, mày tự nhiên mà vậy liền nhăn càng khẩn, hắn không thấy cơ là lướt nhưng sắc mặt lạnh chút. Cơ là lướt biết từ trường sự tuy rằng là cái người câm. Nhưng ở phù phong đường trường sự giữa có thể nói là đường chủ bên người thân cận nhất người, từ trường sự sẽ biến thành người câm, cũng là vì thay thế đường chủ ăn độc dược quan hệ. Chỉ cần từ trường sự tin nàng lời nói, đem Khương Âu An mấy người quan nhập trong nhà lao, nàng lại nghĩ cách đem Khương Âu An cùng Nhiêu Tẫn bọn họ tách ra, đến lúc đó nàng tự nhiên liền có cơ hội hào hảo tra tấn Khương Âu An cái này tiểu thiện nhân. Nghĩ đến đây cơ là lướt liền ngo ngoe dục dịch Mới vừa rồi kia hai người bị ta vạch trần, còn muốn động thủ, hiện giờ hắc Sơn giáo tổng đứng ở chỗ tối đối phù phong đường người hạ âm tay, chúng ta cũng không thể buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi người A. Thấy tư trưởng sự sắc mặt càng ngày càng lạnh cơ lả lướt cũng càng thêm có lực. Người nước miếng đều phun người trên mặt, dơ không dơ A. Tư trưởng sự còn không có đáp lại, Khương Âu An đột nhiên toát ra một câu. Nàng trong thanh âm còn mang theo cười lạnh. mươi 384 độc cổ Cơ là lướt biểu tình cứng lại rồi, nàng cảm xúc cũng là đột nhiên bùng nổ, một cái bước nhanh tiến lên, dơ lên tay liền phải tới chiều Khương Âu An. Tiểu nghiêu cùng liễu thuyền mấy người cũng chưa phản ứng lại đây. Khương Âu An tốc độ lại là cực nhanh, bỗng dưng bắt lấy cơ là lướt thủ đoạn, chỉ nghe được bạch bạch vài tiếng vang. Là Khương Âu An dơ lên một cái tay khác hung hăng chiều đối phương mấy bàn tay. Chiều cơ là lướt đều ngốc, nàng bị chiều lui về phía sau. Khương Âu An dùng sức túm tay nàng, bác Đường Phong là vào lúc này động thủ, nhưng có nguy hiểm tới gần. Là trở về trăm dặm ảnh, Bắc Đường Phong là theo bản năng rút ra trên eo bội kiếm, trăm dặm ảnh lại là tùy tay rút ra người khác bội kiếm, vũ khí chạm vào nhau, trăm dặm ảnh trên tay trường kiếm chặt đứt một đoạn. Bác Đường Phong nhanh chóng thu hồi bội kiếm, tùy theo vang lên còn có một đạo trung khí mười phần thanh âm. Dừng tay, người tới bước nhanh đi lên trước. Khương Âu An một túm buông lỏng. buông lỏng ra cơ là lướt thủ đoạn cơ là lướt suýt nữa té lăn trên đất bị bắc đường phong một tay cấp cầm cánh tay mới đứng vững thân mình cơ là lướt nhìn về phía khương âu an đáy mắt tràn ngập oán độc khương âu an đã là thu hồi tầm mắt nàng hướng tới người tới nhìn lại. Người tới đại khái 30 xuất đầu bộ dáng, thân hình cao lớn, một thân màu xanh biển áo gấm, làn da là thực khỏe mạnh tiểu mạch sắc, một đôi mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, ngũ quan không tính là tinh xảo nhưng rất soái khí, ngẩng đầu mà bước gian, khí thế mười phần. Khương Âu An cảm thấy đối phương có điểm quen mắt, nhìn đến người tới cơ là lướt cũng áp xuống tức giận, chỉ là thần sắc lược có không được tự nhiên. Đường chủ mã đại cùng mã nhị đằng nhân đều sôi nổi chắp tay thi lễ ra tiếng. Tống Bắc Nguyên sắc bén con người tuần cha liếc mắt một cái. Sao lại thế này? Từ trưởng sự đối với Tống Bắc Nguyên khoa tay múa chân. Khương Âu An bỗng nhiên ngây ngần cả người. Nếu là cấp vị này phù phong đường đường chủ dán lên dâu nói kia chẳng phải là. Tống Đại Thúc Tống Bắc Nguyên. Từ trưởng sự khoa tay múa chân cái gì cơ là lướt xem không hiểu. Nàng chờ từ trưởng sự bắt tay buông sau, lúc này mới mở miệng. Tống Đường chủ nói đơn giản là vừa mới kia bộ bôi nhỏ Khương Âu An nói. Tống Bắc Nguyên nghe nàng nói chuyện khi cũng không có mở miệng đánh gãy. Mã Đại Mã nhị lại là nóng vội thực, bọn họ chỉ ở khảo hạch khi gặp qua đường chủ một mặt, nhưng lúc này nhìn thấy đường chủ bọn họ không cảm thấy cao hứng, mà là lo lắng khương âu an bọn họ. Ở cơ là lứt nói xong kia phiên lời nói sau, Tống Bắc Uyên nhăn mày đầu. Khương Âu An hướng tới cơ lả lứt mở miệng nói, phía trước ở tiệm cơm khi ngươi liền mọi cách vũ nhục hiện giờ chúng ta chịu mời tới phù phong đường, ngươi lại bôi nhỏ chúng ta có mưu đồ bí mật chúng ta là đào ngươi phần mộ tổ tiên vẫn là thế nào. Ngươi muốn nơi trốn tranh phong tương đối, ngươi làm càn, cơ là lướt là bụt miệng thốt ra chậm một phách mới phản ứng lại đây Khương Âu An lời nói để lộ ra tới tin tức. Từ trường sự mày nhăn càng khẩn, Tống Bắc Huyên liếc cơ là lướt liếc mắt một cái. Tống Đại Thúc người này chính là các ngươi phù phong đường thành viên. Khương Âu An hướng tới Tống bắc Nguyên nói. Này một câu Tống Đại Thúc Tiểu Nhiêu cùng Trăm dặm Ảnh đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Nhiêu là không nhận ra tới Tống bắc Nguyên chính là phía trước dâu xồm. Trăm dặm Ảnh còn lại là chưa thấy qua dâu sồm Không phải, Tống bắc Nguyên lắc đầu. Khương Âu An cười cười. không phải liền hảo a, các ngươi phù phong đường nếu là có loại này thích đổi trắng thay đen, há mồm ngậm miệng bôi nhọ người thành viên, chỉ sợ toàn bộ phù phong đường cũng sẽ trở nên chướng khí mù mịt. Cơ là lướt biểu tình từ khiếp sợ đến bây giờ tựa như một cái vì pha màu đổi tới đổi lui, cuối cùng chỉ còn lại có nan kham cùng xấu hổ. Đây là một hồi hiểu lầm, rất ít ra tiếng Bắc Đường Phong cũng mở miệng Tống Bắc Nguyên trên mặt cũng nhìn không ra cái gì quá nhiều cảm xúc một hồi lâu mới nói nói là hiểu lầm cửu công tử đi về trước nghỉ tạm đi. Nói xong cũng không đợi cơ lả lứt nói cái gì lại đối Khương Âu An nói tiểu Khương các ngươi đi theo ta. Khương Âu An cười gật gật đầu nàng mang theo người đuổi kịp Tống Bắc Nguyên phù phong đường những người khác cũng tan. Mã đại cùng mã nhị còn có điểm choáng váng. Khương huynh đệ bọn họ cùng đường chủ nhận thức bọn người đi rồi. Cơ là lướt biểu tình cũng trở nên vạn vẹo nàng nắm chặt nắm tay, thân mình cũng đang run dày, là khí, điện hạ, ngài nếu là không đành lòng, chúng ta tới nam vực kế hoạch cũng sẽ ngâm nước nóng. Bác Đường Phong nghĩ nghĩ, vẫn là ra tiếng nói, người câm miệng, cơ là lướt hung tợn nói, tiện nhân này vì cái gì sẽ cùng Tống Bác Nguyên nhận thức. Tống Bác Nguyên còn thân mật kêu nàng tiểu khương, chỉ cần tiện nhân này xuất hiện địa phương, liền tuyệt đối không sự tình tốt phát sinh. Nàng nhất định phải nghĩ cách lộng chết nàng. Tống Bắc Nguyên đã làm người chuẩn bị tốt đồ ăn. Đối với chuyện vừa rồi, hắn chỉ nói làm Khương Âu An đừng để ở trong lòng. Khương Âu An nhìn chăm dặm ảnh liếc mắt một cái. Chỉ là cười cười, đường chủ lấy rất sâu sau, không phải Tống Đại Thúc là Tống Đại Ca. Tống Bắc Nguyên ha ha ha cười to. Ta đây cũng là không có biện pháp a, ta thích ngâm thơ làm phú, trong thành mấy nhà tiệm sách mỗi lần tổ chức những cái đó thi đấu khi ta đều đi tham gia, những người đó thấy ta liền nói so bất quá, vừa nghe đến ta niệm những cái đó thơ, một đám đều tự biết xấu hổ. Khương Âu An thiếu chút nữa không đem trà phun ra tới. Nàng khụ khụ hai tiếng, Tống đại ca ngươi tiếp tục Ta người này cũng không có gì quá lớn yêu thích, liền thích ngâm thơ làm phú, này không ta liền cải trang giả dạng một phen, làm cho bọn họ nhận không ra ta, như vậy bọn họ cũng sẽ không bởi vì ta đã đến mà ảnh hưởng phát huy. Khương Âu An, chăm dặm ảnh tiến đến Tiểu Ngưu bên cạnh, hạ giọng nói, nhìn hắn, người nghĩ đến một người không có. Tiểu Ngưu gà con mồ thóc gật đầu, nghĩ tới nhị sư tỷ Khương Âu An trở về khách điếm thời điểm, liền cùng chăm dặm ảnh nói qua thơ từ thi đấu sự tình. Bất quá hắn là nhìn thấy Tống Bắc Nguyên sau, nghe hắn nói kia phiên lời nói, nghĩ đến nhà mình nhị sư tỷ Tiểu Nghiêu cùng trăm dặm ảnh trong đầu đều hiện ra một bóng hình. Hai người đều nhịn không được dùng mình một cái. Các ngươi hai cái lạnh không? Khương Âu An hỏi, hai người đồng thời lắc đầu. Tống Bắc Nguyên tửu lượng cũng hảo uống lên hai bầu rượu cũng phía trên, là hết muốn làm thơ. Một đầu thơ kết thúc, Khương Âu An. Liễu tiền cùng lưu chiêu mấy người cũng cuối cùng là kiến thức tới rồi, đồng thời không lời gì để nói. Hảo thơ, hảo thơ, đúng lúc này có ba người từ cửa chính tiến vào. Các ngươi tới vừa lúc tới tới tới cấp các ngươi giới thiệu hả? Tống Bắc Nguyên cười ha ha mà giới thiệu, Quách đang cùng La Vũ đều là phù phong đường trưởng sự, đến nỗi một người khác còn lại là Năm Xuyên. Năm Xuyên cũng nghe nói mới vừa rồi sự tình, hắn xem Khương Âu An mấy người ánh mắt có điểm quái. Giới thiệu sau, Quách Chính Thu Liễm tươi cười, "Đường chủ chúng ta lại đây, là có chuyện muốn nói cho ngài." Quách Chính không có tiếp tục nói tiếp, Khương Âu An đứng dậy nói, "Chúng ta về trước chánh hạ." Tống Bắc Uyên duỗi tay, "Không cần, bọn họ đều là người trong nhà, các ngươi tiếp tục nói." Là cái dạng này, chúng ta phân bộ vài người không cẩn thận xâm nhập Hắc Sơn giáo địa bàn, bị hạ độc cổ, phát tác khi loạn cắn người, bị cắn người cũng trúng độc tuy không phải không có thuốc nào chữa được, chính là chúng ta phân bộ đại phu đều giải không được kia mấy người trên người độc cổ. Chương 385 Hắc Sơn giáo. Tống Bắc Nguyên châm trước, kia làm Liễu đại phu qua đi một chuyến. là trưởng sự trả lời đường chủ liễu đại phu hắn hai ngày trước lên núi hái thuốc từ trượt chân từ giữa sườn núi thượng lăn xuống xuống dưới quăng ngã chặt đứt chân sợ là không tiện đi hoành thành như thế nào liền té gãy chân đâu tống bắc uyên thấp giọng nói câu nam xuyên nói hoành thành ly xí thành cũng không tính xa không bằng đem kia mấy cái chúng độc cổ người mang đến xí thành gần nhất liễu đại phu không có phương tiện thứ hai cửu công tự y thuật cao siêu không chuẩn có thể giúp đỡ như thế nào có thể vẫn luôn phiền toái người khác. Rốt cuộc không phải người một nhà tổng thiếu nhân tình cũng không tốt. Nam Xuyên Dục muốn nói gì chỉ là nhìn đến Tống Bắc Nguyên lắc đầu, liền không mở miệng nữa. Làm bình Nam thành Âu Dương Ngọc đi hoành thành. Đúng vậy, ba người lui xuống, Khương Âu An Vâng chịu không hiểu liền hỏi đạo lý, dò hỏi một phen sau mới càng hiểu biết Nam Vực Cục Diện. Ở Phù Phong Đường Không quật khởi phía trước Nam Vực lớn nhất thế lực có thất tinh cung cùng ám môn cùng với hắc Sơn Giáo. Thất Tinh Cung cùng Hắc Sơn sách giáo khoa vì nhất phái, Thất Tinh Cung lấy cầu thuật nổi tiếng thiên hạ, trong đó Độc Cổ càng lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, năm đó Cửu U đế quốc cùng ứng quốc đều đối Nam vực như hổ rình mồi khi, chính là Thất Tinh Cung Độc Cổ bước lui hai nước đại quân. Chính là sau lại Thất Tinh trong cung bộ mâu thuẫn kịch liệt hóa, Thất Tinh Cung am hiểu Độc Cổ chi nhánh thoát ly Thất Tinh Cung, tự lập môn phái vì Hắc Sơn giáo. Thất tình Cung không chủ trương Độc Cổ hại người, mà Hắc Sơn giáo lại là vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn. hai bên tuy rằng không tới như nước với lửa nông nỗi nhưng cũng là cho nhau phỉ nhổ thất tinh cung cho rằng hắc sơn giáo quên lão tổ tông dạy bảo hắc sơn giáo thắc cho rằng thất tinh cung là giả nhân nghĩa hắc sơn giáo sẽ không đi chiêu chọc thất tinh cung mà nam vực vốn dĩ liền loạn thất tinh cung cũng sẽ không xen vào việc người khác Ám môn đâu chính là ai cho bọn hắn chỗ tốt giúp ai giết người phù phong đường chính là ở như vậy cục diện hạ quật khởi cũng là hành sự chính phái phù phong đường xúc phạm đến hắc sơn giáo ích lợi hắc sơn giáo liền bắt đầu theo dõi cái này ngói đầu tiểu thế lực hai bên chờ mặt tống bắc uyên có một lần bị bắt được hắc sơn giáo người nhưng thật ra không có việc gì lại một phen hỏa trực tiếp đem hắc sơn giáo hang ổ cấp thiêu còn đem bọn họ bồi dưỡng hồi lâu cổ trùng đều cấp thiêu không sai biệt lắm đó là như thế cũng làm hắc sơn giáo nguyên khí đại thương bọn họ thay đổi hang ổ không nói nghỉ ngơi dưỡng sức cái đã hơn một năm thời gian tống bắc uyên dẫn dắt phù phong đường cuột khởi Hắc Sơn giáo nơi nào cam tâm, ngầm liền không thiếu đối phù phong đường người Hạ âm tay. Khương Âu An bọn họ ăn cơm chiều sau liền đi trở về. Hai ngày sau, Khương Âu An đang muốn đi phù phong đường một chuyến, hỏi Hạ Tống Đại ca có hay không thiếu tìm gửi thư, nàng từ khách điếm xuống dưới, liền nhìn đến một đội người đi qua. Mới đầu còn tưởng rằng là áp giải cái gì phạm nhân, sau lại mới nghĩ đến ngày ấy Tống bắc uyên lời nói. Kia đội người giữa có bốn người bị xích sắt buộc chặt kín mít trên đầu còn mang một cái chỉ còn lại có đôi mắt có thể nhìn đến thiết cái lòng. Mấy người kia chúng độc khổ. Xem ra tống đại ca vẫn là làm này mấy người tới Sĩ Thành. Đi chúng ta đi xem. Khương Ấu An mang theo mấy người đi phù phong đường. Còn chưa tới phù phong đường liền nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Khương Ấu An bước chân nhanh hơn chút nhưng mà thực mau chăm dặm ảnh liền che ở nàng trước mặt. Đứng ở cửa, nàng nhìn đến kia bốn cái trên đầu mang thiết cái lồng người bắt đầu phát cuồng, bên cạnh người đều bị bọn họ cấp đụng vào trên mặt đất cũng có người tới bắt bọn họ. Chỉ là ở hỗn loạn giữa trong đó một người có thể là nội lực hồn hậu thế nhưng đem xích sắt cấp tránh chặt đứt người nọ đem chính mình trên đầu thiết cái lồng cấp lấy rớt hướng về phía một người mặt liền cắn đi xuống. Mau bắt lấy hắn, người nọ buông ra khẩu, bị cắn người nọ liền trên mặt đất run dày, gương mặt cơ hồ bị cắn xuống một miếng thịt miệng vết thương phát tím. đây là chúng độc bệnh trạng tấm ảnh nhỏ người đem này giải độc hoàn cho hắn ăn vào ta bên này có nghiêu nghiêu cùng lưu chiêu bọn họ không có việc gì chăm dặm ảnh nghĩ nghĩ tiếp nhận khương âu an cấp giải độc hoàn tiến lên người nọ đột nhiên hướng tới cửa chạy tới đại nghiêu thấy vậy che ở khương âu an trước mặt lưu chiêu liễu tuyền ngăn lại hắn hai gã thị vệ tiến lên khương âu an cùng nghiêu nghiêu thối lui đến một bên Khương Âu An đối nhà mình thị vệ bản lĩnh rất rõ ràng, nhưng này có thể tránh thoát xích sắt Nam Tử hiển nhiên nội lực rất thâm hậu thế nhưng bức lưu chiêu cùng liễu thuyền lui về phía sau mấy bước. Phù phong đường người cũng lao tới hỗ trợ, nhưng Nam Tử một chân đá phi một người sau, vận chuyển nội lực bay đến trên nóc nhà, sau đó chạy. Mau bắt lấy hắn, mau, phù phong đường người đều xông ra ngoài, đuổi theo kia Nam Tử. Khương Âu An nhìn về phía trước, mặt khác ba cái độc của Phát các người, Phát ra thống khổ gào giống thanh. nàng tiến lên, một bóng hình so nàng tốc độ càng mau. Cơ là lướt tay trái cầm châm bao tay phải từ châm trong bao lấy ra một trận ngân châm, đâm vào đối phương sau cổ huyệt vị giữa. Đối mặt khác hai người cơ là lướt cũng là đồng dạng động tác kia ba người thân thể run rẩy vài cái, sau đó té xỉu trên mặt đất. Cửu công tử là tống bắc nguyên thanh âm, thực mau tống bắc nguyên đi nhanh tiến lên, lại hướng tới mặt khác một vị trưởng sự hỏi sao lại thế này. Mặt khác một vị trưởng sự trả lời, đường chủ kia bốn người trong cơ thể độc của vốn là ba ngày phát tác một lần, hiện tại còn chưa tới ba ngày liền phát tác mới vừa có một người chạy mất, hắn là phân bộ am hiểu khinh công vương phi trí chúng ta người đã đuổi theo. Tống bắc uyên mày nhíu chặt, trước đêm này ba người nhốt lại, cơ là lướt đứng dậy chắp tay thi lễ. Tống Đường chủ chín lâm nguyện tẫn non nớt chi lực vì này ba người trị liệu. Tống bắc Nguyên không có lập tức trả lời, lúc này năm xuyên cùng quách trưởng sự mấy người đều đuổi lại đây. Nam xuyên khuyên nhủ đường chủ này mấy người bị độc cổ tra tấn không được cửu công tử y thuật tinh vi có lẽ có thể giúp đỡ đâu. Tống Bắc đường mới nói nói vậy phiền toái cửu công tử nói hắn lại nói cũng đem liễu đại phu cấp mời đến thêm một cái người nhiều chút hy vọng phù phong đường người đi mời người. Tống Bắc uyên cùng khương âu an bọn họ chào hỏi liền làm người đem này ba người nâng đến trong phòng đi. An an chúng ta là trở về sao tiểu nghiêu hỏi qua đi nhìn xem. Cường Âu An cũng đuổi kịp. Không bao lâu, vị kia bị té gãy chân, Liễu Đại Phu đã bị người nâng lại đây. Cơ là lướt cùng Liễu Đại Phu hai người phân biệt cấp, hai người bắt bạch kiểm tra thân thể tình huống. Liễu Đại Phu ở Sí Thành rất có danh khí, hắn đối độc cổ cũng có hiểu biết ngày xưa cũng không thiếu cấp những cái đó. Chúng độc cổ người trị liệu, hắn cầm y dương lấy châm bao liền bắt đầu ghim kim. Trái lại cơ là lướt bên này làm người giải khai chúng độc cổ người trên người xích sắt lột ra đối phương trên người quần áo. Khương Âu An nhìn mắt liền thấy người nọ ngực dưới da có cái gì ở mắt máy. Là cổ trùng, Khương Âu An đi đến Tống Bắc Nguyên bên người nói, Tống Đại ca ta cũng am hiểu y thuật có thể cấp một người khác nhìn xem. Tống Bắc Nguyên kinh ngạc, người cũng sẽ y thuật. Ân, Khương Âu An gật đầu, hảo, phiền toái ngươi tiểu Khương, ngươi tiểu tâm chút. Khương Âu An hướng tới một người khác đi đến, cơ lả lướt dư quang cũng nhìn đến Khương Âu An động tác nàng nhấp khẩn môi. Còn tưởng cùng nàng tranh. này hết thảy khương Âu an tiện nhân này có thể tranh bất quá nàng cơ là lướt đáy mắt hiện lên một tia tinh quang chương 386 danh dương xí thành ở khương ấu an cấp chúng độc cổ người bắt mạch trần trị khi bên ngoài quách trường sự đi đến vì không ảnh hưởng ba người trần trị tống bắc uyên cùng quách trường sự đè thấp thanh âm quách trường sự nói vương phi trí chạy chúng ta người không đuổi theo tống bắc uyên khẩn hợp lại giữa mày Tiếp tục tìm, đồng thời nói cho trong thành bá tánh, làm cho bọn họ cũng đề phòng điểm. Quách trường sự gật gật đầu. Khương Âu An không có tiếp xúc quá độc cổ, cho nên thực cẩn thận quan sát chúng độc cổ người bệnh trạng liễu đại phu ngày xưa trần trị thủ đoạn là trước đem độc cổ giết chết, sau đó lại chậm rãi điều trị chung cổ người thân thể. Nhưng cũng không phải một chốc một lát là có thể đem độc cổ cấp giết chết. Đến nỗi vị kia kêu chín lâm nam tử còn lại là cách đoạn thời gian liền kim kim còn viết phương thuốc sai người đi ngao dược. Có lẽ là ba người đều sẽ y thuật, vô hình giữa liền dường như ở tương đối như vậy, đặc biệt là liễu đại phu cùng chín lâm. Khương Âu An cũng phát hiện chín lâm cũng đem nàng coi như tương đối đối tượng thường thường liền sẽ hướng tới nàng bên này xem một cái. Bên ngoài sắc trời dần dần đen, chín lâm cùng liễu đại phu nhật tử, này ba người trong cơ thể độc cổ yêu cầu cái hai ba ngày mới có thể giải quyết. Tống Bắc Nguyên liền ở làm người an bài chỗ ở, làm liễu đại phu cùng Khương Âu An đều ở tại phù phong đường. Liễu đại phu chân cẳng vốn là không tiện, hắn trước đi xuống nghỉ ngơi. Cơ là lứt cũng chuẩn bị đi nghỉ tạm, nàng lạnh lùng nhìn Khương Âu An liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên trào phúng. Chủ tử, người muốn hay không đi ăn một chút gì? lưu chiêu tiến lên hỏi, ân, Khương Âu An là có điểm đói, nhưng nàng chỉ là cầm cái bánh, nhanh chóng ăn một lát sau, hướng tới liễu đại phu nơi xương phòng đi đến. Liễu đại phu vãn bối có chút vấn đề yêu cầu thỉnh giáo ngươi. vốn dĩ ba người đồng thời trần trị ba cái chúng độc cổ người, là có âm thầm tương đối ý thứ, nhưng là liễu đại phu xem Khương Âu An thái độ cực hào, liền cũng vì nàng giải thích nghi hoặc. Ngày thứ hai, Khương Âu An không có lập tức đi cấp chúng độc cổ người trị liệu nàng đi dược phòng. hắc Sơn giáo lại ra tới hại người A. Đúng vậy, nghe nói phù phong đường phân bộ một người chúng rất lợi hại độc cổ chạy ra tới, đến bây giờ còn không có bắt được người đâu. Hôm qua phù phong đường người tới nói, nếu là thấy có kỳ quái người lui tới, trước tiên ly xa chút. Ta là nghe nói người nọ độc cổ phát tác tình hình lúc ấy loạn cắn người, bị cắn người cũng sẽ trúng độc. Ai ra kia chúng ta cần phải tiểu tâm A. Đúng vậy, nếu như bị cắn, thân mình tốt nhưng thật ra không sao, nếu là thân mình kém chỉ sợ khiêng không được. Đi phương thuốc trên đường, Khương ấu An đều có thể nghe được cùng loại thảo luận thanh. Trên đường phố bán hàng rong hiển nhiên đều so mấy ngày trước đây muốn thiếu. Khương Âu An lấy phương thuốc thẳng đến giữa trưa mới từ phương thuốc rời đi. Chờ đến nàng trở lại phủ phong đường, liền nghe được có người hô, được cứu rồi. Được cứu rồi, nàng đuổi tới hôm qua trong phòng. Tấm ván gỗ thượng nam tử đang ở từng ngụm từng ngụm nôn ra máu. Một bên còn lại là chín lâm, tống Bắc Uyên cùng từ trưởng sự cùng với quách trưởng sự đều ở. Đúng lúc này, bị chín lâm trị liệu nam tử trên trán gân xanh nhô lên có vẻ thập phần thống khổ theo sau đột nhiên nôn mửa. Nôn, mồm to sền sệt huyết có cái mấp máy sâu, mấp máy tốc độ rất chậm bởi vì bị sền sệt huyết bao trùm cũng nhìn không ra tới trông như thế nào. Nhổ ra, chín lâm đề cao thanh âm, cũng là ở như vậy nôn mửa sau, người nọ như là hư thoát nằm xuống. Đã không có việc gì, chờ ta lại khai mấy uống thuốc, hắn lại dùng 7 ngày, thân mình cũng sẽ khỏi hẳn. Đa tà cửu công tử, tống bác Uyên chắp tay thi lễ, cơ là lướt đáy mắt có kiêu ngạo, nhưng cũng cười nói, đường chủ khách khí. khương âu an nhìn cơ là lướt liếc mắt một cái mà lúc này cơ là lướt cũng hướng tới khương âu an xem ra khương âu an chú ý tới khóe miệng nàng thượng treo như có như không đầu cung hình như có trào phúng chợt lóe rồi biến mất khương âu an biểu tình lãnh đạm thu hồi tầm mắt muốn hướng tới một khác đầu đi đến lúc này một trận gào giống tiếng vang lên theo sát đúng vậy mà la lên một tiếng đây là liễu đại phu thanh âm Khương Âu An bước nhanh tiến lên, liền thấy Liễu Đại Phu trần trị người nọ trong cơ thể độc của phát tác há mồm liền cắn ở Liễu Đại Phu trên tay. Phù phong đường người lập tức xông lên trước chế phục người nọ, Khương Âu An muốn tiến lên, nhưng trăm dặm ảnh ngăn đón nàng. Khương Âu An lúc này mới đem giải độc hoàn cấp trăm dặm ảnh, làm hắn đưa cho Liễu Đại Phu dùng. Chờ Liễu Đại Phu dùng giải độc hoàn sau Tống Bắc Nguyên làm người đưa hắn trở về nghỉ ngơi. Chín lâm có biện pháp có thể cởi bỏ độc cổ, phù phong đường vài vị trưởng sự đều đang nhìn nàng. Ta đã biết như thế nào giải cổ cho nên này hai người, vẫn là ta tới trần trị đi. Vậy phiền toái cửu công tử, Nam xuyên mở miệng nói, cơ là lướt hơi hơi gật đầu, hướng tới Khương Âu An nói, Khương công tử vẫn là đi xa tốt hơn, chớ có cùng liễu đại phu như vậy bị cắn thương. Khương Âu An trên mặt là xa cách đạm mà cười, nàng cũng không có ở trong phòng nhiều đãi. Trăm dặm ảnh cùng Tiểu Miu đi theo Khương Âu An phía sau, thấy nàng cũng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng là bởi vì bại bởi cái kia kêu chín lâm người mà không cao hứng, liền ra tiếng an ủi nàng. Khương Âu An cười cười. Ta không như vậy nhàm chán, mới vừa rồi là suy nghĩ độc khổ. Lại là hai ngày, mặt khác hai người cũng bước ra trong cơ thể độc khổ. Buổi sáng, Khương Âu An đi xem vị kia vốn dĩ từ nàng tới trị liệu nam tử. Khương Đại Phu Ta hiện tại trừ bỏ cả người vô lực ở ngoài, mặt khác còn hào. Người này kêu chu lân, phù phong đường người đều kêu hắn tiểu chu. Ta cho người bắt mạch, Khương Âu An hơi hơi mỉm cười. Tiểu chu cũng bắt tay vươn tới, làm Khương Âu An bắt mạch. Khương Âu An cấp tiểu chu bắt mạch thời gian có chút trường, nàng tựa suy nghĩ cái gì, mày hơi trao hạ, nhưng thực mau buông ra. Khương Đại Phu, làm sao vậy? Khương Âu An lắc đầu. Người hảo hảo điều dưỡng thân mình. Hảo, Khương Âu An đang muốn dặn dò đối phương vài câu cửa phòng bị đẩy ra. Khương công tử đây là không tin được ta, cơ là lướt đi đến, vẻ mặt tràn đầy kiêu căng. Khương Ấu An cùng tiểu chu nói dặn dò nói sau, liền hướng tới cửa đi đến. Khương công tử có thời gian nghi ngờ người khác y thuật, không bằng nhiều xem hai bổn y thư. Cơ là lướt ngoài cười nhưng trong không cười, khương Ấu An đã đi ra ngoài, nàng không để ý tới đối phương, nhưng cơ là lướt trong lòng lại là vui sướng cực kỳ. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, trong thành bá tánh nghị luận những lời này đó cơ là lướt khóe miệng không khỏi hơi kiều dựng lên. Ta giúp ngươi làm thịt hắn đi. Trăm dặm ảnh đuổi kịp Khương Âu An bước chân nói. Khương Âu An cười cười. Kia chúng ta nhưng đến có đại phiền toái. Không đợi Trăm dặm ảnh nói chuyện Khương Âu An nói, chúng ta đi hiệu thuốc đi dạo Ngày sau đó là thường thua tiết. So với mấy ngày trước đây mang đến tiểu khủng hoảng, hôm nay trên đường phố rất là náo nhiệt. đúng rồi chạy ra đi người nọ tìm được không có nghe nói còn không có bất quá cũng không quan hệ có cửu công tử ở cửu công tử y thuật cao siêu giải cổ cũng không nói chơi cửu công tử còn không có chính thức gia nhập phù phong đường đi hắn nếu là gia nhập phù phong đường phù phong đường còn sợ cống ngầm những cái đó còn dẹp chơi thủ đoạn nhỏ một ngày nào đó muốn diệt trừ hắc sơn giáo chương 386 điểm xấu dự cảm Khương Ấu An đi ở trên đường, nghe được đều là về chín lâm đề tài. Chín lâm hai lần ra tay tương trợ, không chỉ có là phù phong đường, xí thành bá tánh cũng đều đối nàng cảm kích không thôi. Ban đêm, ngoài thành, bờ sông, một người thậm chí liền quần áo của mình đều không kịp cười bỏ, lập tức nhảy vào trong sông. Ở cảm nhận được kia thấm lạnh thủy tưới ở trên người mình, hắn mới không như vậy, khó chịu. Khương Âu An đã nhiều ngày đều ở nghiên cứu cổ thuật. Bởi vì ở Nam vực cổ thuật nhất nổi danh cho nên tiệm sách cũng có không ít về cổ thuật thư tịch. Nhưng này còn chưa đủ, nàng ở xí trong thành thường đi hiệu thuốc trường quầy cũng là cái đại phu, đối cổ thuật hiểu biết không ít Khương Âu An cùng hắn hỗn thuộc sau, mỗi ngày đều sẽ qua đi một chuyến. Thường thua tiết ngày đó, nhân mấy ngày này Khương Âu An bọn họ đều là ở tại phù phong đường, mã đại cùng mã nhị tìm bọn họ cũng càng phương tiện, sáng sớm liền kêu bọn họ đi qua tiết. Khương Âu An cũng thay đổi thân màu tím nhạt áo gấm, mặc phát nửa bàn, hệ thượng một cây cùng sắc dài lụa theo mặt khác tóc dài rơi rụng xuống dưới. kia không phải Tiểu Chu sao? Mã Đại nói, Chu lần bước chân thực mau, thoạt nhìn vội vã mặc Khương Âu An nghĩ nghĩ, nói chúng ta theo sau nhìn xem. Nóng quá, nóng quá. Tiểu Chu lôi kéo chính mình cổ áo tử, hắn muốn uống nước, bức thiết muốn uống nước. Chính là trong phòng ấm trà thủy đều bị hắn uống hết, hắn vẫn là cảm thấy thực khát. Khương Âu An liền nhìn đến Tiểu Chu như là đang tìm cái gì. Hắn tìm được trong nhà giếng. Tiểu Chu, Tiểu Chu nửa người trên thăm tiến giếng, mắt thấy liền phải rơi xuống đi. Khương Âu An hô thanh Lưu Chiêu một cái bước nhanh tiến lên, chảo một cái đã bắt được sắp rơi vào giếng Tiểu Chu. Liễu Tuyền cùng Mã Đại huynh đệ bọn họ cũng bị hoảng sợ. Tiểu Chu, ngươi sao lại thế này? Ta hào khát a, mau giúp ta múc nước. Tiểu Chu cấp thiết nói. Mã nhị tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Tiểu Chu lời nói. Đem thùng nước ném vào đi, mốc nước ra tới. Lại thấy Tiểu Chu ôm thùng nước chính là một đốn mãnh rót. Này mã đại vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Chu chậm một chút mặc sặc tới rồi. khương ấu an vươn tay, muốn ngăn Tiểu Chu, lại vô tình đụng tới Tiểu Chu da thịt. Tiểu Chu da thịt độ ấm rất cao, ánh mắt của nàng bỗng dưng thâm thâm. Tiểu Chu trực tiếp đem một xô nước đều uống xong rồi. Hảo rất nhiều, mới vừa rồi thật là khát chết ta. Tiểu Chu dùng tay áo trà lau bên miệng vệt nước. ngươi là ăn cái gì a như vậy khát mã nhị hỏi cùng bình thường ăn giống nhau nhưng chính là hảo khát a tiểu chu hàm hậu cười hai tiếng các ngươi đây là đi qua tiết đi ta cũng hảo nghĩ ra đi a bất quá cửu công tử nói chúng ta thân thể còn có chút suy yếu tốt nhất là tĩnh dưỡng khương âu an gật đầu xác thật là yêu cầu tĩnh dưỡng tiểu chu ta cho ngươi bắt mạch khương âu an lần sau chạm vào tiểu chu ra thịt khi không có bất luận cái gì dị thường phảng phất vừa rồi là nàng ảo giác. Một hồi lâu, Khương Âu An mới thu hồi tay. Tiểu Chu, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Tiểu Chu trở về phòng. Khương Âu An mang theo trăm dặm ảnh mấy người hướng tới đại môn đi đến. Chờ đi ra đại môn, trăm dặm ảnh hỏi An An là phát hiện cái gì? Mã đại cùng mã nhị cũng động tác nhất trí hướng tới Khương Âu An nhìn lại. mới vừa rồi ta đụng tới tiểu chu tay trên người hắn độ ấm rất cao này khẳng định không phải bình thường tình huống nhưng là ta cho hắn bắt mạch hắn mạch đập cũng không có gì dị thường khương âu an bổ sung một câu lưu chiêu ngươi đã nhiều ngày ở nơi tối tăm chú ý hạ tiểu chu lưu chiêu gật đầu khương âu an như suy tư gì một lát lần này ta tuy rằng ta cấp tiểu chu bắt mạch không phát hiện cái gì dị thường nhưng là phía trước cái gì thấy khương âu an đốn hạ chăm dặm ảnh truy vấn nói Phía trước tiểu chu trong cơ thể độc cổ còn không có cười bỏ khi, hắn mạch đập có chút kỳ quái ta nói kỳ quái, là ba người đều dài độc cổ sau, nhưng tiểu chu mạch đập cùng mặt khác hai người có chút bất đồng, nhưng cũng là ngắn ngủi, chờ ta lại lần nữa bắt mạch thời điểm cũng không có gì bất đồng. Cái này Khương Âu An sớm đã có sở lưu ý, chỉ là chưa nói ra tới. Liễu Tuyền, người phụ trách đi nhìn chằm chằm mặt khác hai người, liền xem bọn họ có hay không xuất hiện cùng tiểu chu như vậy tình huống. Liễu Tuyền gật đầu. Cái kia chạy trốn, cũng nên mau chút chào trở về mới được. Khương Âu An trong lòng có loại dự cảm bất hào. Trên đường cái thập phần náo nhiệt bên đường người bán rong thét to thanh đều lớn không ít. Khương Âu An mang theo mấy người đi cảm thụ xí thành ăn tết bầu không khí, giữa trưa lại đi tiệm cơm ăn cơm. Chờ ăn xong cơm trưa, Khương Âu An mới chuẩn bị trở về phù phong đường xem y thư. Bất quá lại trở về phía trước, nàng lại đi nằm hiệu thuốc. Trương trường quầy, người biết có loại nào độc cổ sẽ làm nhân thân thượng độ ấm lên cao còn sẽ xuất hiện phi thường khát bệnh trạng sao? Hơn nữa giai đoạn trước ẩn núp ở người trong cơ thể còn sẽ không bị phát hiện. Hiệu thuốc trương trường quầy suy tư hạ, ta nhớ rõ huyết trùng cổ ẩn núp ở người trong cơ thể, giai đoạn trước là khó phát hiện nhưng huyết trùng cổ không có mặt khác người nói những cái đó bệnh trạng. Như vậy a huyết trùng cổ đã diệt sạch nam vực có 10 năm đều không có tái xuất hiện quá huyết trùng cổ. trương trường quay lại nói, huyết trùng cổ loại này độc cổ thập phần âm hiểm chui vào nhân thể nội sau, đó là một ít cao thủ đều khó có thể nhận thấy được chính mình thân thể biến hóa chờ đến phát hiện sau, cũng ly chết không xa, nếu là còn chưa thành niên huyết trùng cổ sẽ hấp thụ nhân thể nội huyết chờ sau khi thành niên, liền không hề đối huyết cảm thấy hứng thú, mà là gặm cắn trái tim. Trương Trường quay lại nói, cụ thể là như thế nào diệt sạch ta cũng không rõ lắm, dù sao chính là Hắc Sơn giáo cùng Thất Tinh cung ở 10 năm trước nổi lên một lần rất nghiêm trọng mâu thuẫn, sau lại Hắc Sơn giáo liền không còn có dùng quá huyết trùng cổ. Khương Âu An gật gật đầu, nàng đi tiệm sách mua chút về huyết trùng cổ thư, sau đó hồi phù phong đường. Này vừa thấy, đó là tới rồi buổi chiều. Ngồi lâu rồi nàng cổ cũng là khó chịu thực, nàng đứng dậy duỗi người, mở ra cửa phòng hướng tới bên ngoài nhìn lại. An An Hai người thấy cửa mở trăm miệng một lời nói. Chăm dặm ảnh cùng nghiêu nghiêu ngồi ở trong viện bàn đá trước trên mặt bàn bãi đủ loại điểm tâm. Các ngươi như thế nào mua như vậy ăn nhiều? Tiểu nghiêu hắc hắc cười. Không phải chúng ta mua là buổi tối phù phong đường muốn ăn Tết. Từ trường sự ở An Bài, hắn nhìn đến ta, khiến cho người tặng ăn cho ta. Ta cho rằng An An đang ngủ, liền không kêu ngươi. Buổi tối muốn ăn Tết a Khương Ấu An cầm mau hạnh nhân tô ăn một ngụm hương vị thật đúng là không tồi. Đúng vậy, từ trưởng sự còn nói, buổi tối còn có rất nhiều rất nhiều ăn ngon đâu. Tiểu Nghiu đôi mắt đều ở tòa ánh sáng, chăm dặm ảnh một tay chống hàm dưới. Nghe nói tống đại thúc còn muốn ngâm thơ làm phú đâu. Khương Âu An, huyền vũ trong thành, nguyên thành trù trong phủ, hoác nhạc xưa đâu, nói chuyện người ước chừng 27-28 tả hữu, một bộ màu đỏ kính trang, bên hông thượng là một cái bàn tay đại hồ lô. Nàng ngũ quan sinh đến diễm lệ, giọng cũng lớn đến lệnh người điếc tai phát hội. Ta nói, hoác nhạc sư đâu? Này một tiếng giống, ngoài phòng người vội vội vàng vàng chạy tới còn suýt nữa bị ngạch cử cấp vướng ngã. Hoác nhạc sư hắn hắn bệnh nặng không xuống giường được. Phế vật, lại đi cấp tìm nhạc sư tới. Toàn thành nhạc sư đều chạy cách phách thành trì nhạc sư cũng đều chạy. Audio chuyện được đọc ở cổ úc đọc .com chương 388 và mặt cơ lả lướt. Trạng vạng phù phong đường nội rất là náo nhiệt mái rác thượng đều treo đỏ thẫm đèn lồng gió nhẹ khởi những cái đó đèn lồng đều sẽ theo gió hơi dạng phía trước bởi vì trưởng sự nhóm ra ngoài bị hắc sơn giáo đánh lén suýt nữa ngộ hại sau lại vì phân bộ chúng độc cổ người mà phân ưu hiện giờ kia chạy trốn người tuy không có tìm được nhưng nhân có chín lâm ở phù phong đường những người này cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra khương Âu an tới rồi khi này đó phù phong đường người một đám trên mặt đều dương tươi cười Tống Bắc Nguyên là ở phía trước đường An bài bàn dài ba người một bàn, trên mặt bàn bãi rất nhiều xí thành mỹ thực. Khương Âu An tự nhiên là cùng Tiểu Ngưu còn có trăm dặm ảnh một bàn. Tiểu Ngưu khổ người đại, nhưng Khương Âu An cùng trăm dặm ảnh không chiếm quá nhiều vị trí, đảo cũng không tính quá tệ. Phù Phong Đường mọi người đều đang nói gần nhất sự tình, một đám đều từ cấp đối diện cái bàn chín lâm kính rượu. Chín lâm uống chính là rượu trái cây. Gương mặt cũng hơi hơi nhiễm một mặt hồng, bị người thổi phồng, nàng hứng thú cũng rất cao. Cũng có người cùng Khương Âu An kính rượu, bất quá nàng uống chính là trà cũng liền ý tứ một chút. Quan trọng phân đoạn tới, Tống Bác Nguyên đứng dậy, hắn muốn bắt đầu ngâm thơ làm thuế. Khương Âu An lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình, liên tục làm tam đầu thơ, dẫn tới mãn đường người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thật là hảo thơ a, đường chủ làm thơ trình độ lại cao không ít. Người này không phải vô nghĩa sao, chúng ta đường chủ là ai a? làm ra tới thơ nào đều có thể truyền lưu thiên cổ. Xác thật là hảo thơ, chín lâm cũng đi theo đại gia cùng nhau phụ hỏa, tống bắc uyên nghe vậy ha ha ha cười to ra tiếng. Ta người này không có gì quá lớn yêu thích liền ái ngâm thơ làm phú. Hảo ướt hảo ướt, tiểu mưu nhìn đến đại gia vui tươi hớn hở trong miệng tắp tràn đầy cũng đi theo kêu lên. Khương Âu An. chăm dặm ảnh còn lại là nâng hàm dưới, một bộ chán đến chết bộ dáng Yến hội còn ở tiếp tục. Đúng rồi Tống Nhạc Sư ở chúng ta xí thành trụ hạ biết nay cái chúng ta phù phong đường muốn tổ chức Yến hội còn chủ động nói muốn tới đàn tấu hai đầu cầm khúc. Quách trưởng sự đứng dậy nói. Mau mau cho mời. Tống bắc đường ánh mắt sáng lên nói. Tống Nhạc Sư, Khương Âu An quay đầu lại xem mã đại mã nhị liếc mắt một cái. Mã Đại cùng Mã Nhị cũng là dính Khương Âu An Quang mới có thể đến trước đường tới, bằng không dựa theo bọn họ ở phù phong đường địa vị, chỉ có thể ở bên ngoài. Mã Đại hơi hơi thấu nửa người trên, hạ giọng nói là huyền Vũ Thành một vị cầm nghệ tinh vi nhạc sư, không biết như thế nào liền rời đi huyền Vũ Thành chuyển đến Sĩ Thành. Tuy rằng đè thấp thanh âm, nhưng trăm dặm ảnh cùng Tiểu Miu đều nghe được. Trăm dặm ảnh là nghĩ đến người nào đó, khóe miệng trừ trừ. Tiểu Miu còn lại là vùi đầu ăn càng nhanh. Khương Âu An cũng không có chú ý tới này hai người dị thường, nàng nga một tiếng, sau đó hướng tới cửa nhìn lại. Liền nhìn đến một người hơn 20 tuổi nữ tử ôm một phen đàn cổ chậm rãi đi đến. Phía sau còn đi theo một cái cầm thì bà Nha Hoàn. Đằng trước nữ tử dáng người đầy đặn, một bộ màu hồng phấn váy dài, sấn đến da thịt trắng nõn, đơn phượng nhãn, một ánh mắt lưu truyền, liền có vẻ phong tình vô hạn. Tống đường chủ nhân ôm cầm không có phương tiện nhưng nữ tử vẫn là hơi hơi hành lễ. tống cô nương không cần khách khí một phen hàn huyên sau nữ tử đôi mắt rơi xuống chín lâm trên người nói vậy vị này chính là cửu công tử đi tống cô nương chín lâm đứng dậy chắp tay thi lễ tống nhạc sư xinh đẹp cười ở tới xí thành trên đường liền nghe nói cửu công tử đại danh nô ra thấy cửu công tử tuổi cũng không lớn liền như thế có năng lực quả thật là danh bất hư truyền a chín lâm ngoài miệng nói khiêm tốn nói nhưng đáy mắt lại là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự đắc Hôm nay trận này yến hội, nàng chính là vai chính Mà Khương Âu An, cơ là lướt hướng tới Khương Âu An nơi phương hướng nhìn mắt Đáy mắt hiện lên coi khinh, thực mau có người chuyển đến bàn dài cùng ghế dựa, Tống nhạc sư liền bắt đầu đàn tấu cầm khúc Tiếng đàn du dương quyền truyền, Khương Âu An nghe cảm thấy không tồi Bất quá chăm dặm ảnh lại là muốn ngủ rồi Không chỉ có là trăm dặm ảnh, đường một ít không hiểu âm luật người cũng đều là nghe mau ngủ rồi Khương Ấu An dùng khuỷu tay chạm, chạm chạm chăm dặm ảnh, chăm dặm ảnh ngắp một cái, khóe mắt còn mang theo một mặt ưa tát. An An, ta tưởng thượng nhà xí, ngươi là tưởng thượng nhà xí, vẫn là muốn ngủ a Khương Ấu An hạ giọng oán trách nói câu, chăm dặm ảnh hắc hắc liệt nha, hắn nghĩ đến bên ngoài trên cây ngủ một lát. An An ngươi nhất hiểu ta, tấm ảnh nhỏ đem đầu thấu lại đây, đây là muốn thảo muốn sờ sờ. Khương Âu An còn không có sờ tấm ảnh nhỏ đầu, liền nghe được Chín Lâm mở miệng nói, Khương công tử chính là không mừng này đầu cầm khúc. Vừa nghe đến Chín Lâm thanh âm trăm dặm ảnh mày liền nhíu lại. Còn không đợi Khương Âu An nói chuyện trăm dặm ảnh nói, thích cùng không thích quản ngươi pê sự. Lời này vừa nói ra, nội đường có ngắn ngủi bình tĩnh. Tống nhạc sư cũng đã đàn tấu xong rồi một khúc, nàng cũng hướng tới Khương Âu An bên này xem ra. Mới vừa rồi nàng cũng chú ý tới, nàng đang khải đàn khi, này hai người ở khe khẽ nói nhỏ. Cứ việc phù phong đường có chút đại quê mùa nhóm thưởng thức không tới chính là cũng không giống hai người như vậy khe khẽ nói nhỏ. Tống nhạc sư trong lòng nhiều ít đều có chút không thoải mái. Xem Khương Âu An ánh mắt cũng lạnh chút, bị trăm dặm ảnh cấp sạc thanh cơ là lướt trong lòng có giận nhưng nàng lại quái ở Khương Âu An trên người. Nàng không thấy chăm dặm ảnh, mà là cười cười, hướng tới Khương Âu An nói, ta nghe tống cô nương tiếng đàn thoáng như đặt mình trong cảnh đẹp chung, Khương công tử sợ không phải thích mà là nghe không hiểu đi. Bằng không cũng sẽ không cùng người khe khẽ nói nhỏ. Khương Âu An chỉ là cười cười, không cùng chín lâm cãi lại. Nhìn Khương Âu An trên mặt tươi cười cơ là lướt không cảm giác thống khoái, ngược lại càng nghẹn khuất. Cơ là lướt dục muốn nói gì, bên cạnh bắc đường phong cho nàng đổ ly trà. Nàng đến bên miệng nói lập tức liền dừng lại. Khương Âu An bỗng nhiên đứng dậy đi hướng Tống Nhạc Sư. Tống Cô Nương có không đem ngươi thì bà mượn tại hạ dùng một chút. Tống Nhạc Sư tuy đối Khương Âu An ấn tượng không tốt lắm nhưng cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc đây là ở phù phong đường. Cho nên nàng đứng dậy. Thỉnh, Khương Âu An liêu bào nhập tòa. Không bằng trước tới một đầu thập diện mai phục. Còn không đợi mọi người phản ứng lại đây. Chào dâng bà âm áp xuống nội đường một chúng nghị luận thanh. Tram giảm ảnh buồn ngủ lập tức liền không có. Tống bắc Nguyên cũng ngồi thẳng thân mình, nội đường những người khác đều bị bà âm cấp hấp dẫn. Khương Âu An khóe miệng cắn câu như có như không đồ cung, trắng nõn ngón tay rừng ở thì bà thượng tốc độ cực nhanh, làm người thấy không rõ lắm. Một bên tống nhạc sư đã ngây ngần cả người. Lại đến một đầu cao sơn lưu thủy. Mọi người còn chưa từ thập diện mai phục mang đến chấn động giữa hoàn hồn, lại bị Khương Âu An này một đầu cao sơn lưu thủy cấp hấp dẫn. Đó là đối âm luật không hiểu người, đều nghe mê mẩn. Khương Âu An mười ngón kích thích hướng tới cơ lả lướt nơi phương hướng nhìn mắt. Ở đối tượng cơ lả lướt tầm mắt khi, nàng còn cười cười. Cơ lả lướt sắc mặt dần dần đỏ lên. Mới vừa rồi nàng còn nói khương Âu An không hiểu âm luật, nhưng nàng đảo mắt đánh nàng mặt. Cao Sơn liêu thủy sau, khương Âu An lại tới nửa đầu hoa mai tam lộc. Chờ sau khi kết thúc tống bắc đường chưa đã thèm. Tiểu Khương, ngươi còn sẽ cái gì? Lại đến một đầu, mươi 389 phong cách thay đổi. Hảo A, không bằng đổi cái khúc phong. Khương Âu An nói, liền quyết định đạn một đầu có thể sinh động hiện trường không khí ca khúc được yêu thích. Đúng rồi, hiện đại bác gái thích nhất quảng trường vũ thần khúc, nhất huyện dân tộc phong. Mọi người đều đang chờ đợi. Sau đó, một loại cùng mới vừa rồi khúc phong khác biệt tiếng đàn đổ xuống mà ra. sơ nghe còn hảo, sau đó, càng nghe càng nghiện, này khúc quái dễ nghe A. đúng vậy tống bắc uyên ngồi ở thượng vị đi theo tiết tấu cùng nhau gật đầu đường những cái đó đại quê mùa nhóm nơi nào còn có một tia buồn ngủ a thậm chí còn có chút người cầm lấy chiếc đũa đi theo đánh nhịp càng có người đứng dậy còn đi theo khúc nhảy lên vụ tới tới một cái cái thứ hai cũng đi theo đứng dậy đại quê mùa nhóm dáng múa cũng thực tục tặng đoàn người đều đi theo vui vẻ phù phong đường người đều thật cao hứng chỉ có cơ là lướt trên mặt ở căng chặt Đảo cũng không hiện ra ra quá nhiều cảm xúc nhưng đặt ở bàn hạ tay lại không khỏi nắm chặt Khương Âu An thấy không khí thân thiện không thôi cũng không dừng lại mà là thay đổi đồng dạng khúc phong âm nhạc Này một đầu đầu làm nhân tâm tình vui sướng khúc từ Khương Âu An đầu ngón tay đổ xuống mà ra toàn bộ nội đường không khí cũng bỏ lên đến mức tận cùng Tiểu Miu cũng đi theo nhịp một ngụm một ngụm gặm đùi gà chăm dặm ảnh còn lại là hai tròng mắt tỏa sáng An An thật là cái bảo tàng A Một bên tống nhạc sư xem Khương Âu An ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng, nơi nào còn có phía trước không vui. Từ Khương Âu An trong tay đàn tấu khúc tùy ý một đầu truyền ra đi, đều sẽ lưu truyền rộng rãi A. Cơ lả lướt thật sự là nhìn không được, nàng tìm lấy cớ đi nhà xí, chờ đến nàng từ trong đường ra tới, liền nhìn đến nguyên bản ở bên ngoài những cái đó phù phong đường mọi người đều liên tiếp hướng tới nội đường xem ra. Nội đường diện tích tiểu, đều là phù phong đường một ít có thân phận có địa vị người, mà những người khác còn lại là ở bên ngoài. Bọn họ tự nhiên là nghe được từ trong đường truyền ra tới khúc một đám đều bị vui sướng khúc phong cấp cảm nhiễm tới rồi. Cơ là lướt sắc mặt càng kém, mọi người đều ở chú ý nội đường động tĩnh cũng không ai chú ý tới nàng. Nàng thật mạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Yến hội mãi cho đến nửa đêm mới kết thúc, Khương ấu An đạn tay cũng có chút đau. Tống Nhạc Sư vẫn luôn đều không có rời đi, chờ đến sau khi kết thúc nàng thần sắc có chút ngượng ngùng, muốn nói lại thôi nhìn Khương Âu An. Khương Âu An thấy nàng có chuyện muốn nói, cũng chủ động mở miệng nói Tống Cô Nương có chuyện cứ việc nói ra đó là. Khương công tử ta có không có thể đàn tấu mới vừa rồi ngươi đàn tấu những cái đó khúc. Lúc này ngược lại là Khương Âu An có chút kinh ngạc. Ta đạn khúc ngươi đều nhớ kỹ. Tống Nhạc Sư lắc đầu, không có, liền nhớ kỹ một hai đầu. Có thể nhớ kỹ một hai đầu cũng không tồi tống cô nương thiên tư thông minh. Khương Ấu An dừng một chút, tưởng đạn liền đạn phải có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Tống nhạc sư nơi nào còn có vừa tới khi phong tình vô hạn, lúc này giống cái đệ tử tốt dùng sức gật đầu. Đa tạ Khương công tử, đa tạ. Khương Ấu An cười cười, theo sau tiếp đón ăn no lại đánh cách tiểu nghiêu cùng chăm dặm ảnh bọn họ một đảo trở về. An An, còn có cái gì ngươi sẽ không a Trăm dặm ảnh nắm chặt Khương Âu An tay áo hỏi, ta sẽ không nhưng nhiều lắm đâu, tỷ như học không được vượt nóc băng tường A thành không được võ lâm cao thủ A. Cái này ngươi không cần sẽ ta cùng đại nghiêu bảo hộ ngươi. chăm dặm ảnh hắc hắc cười, Khương Âu An cũng đi theo cười ha ha ra tiếng, đi nghỉ tạm đi, ở kế tiếp mấy ngày Tống Nhạc Sư sẽ đến phù phong đường thỉnh giáo Khương Âu An. Khương Âu An cũng không có cất dấu, biết đều nói cho Tống Nhạc Sư. Tống nhạc sư chuyển đến sĩ thành sau, liền có không ít người đi nghe nàng đánh đàn. Mà này hai ngày, nàng đạn khúc phong thay đổi. Vừa mới bắt đầu còn có người nghi ngờ, nhưng là nghe tiến vào sau, liền dường như bị tẩy não còn có người hoa số tiền lớn làm tống nhạc sư đạn phía trước khúc. Trong lúc nhất thời toàn bộ xí thành bá tánh đều bị này khúc phong cấp tẩy não. Đi ở trên đường, đều là có người ở hư khúc. Đương nhiên, Tống Nhạc Sư như vậy được hoan nghênh, đều là bởi vì Khương Âu An quan hệ cho nên đã nhiều ngày nàng thu được bạc những cái đó đều sẽ phân ra tới một ít đưa cho Khương Âu An. Khương Âu An cũng không muốn, nhưng là Phù Phong Đường làm gì đều phải tiền cho nên nàng liền làm Tống Nhạc Sư đem bạc cho Phù Phong Đường. Có người hỏi khúc là ai dạy cấp Tống Nhạc Sư, Tống Nhạc Sư trực tiếp nói cho mọi người là Khương Âu An. thế cho nên mấy ngày nay sĩ thành thảo luận nhiều nhất từ chín lâm biến thành khương công tử cùng tống nhạc sư khương ấu an làm lưu chiêu ở trong tối ngầm chú ý tiểu chua tình huống từ ngày ấy tiểu chu ôm thùng nước uống nước sau lại xuất hiện quá hai lần tình huống như vậy chỉ là chờ khương ấu an cấp tiểu chu bắt mạch khi hắn mạch đập cũng không có gì dị thường khương ấu an lại đi tranh hiệu thuốc tìm trương trường quầy có lẽ là hôm qua chợt hạ nhiệt độ tránh ở trên cây ngủ trăm dặm ảnh bị lạnh bụng, nay cái vẫn luôn ở tiêu chảy, Khương Ấu An làm hắn ăn hai viên thuốc viên sau, liền làm hắn không cần đi theo, chỉ mang theo tiểu Ngưu đi hiệu thuốc. Quyển sách này là ta ngày hôm trước quét thức vệ sinh khi từ cái dương đế nhảy ra tới, phía trên đều ghi lại một ít hắc sơn giáo thường dùng độc cổ, ta nghĩ ngươi ở nghiên cứu này đó, liền mang đến. Trương Trường quầy truyền đạt một quyển ố vàng có chút cũ nát thư tịch cấp Khương Ấu An. Khương Ấu An nhìn, ánh mắt sáng lên. Đa tả trương trường quầy. Khách khí gì? Trương trường quầy còn muốn nói cái gì cửa hàng tới khách nhân? Hắn vội đi chiêu đãi Tiểu Ngưu đi đến Khương Âu An bên người, xoa xoa chính mình bụng. An An, ta ăn nhiều, muốn đi đốn nhà xí. Đi thôi đi thôi. Khương Âu An hướng tới Tiểu Ngưu cười cười, tới xí thành sau. Tiểu Nghiu thật không ăn ít so với phía trước đều tráng chút. Tiểu Ngưu đi hiệu thuốc hậu viện ị phân. Khương Âu An cũng ở phiên trương trường quầy cấp thư tịch. Ta muốn uống thủy, trưởng quầy, ngươi giúp ta đảo chén nước đi. Rất là vội vàng thanh âm vang lên. Hảo, ngươi chờ một lát, trương trường quầy đi hậu đường đổ nước. Khương Âu An hướng tới người nọ nhìn lại, là cái tuổi trẻ nam tử, đang ở lôi kéo chính mình cổ áo tử. Còn dùng đầu lưỡi liếm môi, từ hôm qua bắt đầu thời tiết liền chuyển rét lạnh. Nhưng đối phương như là thực nhiệt, tuổi trẻ nam tử tựa hồ là chờ không kịp. Xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến, Khương Âu An đứng dậy. Cũng theo đi lên, nàng phát hiện người này bệnh trạng cùng tiểu chu bệnh trạng giống nhau. Tuổi trẻ nam tử đi tới đi tới liền chạy lên, như là thực vội vàng như vậy. Chạy đến mua cá bán hàng rong trước một đầu liền chui vào cá trong bồn. Bốn phía bán hàng rong đều bị người này dị cư cấp dọa tới rồi. Người nọ uống lên cá trong bồn thủy sau thì tốt rồi rất nhiều. Ta là đại phu, Khương Âu An tiến lên, nói lời nói sau, liền chế trụ đối phương mạch đập. Nhưng là không có gì dị thường. Ta không có việc gì, chính là đột nhiên có điểm khác. Đối phương nói xong, lại cấp quán chủ xin lỗi. Khương Âu An mày nhíu chặt. Tuổi trẻ nam tử đi rồi. Nàng cũng hướng tới hiệu thuốc đi đến. Hiệu thuốc, Tiểu Nghiêu ra tới chính là không thấy được Khương Âu An. An An, Tiểu Nghiêu kêu Khương Âu An tên. trưởng quầy cũng ra tới. Trong tay còn bưng ly nước. Người đâu, trương trưởng quầy cũng ở tìm mới vừa rồi khách nhân. Tiểu Nghiêu lại chạy tới hậu đường. Không tìm thấy Khương Âu An. Hắn lại đến trên đường cái tìm người. Giò hỏi bốn phía bán hàng rong Tiểu Mưu tìm đi mua cá địa phương. Cũng không ai a Tiểu Mưu sắc mặt thay đổi. An An, kia lập tức Tiểu Mưu luống cuống. An An, ngươi không cần làm ta sợ a chương 390 thức giận. Tiểu Ngưu đem toàn bộ sĩ thành đều cấp tìm một lần. Lại không thấy Khương Âu An thân ảnh cuối cùng hắn lại về tới hiệu thuốc. trương trường, trường quỳ nhìn đến Tiểu Mưu tới. Vội vàng hỏi, người tìm được rồi sao Tiểu nghiêu sắc mặt có chút bạch hắn lắc đầu ta trở về phù phong đường nhìn xem theo đạo lý tới nói an an trở về phù phong đường khẳng định sẽ không quên chính mình nhưng là tiểu nghiêu trong lòng chờ đợi an an hẳn là quá nóng nảy, cho nên mới quên đem hắn cấp mang lên trở lại phù phong đường tiểu nghiêu hướng tới thủ vệ người hỏi nhìn đến an an sao khương công tử không phải cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao tiểu nghiêu lắc đầu liền bước nhanh hướng tới sân chạy tới Phòng ốc chăm dặm ảnh xoa chính mình bụng đã hào rất nhiều. Hắn rảnh rỗi không có việc gì, phiên thoại bản Vẫn là thủy hừ chuyện đẹp, chờ an an trở về, đến thúc sục nàng đem mặt sau nội dung viết ra tới. Môn đột nhiên bị đá văng. Chăm dặm ảnh nhìn đến cửa tiểu mưu, mày thật mạnh một trọt. xuẩn mưu, ngươi chẳng lẽ sẽ không gõ. Nói còn chưa dứt lời, chăm dặm ảnh chú ý tới tiểu mưu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nhìn về phía tiểu mưu phía sau. Không thấy được Khương Âu An thân ảnh, hắn hỏi An An đâu. Trăm dặm ảnh từ trên giường nhảy xuống. Tiểu Miu nhìn đến Trăm dặm ảnh như là muốn khóc. Tiểu sư đệ An An không thấy. Người nói cái gì, Trăm dặm ảnh ánh mắt thay đổi, không hề là kia một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Tiểu Miu hồng hốc mắt đem phía trước sự tình nói biến. Trăm dặm ảnh đẩy ra Tiểu Ngưu đi tìm Tống bắc uyên tống bắc uyên biết được khương Âu an sau khi mất tích lập tức phái người đi tìm chỉ là hôm nay sắc cũng càng ngày càng tối sầm cũng không có tin tức này khẳng định là đã xảy ra chuyện trăm dặm tiểu huynh đệ nghiêu huynh đệ các ngươi hai cái đừng nóng vội ta đã phân phó đi xuống làm phù phong đường người đi hỏi thăm bên trong thành có hay không khả nghi người xuất hiện tống bắc uyên cũng chú ý tới trăm dặm ảnh cùng nghiêu nghiêu hai người thực bực bội hắn chấn an hai người lúc này bên ngoài truyền đến cơ là lướt thanh âm tống đường chủ cửu công tử là có chuyện gì sao? tống bắc uyên cũng nghĩ đến khương âu an không thấy sự tình cho nên có chút thất thần hỏi câu. ta xem phù phong đường người ở trên phố nơi nơi tìm người, vừa hỏi mới biết được khương công tử không thấy a. ân, tống bắc uyên cũng không phải ngốc tử trong khoảng thời gian này cũng nhìn ra tới 9 lâm cùng khương âu an chi gian không hợp cho nên cũng không nói thêm cái gì. cơ là lướt than nhẹ một tiếng. Làm ta nói, ngày thường Khương Công Tử tính tình cũng không nhỏ, khẳng định là đắc tội người nào mới bị trả thù hy vọng Khương Công Tử có thể bình an trở về. Lời còn chưa dứt trăm dặm ảnh khói mù hai trong mắt nhìn về phía nàng. Hôm nay ngươi ở nơi nào, nghe được trăm dặm ảnh nói cơ là lướt sừng sốt ngay sau đó trong ánh mắt hiện lên cái gì. Trăm dặm tiểu huynh đệ đây là tại hoài nghi ta không thành. Ta này cái cùng ca ca vẫn luôn đều đãi ở phù phong đường nơi nào đều không có a Không tin nói, người có thể hỏi năm trường sự, hắn hôm nay còn tới quả ta sân hai lần. Cơ là lướt cũng không có lộ ra tức giận biểu tình. Rốt cuộc nàng là phải làm huyền văn đại sư tiểu đồ nhi người tuy rằng nàng cũng không quá thích cái này tiểu tử thúi, nhưng cũng không tính là chán ghét. Chăm dặm ảnh nhìn chằm chằm cơ là lướt xem, cũng không có ra tiếng. Cơ lả lướt lại nói, phía trước ta liền khuyên quá khương công tử, làm người muốn biết tiến thối, cũng không thể quá mức tự đại, nàng hẳn là đắc tội cái gì, liền chính mình đều không biết. Nàng lời nói còn không có nói xong, một cái to con bỗng nhiên xông lên trước, hắn trên tay còn sách theo một phen ghế dựa hướng tới cơ lả lướt liền tạp tới. Bác đường phong tốc độ đó là một cái mau, bắt lấy cơ lả lướt cánh tay liền sau này túm Cơ lả lướt cũng có chút ngốc, chỉ là thực mau liền thấy rõ ràng phía trước người. Là đại miu không phải tiểu miu màu đỏ tươi đôi mắt đáy mắt có cuồng táo tức giận giống một đầu dã thú dường như muốn cắn nuốt sớt cơ lả lướt. Tống Bác Nguyên cũng bị hoảng sợ tự gặp mặt mưu tẫn ở hắn trong ấn tượng chính là thích ăn, dễ nói chuyện. Nhưng lúc này, một lời không hợp liền ra tay. Còn có này khí thế không quá thích hợp a Tống bắc Nguyên còn không có phản ứng lại đây. Đại miu lại giống lên một tiếng, giơ lên nắm tay liền hướng tới cơ lả lướt ném tới. Chủ tử, người đi xa chút, bác đường phong nói xong, liền rút ra bên hông thượng bội kiếm. Đánh nhau rồi, cơ lả lướt cũng bạch một khuôn mặt lui về phía sau mấy bước. Đại nghiêu công kích thực mãnh có thể là bởi vì nóng nảy công kích có chút không có kết cấu, nhưng mà bác đường phong liền tìm đại nghiêu công kích thượng lỗ hồng. Tống bắc nguyên chính là ngốc lăng như vậy trong chốc lát thời gian, sảnh ngoài trên mặt thường đều bị nghiêu tẫn cấp tạp ra một cái động tới. Hai vị, hai người từ nhà chính đánh tới bên ngoài. cơ là lướt cũng chạy đi ra ngoài chỉ là người đang xem nơi nào một thanh âm từ phía sau vang lên cơ là lướt theo bản năng quay đầu lại chính là dây tiếp theo nàng đầu gối đã bị người đạp hai hạ phanh mà một tiếng quỷ trên mặt đất một bàn tay bóp chặt cơ là lướt cổ mới vừa rồi ngươi là ở vui sướng khi người gặp họa sao là trăm dặm ảnh đem cơ là lướt cấp đá quỷ trên mặt đất sau hắn bóp lấy nàng cổ Kia cường đại cảm giác áp bách đánh úp lại cơ là lướt chỉ cảm thấy chính mình sắp hô hấp không được. Bác Đường, Tống bắc Nguyên cũng là ở ngay lúc này mới nhìn đến cách đó không xa trong một góc hai người. Đang xem rõ ràng chín lâm bị trăm dặm tiểu huynh đệ bóp chặt cổ sau, hắn chấn động. Trăm dặm tiểu huynh đệ, nghe Tống bắc Nguyên thanh âm, Bác Đường Phong nhìn lại, sắc mặt của hắn đại biến tiếp theo nháy mắt tốc độ cực nhanh, làm Tống Bác Nguyên đều có điểm ngây ngần cả người. Bác Đường Phong trường kiếm thứ hướng trăm ảnh Chăm dạm tiểu huynh đệ cẩn thận, đó là bị động tĩnh đưa tới quách trường sự bọn họ. Ở phù phong đường người đều bị kinh động, đều sôi nổi tới rồi. Khi bọn hắn tới rồi khi, liền nhìn đến tao ngộ nguy hiểm chăm dặm ảnh. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, một đại nam nhân đối với một cái hài từ ra tay, có phải hay không quá vô sỉ điểm. Chính là ở nhìn đến chăm dặm ảnh bóp chặt chín lâm cổ khi, bọn họ lại đều mây ngần cả người. làm cho bọn họ há hốc mồm chính là ở bắc đường phong trường kiếm sắp rơi xuống trăm dặm ảnh cổ khi kia tiểu thiếu niên bỗng nhiên từ bên hông rút ra cái gì tới lưỡi dao va chạm ở bên nhau phát ra tới tiếng vang nguyễn kiếm đó là một phen nguyễn kiếm Bác đường phong đã sớm biết trăm dặm ảnh thân phận cho nên hắn cũng không có bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ mà coi khinh đối phương ngược lại càng thận trọng đao quang kiếm ảnh gian bắc đường phong hướng tới trăm dặm ảnh kia chỉ bóp chặt cơ là lướt tay đâm tới. Trăm dặm ảnh thua tay lại cơ là lứt có thở dốc cơ hội, nhưng là dây tiếp theo tiểu thiếu niên một chân liền đá vào nàng trên ngực ly đến gần điểm thậm chí đều có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. cửu công tử, là Nam Xuyên thanh âm, các người đang làm cái gì? Nam Xuyên sông lên trước muốn hỗ trợ, nhưng là đại mưu rít gào một tiếng, một quyền liền hướng tới Nam Xuyên tạp tới. Nam Xuyên còn không có phản ứng lại đây Nưu Tẫn biến hóa, bản năng vươn tay đi ngăn cản, nhưng dây tiếp theo, nắm tay va chạm, nội lực đánh sâu vào, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Nam Xuyên cũng đi theo bay đi ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất. Chương 391 Nam vực cao thủ đều là bá đạo như vậy. Đại Nưu Như là tức giận dã thú, đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh. Tống Bắc Uyên ánh mắt thay đổi, quách trường sự bọn họ còn ở vào ngốc lăng giữa. Khương công tử bên người to con tính tình mềm bao, đây là bọn họ đối mưu tận ấn tượng. Mà một bên còn ở cùng giao chiến tiểu thiếu niên ở bọn họ ấn tượng giữa có chút bất hào, nhưng là thực nghe Khương công tử nói. Nhưng này hai người, bọn họ là kiến thức quá chín lâm vị kia không thích nói chuyện ca ca phía sau. Chính là hiện tại bọn họ bị chấn động ở. Nguyễn kiếm ám môn bóng dáng, hắn là bóng dáng, bóng dáng, Tống Bắc Nguyên cũng thấp giọng nói câu, sắc trời đen, thời gian ở trôi đi. Khương Ấu An chậm rãi mở to mắt, nàng cảm thấy đầu rất đau. Nàng theo bản năng xoa xoa chính mình huyệt thái dương cũng dần dần phát hiện lại đây, dưới thân ở sóc này. Đây là ở trong xe ngựa. Nàng nhớ rõ chính mình đang chuẩn bị trở về hiệu thuốc đi tới đi tới, mở mắt ra chính mình liền ở trong xe ngựa. Khương Ấu An cũng không có thực hoàng, nàng ở phân tích. Chính mình rất có khả năng là bị người cấp bắt cóc. Nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ xe mặt sắc trời tờ mờ sáng. Khương Âu An lại kiểm tra thân thể của mình, không có bất luận cái gì dị thường, chỉ là trên người cất giấu trùy thủ bị người cấp lục soát đi rồi. Màn xe ngoại chuyện tới thanh âm, là cái lão bà tử thanh âm, rất là già nua. Những cái đó quy tôn từ muốn động thủ liền động thủ, dọc theo đường đi đi theo, bọn họ không phiền ta đều phiền. Theo sát là cái lão nhân thanh âm, ám môn am hiểu ám sát, khẳng định là phải đợi chúng ta lơi lòng thời điểm. Không phải nói này tiểu nương tử là cách nhạc sư sao. Như thế nào đã bị ám môn cấp theo dõi, ta suy nghĩ tránh ở chỗ tối kia mấy cái quy tôn võ công còn không thấp. Nghe được lão bà tử nói những lời này, Khương Âu an tâm lột bục một chút. Nàng bị ám môn cấp theo dõi. Thực mau, Khương Âu an tâm tư lưu truyền. Nàng tuy rằng không biết màn xe ngoại đuổi mã hai cái lão nhân vì cái gì chào nàng, nhưng là nàng rõ ràng ám môn người ở phụ cận. Lão nhân nói, phía trước chính là huyền vũ thành, bọn họ lại không ra tay nhưng không cơ hội lạc. đuổi cả đêm xe ngựa ta bộ xương già này cũng mệt mỏi, bất quá tưởng tượng đêm này nhạc sư chộp tới, bạc nương từ tâm tình cũng sẽ hảo chút ta này trong lòng a liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. lão nhân lại nói này nhạc sư có thể hay không cũng đãi không được bao lâu liền chạy a lão bà từ thanh âm đều đề cao không ít như thế nào có thể làm nàng chạy trốn, nàng chạy mất bạc nương từ phát giận này chịu khổ chính là chúng ta. À. lão nhân liên tục hẳn là. Ân ân ân, không thể làm nàng chạy trốn. Khương Âu An đem bên ngoài hai cái lão nhân lời nói đều nghe xong đi. Nhưng vẫn là có chút không hiểu. Nàng còn ở tự hỏi hai người lời nói, thình lình xe ngựa một cái phanh gấp. Khương Âu An còn không có phản ứng lại đây, một bàn tay từ bên ngoài duỗi tiến vào. Đó là một con thực giả nuôi tay, làn ra liền cùng vỏ cây giường như. Sau đó bắt lấy Khương Âu An bả vai. Nàng còn không có có thể phản ứng lại đây, đã bị người bắt đi ra ngoài. Theo sát nàng mới vừa rồi đã xe ngựa chia 5 xẻ 7. Là có người từ phía trên động thủ, nội lực làm vỡ nát xe ngựa. Khương Âu An, nếu là nàng vừa rồi bị không trảo ra tới, như vậy hiện tại chia 5 xẻ 7 người chính là nàng. Nam vực thật đáng sợ, người đứng, đừng nhúc nhích, là lão bà từ thanh âm. Sau đó, Khương Âu An liền nhìn đến phía trước 5-6 đạo thân ảnh ở chiến đấu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Khương Âu An cũng không thấy rõ. Người cái này quy tôn nhi. Có thể là thắng bại đã phân, nhị lão động tác cũng chậm lại, nàng mới thấy rõ ràng kiên nhị lão bộ dáng. Đều 60 tuổi tà hữu lão nhân cầu lũ vòng eo, ra tay đó là một cái tàn nhẫn. Lão bà từ đầu tóc hoa dâm, trong miệng một cái kính nói quy tôn nhi, trên tay động tác cũng là mau tàn nhẫn chuẩn. Đối phương 4 cái che mặt hắc y nhân đều bị thương, cũng không có ham chiến, tìm cơ hội liền chạy. Nhị lão cũng không có đuổi theo, lão bà từ cấp lão nhân vỗ rớt trên người bụi đất. Lão nhân còn lại là lấy rất thổi rơi xuống lão bà từ trên đầu lá dụng Thấy như vậy một màn, Khương Âu An tổng cảm thấy là ăn một ngụm khẩu lương. Ngươi này tiểu nương tử là chọc ai? Kia bốn cái ám môn sát thủ vừa thấy liền không đơn giản, mất công là chúng ta ở, bằng không ngươi này khó giữ được cái mạng nhỏ này nha. Lão nhân nói, ách Khương Âu An cảm thấy lúc này đầu có điểm thắt. Kia bốn cái ám môn sát thủ chạy Theo đạo lý tới nói, nàng là nên nói lời cảm tạm bất quá, nàng còn không rõ ràng lắm hiện tại trạng huống. Chỉ là nàng cảm giác được này đối lão phô thê, giống như không phải đối nàng không có ác ý. Lão bà tử từ tay áo lôi ra một cây dây thừng, liền đem Khương Âu An tay cấp trói lại, sau đó nàng lôi kéo dây thừng một đầu, liền như vậy mang theo Khương Âu An đi. Nhị vì có không cùng vãn bối giải thích hạ vãn bối vì sao sẽ ở trên xe ngựa. Khương Âu An vẫn là thực khách khí nói. Bởi vì chúng ta ra bạc nương tử muốn tìm nhạc sư, nàng nghe nói xí Thành có cái rất có danh nhạc sư cho nên phái chúng ta đem người thỉnh qua đi. Khương Âu An, nàng đốn hạ là ta, lão nhân quay đầu lại nhìn mắt Khương Âu An. Không phải ngươi, vẫn là ai? xí Thành rất có danh nhạc sư không phải tống nhạc sư sao? Không phải ngươi dạy tống tiểu nương ra đàn tấu những cái đó tiểu khúc từ sao? Lão ba từ hỏi lại. Khương Âu An không nói chuyện qua sau một lúc lâu mới nói nói, ta bị nhà các ngươi bạc nương tử thỉnh đi đạn tiểu khúc tử. Đường nữ tiên sinh, ngươi dạy bạc nương tử đạn khúc. Ta hiểu được, Khương Âu An kỳ thật thưởng nói, kia cũng không cần đi xí thành đem nàng cấp trói đến đây đi. Xem này đối lão phu thê thân thủ liền biết không phải người thường, có chuyện có thể hảo hảo nói a. Vẫn là nói, nam vực cao thủ đều là bá đạo như vậy. Đằng trước chính là huyền Vũ Thành ta và ngươi nói a chúng ta bạc nương từ tính tình không tốt lắm, giọng cũng có chút đại, bất quá cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giáo nàng đạn khúc chính là an toàn tích. Lão nhân nói, Nga, nếu là ngươi không ngoan, chúng ta liền đem ngươi ném ra huyền Vũ Thành. Còn không đợi Khương Âu An nói chuyện, lão ba từ còn nói thêm ám môn người không dám tiến huyền Vũ Thành đem ngươi ném ra tới sau, bọn họ vừa lúc lấy đầu của ngươi. Khương Âu An. Đi rồi thật dài một đoạn đường, rốt cuộc nhìn đến cửa thành. Huyền Vũ thành, Khương Âu An không nghĩ tới này đây phương thức này tới Huyền Vũ thành. Nàng bị trói tay, lão bà từ lôi kéo một khắc đầu dây thừng liền như vậy xuyên phố mà qua. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã, trắng nõn sạch sẽ, lại là bạc nương tử phái người từ nơi nào bắt tới nhạc sư đi. Đáng thương a, Khương Âu An nhìn đến bốn phía bá tánh ở khe khẽ nói nhỏ. Sau đó bọn họ xem chính mình ánh mắt đều mang theo đồng tình. Cái kia quấy dày hạ ta muốn biết, Khương Âu An nói còn chưa nói xong, lão bà tử liền nói, huyền vũ thành nhạc sư đều chạy. Nói, lão bà tử quay đầu lại nhìn mắt Khương Âu An. Tiểu nương tử phải có chút kiên nhẫn, Khương Âu An, như thế nào quái quái, nàng bị đưa tới một tòa kim bích huy hoàng phủ để trước. Kia mặt đất đều là mạ vàng, trong viện cũng bãi rất nhiều quý báu hoa cỏ, lão phu thê hai đi ở phía trước bỗng nhiên bước chân một đốn. Trường 392 nhị sư tỷ có tiểu khúc thanh theo gió tung bay lại đây. Mới đầu, này tiểu khúc còn tương đối du dương, dừng ở Khương Âu An lỗ tai, tuy nói không có kinh diễm, nhưng cũng là chung quy chung củ. Khương Âu An nhìn đến đằng trước kia đối lão phu thê từ trong lòng ngực móc ra cái gì tới, nhanh chóng nhét vào lỗ tai. Hình như là bông, Khương Âu An còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được kia làn điệu dần dần thay đổi. Càng nghe đi xuống, nàng biểu tình cũng trở nên thực xuất sắc. Nói là đi điều đi, có thể so đi điều muốn lợi hại. Nói câu không dễ nghe, là thật sự rất khó nghe. Một khúc kết thúc, Khương Âu An trường hô một hơi. Có thể đạn xong cũng là một nhân tài. Lão phu thê hai bắt lấy trong tai bông, động tác nhất trí hướng tới Khương Âu An xem ra. Hơn nữa trên mặt còn lộ ra tê cười. Khương Âu An, phiền toái tiểu nương tử. Khương Âu An, lão phu thê hai đem Khương Âu An lãnh đến hậu hoa viên. Hậu hoa viên nội có rất nhiều ở cuối mùa thu mới nở rộ danh hoa. Đi lên trước mới nhìn đến bát giác lưu ly đỉnh hóng gió ngồi một nữ tử. Nữ tử 30 không đến, nhưng bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt trắng nõn, xinh đến cũng xinh đẹp, chỉ là khí chất thực thành thục. Nàng ăn mặc trang điểm thực dứt khoát quyết đoán, màu đỏ kính trang, một đầu mặc phát cũng cao cao chất thành một cái cao đôi ngựa, mặt trên rũ xuống một cây màu đỏ văn tóc vàng mang, đuôi ngựa tính cả dây cột tóc đều buông xuống ở nàng vai phải thượng nàng trước mặt bày biện là bàn đá, trên bàn đá bày một mặt đàn cổ. Đánh đàn người là nàng. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngước mắt mày cao gầy dựng lên. Như thế nào như vậy vãn. Bạc nương tử, vị cô nương này tựa hồ là đắc tội ám môn người, bị đuổi giết cho nên ở trên đường trì hoãn canh giờ. Cô nương ngân vọng nhã đánh giá khương âu an. Nam vực đời trước là Nam Vân Quốc giống phù phong đường tổng bộ ở xí thành thành chủ phủ, có thể chiếm lĩnh huyền vũ thành thành chủ phủ, đối phương khẳng định không phải người thường, đó là như thế, Khương Âu An cũng kêu một tiếng bạc nương tử. Nàng cũng tự nhiên hào phóng tùy ý bạc nương tử đánh giá. Ngân vọng nhã đánh giá Khương Âu An sau, khuỷu tay trống ở trên bàn đá, bàn tay còn lại là nâng hàm dưới. Lão ngu vợ chồng đều cùng ngươi nói rõ ràng, lão ngu vợ chồng còn lại là bên cạnh lão phu thê. Nói rõ ràng, để cho ta tới giáo bạc nương từ đạn khúc Ngân vọng nhã hơi hơi gật đầu Ta không bên yêu thích liền ái đạn điểm tiểu khúc Khương Âu An cảm thấy lời này nghe có điểm quen tai Thực mau, mới nghĩ đến tống đại ca cũng nói qua cùng loại nói Này nam vực kỳ quái người thật đúng là nhiều Bạc nương từ so khương Âu An tưởng tượng giữa còn dễ nói chuyện Cũng không giống lão phu thê hai nói như vậy, giọng đại Hai người lại nói một lát lời nói Bạc nương tử làm Khương Âu An trước đạn đầu tiểu khúc tử cho nàng nghe. Trước đó vài ngày, Khương Âu An đàn tấu đều là sinh động không khí hiện đại thần khúc. Hiện giờ bị bắt tới huyền Vũ Thành, nàng bỗng nhiên thưởng đạn một đầu khúc. Này cũng không phải nàng ở cổ đại lần đầu tiên đạn. Là một đầu thực kinh điển lão ca cố tình thích ngươi. Ngân Vọng nhã đã nhường ra vị trí, mang theo điểm nhàn nhạt yêu thương làn điệu từ nàng đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Huyền vũ thành thành chủ phủ bị ngân vọng nhã sửa tên vì nhã lan cư, mà lúc này, nhã lan cư nô bộc nhóm đều chuẩn bị từ chính mình trong túi móc ra bông tới. Nhét vào chính mình lỗ tai, chỉ là còn không có tới kịp thắc lỗ tai, liền nghe được khúc phong thay đổi, không phải nhà mình chủ từ thường xuyên đàn tấu kia đầu khúc. Khương Ấu An thường tiểu bạch, rất thường rất thường tiểu bạch, nàng còn nhớ tới quá vãng cùng hắn ở bên nhau đủ loại hình ảnh. Mới gặp khi, nàng mới trọng sinh, bởi vì trong lòng đè ép quá nhiều cảm xúc, ở phát hiện chính mình trọng sinh sau, chẳng sợ cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt nàng những cái đó cảm xúc vẫn là nhịn không được bạo phát. Nàng ở hắn trước mặt khóc đến không khỏi chính mình. Nàng hỏi hắn, này thiên hạ to lớn, vì sao không có nàng chỗ dung thân? Sau lại, này thiên hạ không yên ổn, hắn liền tự mình xuất trinh, muốn đem Thái Bình thịnh thế đưa đến nàng trước mặt. Làm nàng thiên, làm nàng hy vọng. Nghĩ đến đây, Khương ấu An liền nhịn không được cong cong môi. Trong hoa viên thực an tĩnh, chỉ có Khương ấu An đầu ngón tay đàn tấu tiếng đàn không ngừng đổ xuống mà ra. Liền nhã lan cư những cái đó bọn hạ nhân đều đắm chìm tại đây duy mỹ mà lại mang theo nhàn nhạt yêu thương khúc. Lão ngu vợ chồng nghe nghe, liền không khỏi nắm chặt lẫn nhau tay. Một khúc kết thúc, ngân vọng nhã sau một lúc lâu đều không có hoàn hồn. Khương ấu An cười cười, muốn hay không lại đến một đầu. Ngân vọng nhã hoàn hồn tới, lập tức gật đầu. Lão ngu vợ chồng cũng đi theo gật đầu. Chủ yếu là nhã lan cư thỉnh như vậy nhiều nhạc sư, bọn họ nghe nhiều, lỗ tai cũng điêu. Tiểu nương từ Đạn khúc là thật là dễ nghe. Khương Âu An lại bắn đầu ánh trăng đại biểu ta tâm. Cùng vừa rồi mang điểm thương cảm khúc phong bất đồng, này đầu tiểu khúc từ thư hoãn, lại mang theo một cổ triền miên lâm ly cảm giác. chờ khương ấu an này đầu tiểu khúc cũng đạn xong sau ngân vọng nhã lại thúc giục khương Âu an lại đạn một đầu khương Âu an liên tiếp bắn 4 năm đầu tiểu khúc ngân vọng nhã nhìn ánh mắt của nàng tỏa sáng bởi vì cao hứng này giọng là theo bản năng đề cao này đó tiểu khúc từ, bởi vì đề si ben đủ cao khương ấu an bị hoảng sợ ngân vọng nhã cũng đã nhận ra lập tức đem thanh âm phóng thấp chút này đó tiểu khúc từ ta chưa bao giờ nghe qua quá dễ nghe ngươi mau dạy ta đạn Nàng là thật sự lần đầu tiên nghe được như thế dễ nghe tiểu khúc từ, lại gấp không chờ nổi muốn học chính là nghĩ lại tưởng tượng đến ngày xưa những cái đó nhạc sư nhóm đều bị chính mình cấp xỏa chạy. Nàng liền nghĩ chính mình cũng không thể đem này tiểu cô nương cấp xỏa chạy đó là như thế, lập tức đem thanh âm phóng thấp chút. Hào, Khương Âu An tiếng nói thực nhu hòa. Lão ngu đi lấy nhạc cụ lại bày trương bàn dài, Khương Âu An ngồi ở một bên dò hỏi ngân vọng nhã muốn học tập nào đầu khúc. Ngân vọng nhã thích ánh trăng đại biểu ta tâm, Khương Âu An bắt đầu giáo nàng đạn, chỉ là ở dậy sau nửa canh giờ, nàng xem như minh bạch. Có người trời sinh chính là âm si, mới vừa tiến nhã lan cư khi Khương Âu An nghe được ngân vọng nhã đạn đến khúc trước một đoạn, vẫn là mấy năm nay ngân vọng nhã thỉnh không ít nhạc sư học tập đến thành quả. Cũng liền kia một đoạn, mặt sau đi điều đến chân trời góc biển, kéo đều kéo không trở lại, Khương Âu An cũng là giờ khóc giờ cười. rõ ràng nói cho ngân vọng nhã nên thế nào đạn nhưng là bắn ra tới liền không phải một cái vị này dạy học khó khăn có điểm cao a bất quá khương ấu an còn xem như tương đối có kiên nhẫn cũng không cảm thấy không kiên nhẫn mà là một lần lại một lần lặp lại ngân vọng nhã không phải cái có kiên nhẫn người bằng không huyền vũ thành nhạc sư cũng sẽ không toàn bộ đều chạy Trước kia những cái đó nhạc sư cũng không phải đều không có kiên nhẫn người, có mấy cái sợ hãi nàng, dậy một lần lại một lần, mỗi lần đều là nàng không kiên nhẫn, nàng người này một không kiên nhẫn liền sẽ lớn rộng thế cho nên đem người sắc mặt đều cấp dọa trắng, phía sau liền càng sợ nàng. Ở tiểu cô nương giáo nàng khi, nàng có rất nhiều lần cũng là không tự giác đề cao giọng chính là tiểu cô nương luôn là ôn ôn nhu nhu cũng không có lộ ra một tia sợ hãi cùng không kiên nhẫn. Nói nói, nàng âm lượng liền không khỏi dáng xuống đi. Sau đó bực bội tâm cũng giống như dần dần bình tĩnh trở lại. mươi 393 hòa thuận vui vẻ. Nơi này ngươi luôn làm lỗi Khương Âu An nói, bỗng nhiên chú ý tới ngân vọng nhã đang xem chính mình, nàng đốn hạ hỏi ta trên mặt có cái gì sao? Tiểu cô nương thoạt nhìn cũng bất quá 17-18 tuổi bộ dáng như thế nào tính tình như thế thong dong vững vàng. Khương Âu An sừng sốt ngay sau đó cười khẽ ra tiếng. Còn hảo đi, chúng ta tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Khương Âu An lại sửa đúng ngân vọng nhã thủ thế trong lòng nghĩ đến nàng mới vừa nói nói. Đại khái là cùng kiếp trước trải qua có quan hệ đi. Nàng ở trong lòng yên lặng mà nói câu, ngân vọng nhã thật là không có một chút âm nhạc tế bào. Mắt thấy đều buổi trưa, nàng mới sửa đúng ngân vọng nhã hai cái thủ thế. Lão ngu vợ chồng vẫn luôn đều ở phụ cận, bọn họ kỳ dị phát hiện nhà mình chủ tử nay cái rít gào số lần thiếu rất nhiều. Cũng không phát cái gì tính tình. Đây là chuyện tốt à, xem tiểu nương tử tự hồ cũng không sợ bọn họ ra chủ tử, kể từ đó tiểu nương tử hẳn là cũng sẽ không chạy đi. Bất quá cũng nói không chừng, không chuẩn vừa mới bắt đầu có kiên nhẫn, phía sau liền dần dần mất đi kiên nhẫn đâu. Rốt cuộc ngày xưa cũng không phải không phát sinh quá cùng loại sự tình. Lão ngu vợ chồng làm trong nhà nô bộc chuẩn bị tốt đồ ăn, lại tới hậu hoa viên kêu hai người. Ăn cơm trước cơm nước xong ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát, rốt cuộc đuổi cả đêm xe ngựa cũng quái mệt. Tuy rằng không có gì hiệu quả, bất quá Ngân Vọng Nhã thật cao hứng, còn vỗ vỗ Khương Âu An bảo vai. "Hào, Khương Âu An dương môi cười, nàng cười rộ lên mi mắt cong cong, còn lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền, nhìn liền thảo hỉ. Ta cũng đói bụng, cùng đi ăn." Ngân Vọng Nhã nói, lãnh Khương Âu An đi ăn cơm. Còn không có đi vào, Khương Âu An liền ngửi được canh đầu cá hương vị. Nàng có điểm buồn nôn, "Làm sao vậy?" Ngân Vọng Nhã hỏi, "Ta bỗng nhiên muốn ăn cái lầu. cái lẩu là cái gì? ngân vọng nhã khó hiểu khương âu an gần nhất kén ăn, hơn nữa thích ăn cay, mà nhã lan cư chuẩn bị đồ ăn không hợp nàng ăn uống, đó là như thế, nàng cùng ngân vọng nhã nói thanh, liền đi phòng bếp chính mình làm cái lẩu. mai bà tử cũng đi theo tới, ngoài miệng nói là giúp đỡ khương âu an trợ thủ, nhưng khương âu an trong lòng rõ ràng sáng sớm thượng thời gian, nàng cùng bạc nương tử ở chung cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn, phòng người chi tâm không thể vô. Huống chi là ở phòng bếp loại địa phương này, Khương Âu An cũng không thèm để ý. Nàng trong lòng để ý chính là ám môn sát thủ, chỉ sợ đãi ở Huyền Vũ Thành mới là an toàn. Bất quá cũng muốn thông chi tấm ảnh nhỏ bọn họ. Khương Âu An nghĩ tìm một cơ hội cùng Ngân Vọng Nhã nói hạ. Nghĩ kỹ, Khương Âu An liền chính mình làm nước cốt lẩu, nàng đem chuẩn bị tốt hương liệu cùng ớt cay từ từ đều lấy ra tới. Thực mau kia cổ cay rát mùi hương liền theo gió bay vào toàn bộ nhã lan cư. mùi vị cay lại cũng câu nhân Nhã lan cư không ít nô bộc đều buông trong tay sống nỗ lực người trong không khí kia cổ cay mùi hương ngân vọng nhã còn ở ăn cơm cũng người được kia cổ hương vị. này mùi vị hương a là kia tiểu cô Nương ở mân mê cái gì cái lẩu sao sao hẳn là đi ngù lão nhân ở một bên nói này mùi vị là thật sự hương hắn đều có chút thèm kia cổ cay mùi hương càng ngày càng nồng đậm ngân vọng nhã bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước mặt đồ ăn không thơm Đó là buông chiếc đũa, cũng chạy tới phòng bếp. Khương Âu An đã đem nước cốt lầu xào hào, người này hương vị, nàng đều cảm thấy ăn uống mở rộng ra. Nàng lại đem những cái đó chuẩn bị tốt đồ ăn cầm đi tẩy. Mai lão bà từ liền ở phòng bếp đã sớm bị kia cầu cay mùi hương cấp thèm nuốt vài khẩu nước miếng, lúc này thấy Khương Âu An ở vội cũng đi theo hỗ trợ tắm rửa. đem tẩy tốt đồ ăn đều phân bàn trang hảo khương âu an còn đem hồng toàn bộ quà từ cấp tẩy hảo cắt thành tiểu khối lại đem tiểu xiên che cắm ở phía trên người ở mân mê cái gì ăn ngon này vị bay tới chiếc phòng ta ăn đồ ăn đều không thơm ngân vọng nhã đi đến kia vừa lúc a bạc tỷ tỷ chúng ta cùng nhau xuyến thịt a khương âu an nói thấy ngu lão nhân cũng vào được làm hắn giúp đỡ tìm phóng than chậu còn chuẩn bị cái cái giá nàng còn ngao canh loãng ở khí cụ đều chuẩn bị tốt sau để vào xào tốt nước cốt lẩu sau đó ở trong bồn thêm canh loãng một nồi hồng du du canh đế thì tốt rồi bởi vì quá thơm ngân vọng nhã cũng đi theo hỗ trợ bưng thức ăn phía trước đồ ăn đều triệt hạ đi thay cái lẩu trên bàn còn bãi đầy các loại xứng đồ ăn nấm rau dưa cùng với ướp tốt thịt bò thịt dê từ từ Khương Âu An còn làm nội lực thâm hậu, mù lão nhân giúp đỡ nghiền nát tương vừng từ từ. Khương Âu An cho chính mình điều thượng một chén tỏi giã thương vừng vị đĩa, lại hỏi thanh ngân vọng nhã ăn không ăn tỏi giã. Thấy nàng cũng cho nàng điều chén, mặt khác còn điều hai chén bất đồng khẩu vị vị đĩa. Liền bỏ vào đi, ngân vọng nhã hỏi Khương Âu An. Đúng vậy, Khương Âu An cầm lấy chuẩn bị công đũa, sau đó xuyến phiến nàng thiết rất mỏng thịt bò phiến. Mười mấy giây sau phóng tới ngân vọng nhã trong chén. Bạc tì ăn thử xem. Ngân vọng Nhã xem xét Khương Âu An liếc mắt một cái, sau đó chấm thượng nàng điều liêu, này ăn một lần, đôi mắt đều trợn tròn. Ăn ngon, Khương Âu An khóe miệng khẽ nhách, nghĩ nếu là tiểu Miêu cùng tấm ảnh nhỏ nếu là ở nói, khẳng định cũng sẽ thực thích ăn. Nàng cũng bắt đầu xuyến đồ ăn ăn, một bên lão ngu phu thê mãnh nuốt nước miếng. Hai người các ngươi đứng làm gì đâu? Nhân ra tiểu cô nương đều cho các ngươi điều hào liêu. Ngân vọng Nhã lên tiếng, lão phu thê hai lập tức mỹ tư tư ngồi xuống. Này mùi vị nghe vốn dĩ liền hương, này ăn lên làm người thẳng hô đã ghiền. Rõ ràng đều cuối mùa thu, nhưng bốn người đều cay ra một thân hãn Ăn quá ngon, ngu lão nhân ăn ngon đến hận không thể nuốt chính mình đầu lưỡi. Khương Âu An phát hiện chính mình gần nhất ăn uống lớn không ít vốn tưởng rằng nguyên liệu nấu ăn cũng đủ bốn người ăn, không nghĩ tới còn kém một ít. Bất quá nàng cũng lười đến động Này nếu là ở trời giá rét nhật thử, ăn thượng như vậy một đốn cái lầu kia thật là thoải mái a Ngân vọng nhã cũng không phải cái gì tiểu thư khuê các loại hình, nàng là ăn no, hướng ghế dựa một năm, vẻ mặt thỏa mãn. Phía trước nàng còn cảm thấy Khương Âu An phiền toái, muốn ăn cái gì cái lẩu, nhưng là nàng nếm đến vị sau, liền cảm thấy đáng. Lão ngu hai vợ chồng cũng nhịn không được gật đầu. Mai bà từ nói, chính là quá cay, cay ta miệng đều đã tê dần. Nhìn xem ngươi kia miệng, liền cùng lạp xưởng dường như. Ngân vọng nhã nhìn Mai bà từ miệng thực sảng khoái cười to ra tiếng. lần này lại nhiều chuẩn bị một cái không cay canh đế khương âu an hắc hắc cười mai bà từ cũng cười không khỏi khen nói tiểu nương từ thật là hào thủ nghệ a ngưu lão nhân cũng đi theo khen vài câu khương âu an trầm trước hạ hướng tới ngân vọng nhã nói bạc tỷ tỷ là cái dạng này ta rời đi xí thành thời điểm cũng không có thông chi bên người thân nhân ta tưởng viết phong thư trở về báo cái bình an không thành vấn đề ngân vọng nhã thấu tiến lên đây tiểu muội ngươi đã thành thân chưa Không có thành thân nói ta cho ngươi giới thiệu đối tượng. Lại sẽ làm ra bực này mỹ thực còn sẽ đạn như vậy thật tốt nghe tiểu khúc tử Loại người này như thế nào có thể không lưu tại bên người đâu. Lúc này bên người nàng kia mấy cái mang bà liền có tác dụng. chương 394 trăm dặm ảnh cùng tiểu mưu thực tức giận. Khương Ấu An hơi hơi mỉm cười. Bạc tỷ tỷ ta đã thành thân lạc ta phu quân đãi ta thực hào. Ngân vọng nhã vẻ mặt đáng tiếc. Ăn xong cơm trưa sau, Khương Ấu An liền đi nghỉ ngơi. Mai bà tử cho nàng đưa tới giấy và bút mực, nàng cấp tấm ảnh nhỏ cùng nghiêu nghiêu bọn họ viết tin, báo cho chính bọn họ ở huyền Vũ Thành tạm thời không ngại, nhưng không thể lập tức rời đi huyền Vũ Thành thả đem ám môn đuổi giết chuyện của nàng báo cho bọn họ. Mai bà tử thu thư tín, liền phái người đưa hướng xí thành. Khương Âu An nhớ rõ chính mình là tới giáo Ngân vọng Nhã đánh đàn. Nhưng này bắn không bao lâu còn chưa tới cơm điểm thời gian, Ngân vọng Nhã liền gấp không chờ nổi dò hỏi Khương Âu An. Tiểu Muội, hôm nay ăn cái gì? Hôm nay là Khương Âu An tới Huyền Vũ Thành ngày thứ tư, mỗi ngày đều sẽ đổi đa dạng nấu cơm. Huyền Vũ Thành cùng Xí Thành khoảng cách cũng không tính quá xa, nhưng Khương Âu An ăn quán Xí Thành đồ ăn, ăn không quen Huyền Vũ Thành đồ ăn. Đó là như thế, nàng đều chính mình xuống bếp, ăn lầu cay đi, ngân vọng nhã không biết lầu cay là cái gì, chính là nghe tên liền ăn ngon. Yêu cầu chuẩn bị này đó nguyên liệu nấu ăn, ta lập tức đi chuẩn bị. Lời này không phải ngân vọng nhã nói, là lão ngu không biết từ chỗ nào toát ra tới, một đôi vần đục đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Đã nhiều ngày bọn họ đi theo nhà mình chủ tử, chính là ăn đến không ít hiếm lạ lại ăn ngon mỹ thực cũng đem bọn họ miệng đều cấp ăn điêu. khương Âu An Dương môi cười nói, nếu là các người có muốn ăn nguyên liệu nấu ăn đều có thể mua tới, đúng rồi ta còn muốn chút sữa bò. Lầu cây muốn thêm sữa bò đề vị, nhưng cổ đại sữa bò sẽ tương đối thanh, nàng còn phải đi thanh. Ngân vọng nhã vô tâm tình đánh đàn, nàng cùng lão Ngô Tích nói thầm, đại khái là làm hắn đi mua nàng thích ăn nguyên liệu nấu ăn. Khương Âu An tâm tình hào trong tay kích thích cầm huyền, du dương mà vui sướng tiếng đàn vang vọng ở nhã lan cư trên không. Chờ Ngân vọng nhã cùng lão Ngô phân phó không sai biệt lắm sau, nàng bên hông thượng hồ lô bỗng nhiên động vài cái. Khương Âu An kích thích cầm huyền tay một đốn tầm mắt rừng ở hồ lô thượng. Ai ra tiểu bảo bối của ta cũng đói bụng. ngân vọng nhã mở ra hồ lô tắc từ bên trong đảo ra một con màu da sâu khương Âu an trợn tròn đôi mắt này màu da sâu đại khái có ngón út như vậy trường nhìn qua là màu da nhưng tập trung nhìn vào lại ẩn ẩn phím hồng tiểu muội chớ sợ đây là ta tâm can bảo bối ngân vọng nhã cười tùm tìm nói ngươi xem nó thịt đô đô nhiều đáng yêu a ngân vọng nhã đem chính mình tay hướng khương Âu an trước mặt di bạc tỷ tỷ đây là cổ trùng Chuẩn xác, tôi nói, nó là một con cổ vương." Ngân Vọng Nhã còn dùng ngón tay đi chọc thịt trùng chán. Khương Âu An biết Ngân Vọng Nhã là cái loại này rộng rãi sảng khoái tính tình, làm việc cũng hấp tấp, có đôi khi cũng không có nặng nhẹ, nàng đều suy nghĩ nàng có thể hay không dùng một chút lực liền đem thịt trùng đầu cấp chọc bạo. Ngân Vọng Nhã đi uy nàng bảo bối. Khương Âu An trường hô một hơi, nàng vừa rồi có điểm buồn nôn, chính là không mặt mũi ở Ngân Vọng Nhã trước mặt biểu hiện ra ngoài. Chờ thời gian không sai biệt lắm, Khương Âu An cũng đi phòng bếp, Mai Bà Tử cùng lão ngu đã mua tới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nàng trước Ngao Canh Loãng, ở Ngao Canh Loãng thời gian cùng Mai Bà Tử bọn họ cùng nhau đem nguyên liệu nấu ăn cấp giặt sạch. Một canh giờ sau, mấy chén mạo hồng du lầu cay ra khỏi nồi. Mai Bà Tử không quá sẽ ăn cay, Khương Âu An liền thiếu thả chút bát ru ớt. Khương Âu An còn thuận tay đem khoai phấn tạo thành tiểu bánh trôi, làm mấy chén trà sữa. Mấy người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn mấy khẩu lầu cay, lại tới một ngụm trà sữa quả thực không cần quá sảng. Ngân vọng Nhã An đôi mắt đều mau mị thượng, vẻ mặt hưởng thụ. Người nếu là cái nam tử ta liền thu ngươi. Ngân vọng Nhã vẻ mặt đáng tiếc, Khương Âu An bất đắc dĩ cười cười. Đúng rồi, Bạc Tỷ tỷ am hiểu cổ thuật sao? Ngân vọng Nhã liêu liêu nửa buông xuống trên vai thượng tóc dài, sưng một chương lạp xưởng miệng nói kia tự nhiên. Khương Âu An cười nói, ta có chút vấn đề tưởng dò hỏi Bạc Tỷ tỷ. Này vừa hỏi, đó là hai cái canh giờ. Qua đi, ngân vọng nhã còn ném mấy quyền cùng cổ thuật có quan hệ thư tịch cấp Khương Âu An. Nàng này vừa thấy, đó là nhìn đến bên ngoài bóng đêm dày đặc. Mắt thấy hôm nay một ngày so một ngày lãnh, Khương Âu An buổi tối cũng đói mau. Không biết vì cái gì, nàng gần nhất luôn là thực tham ăn. Phía trước còn làm mai bà tử mua chút ăn vặt bị, bất quá đã nhiều ngày ăn xong rồi. Trong phòng cũng không có gì ăn, Khương Âu An cũng không nghĩ đi phòng bếp liền thu thư tịch chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Khương Âu An giáo Ngân vọng Nhã bắn một lát cầm liền đi trên đường. Đã nhiều ngày ở chung cùng Ngân vọng Nhã bọn họ hỗn chín, bọn họ cũng sẽ không đề phòng nàng. Này cái lên phố, mai bà tử biết được nàng đi mua ăn vặt nhi tự mình không rảnh liền phái cái nô bộc xúc nàng sách đồ vật. cửa thành ngoài, một cao một thấp, một lớn một nhỏ. Trời biết Nhiêu Nhiêu cùng trăm dặm ảnh hai người là có bao nhiêu sốt ruột Liền kém không đem xí thành cấp đào ba thước đất Bọn họ vừa thu lại đến Khương Âu An thư tín Ngay cả vội tới rồi huyền vũ thành Chính là không có An An tại bên người Chỉ cần cả đêm là có thể đuổi tới lộ trình Bởi vì trăm dặm ảnh quan hệ Hai người dùng hai ngày hai đêm nha làm ta biết là ai đem An An bắt đi Ta chỉnh bất tử hắn Tiểu Nghiêu thật mạnh gật đầu Tấu hắn Hai người vào thành, nói trở về, nhị sư thì có phải hay không ở huyền Vũ Thành? Tiểu Nghiêu bỗng nhiên nhớ tới hỏi hạ Trăm dặm ảnh trong lòng đều nhớ thương Khương Âu An, không chút suy nghĩ nói ai quản kia đàn bà ở đâu trước tìm được An An quan trọng. Kia tìm được An An sau đâu? Chúng ta có phải hay không muốn đi tìm nhị sư thì? Người vô nghĩa thật nhiều. Tiểu Ngưu là lần đầu tiên tới huyền Vũ Thành. Trăm dặm ảnh đảo không phải lần đầu tiên, phía trước hắn vẫn là ám môn đệ nhất sát thủ khi tới huyền vũ thành ra quá nhiệm vụ. Nhưng đại đa số là buổi tối, muốn một cân hạt rẻ tô, lại cho ta tới nửa cân táo đỏ bánh. Khương Âu An từ túi tiền móc ra tiền bạc, bất chi bất giác Khương Âu An đã mua thật nhiều. Nàng phía sau nô bọc trên tay đã sách không ít. Chỉ là Khương Âu An lại nhìn đến bán xào đậu phộng hạt dưa cửa hàng, vội tiến lên. Tiểu sư đệ, ngươi đi hỏi hạ nhã lan cư ở đâu? Ngươi không trường miệng, có lẽ là bởi vì hai ngày trước trời mưa, mọi người đều không ra cửa, nay cái trên đường cái dòng người chen chúc xô đầy. Khương Âu An muốn tới chút đậu phộng hạt dưa, đang chuẩn bị trả tiền, chú ý tới đằng trước có động tĩnh, liền đám người đều nhiều chút. Nàng nhìn vài lần cũng không thấy được cái gì, liền thanh toán tiền bạc phải đi về. Phía trước phát sinh sự tình gì, người như thế nào nhiều như vậy? Cũng không có gì đại sự chính là có hai người rất xui xẻo, lão lưu ra kia đối phu thê ở cãi nhau, có hai người từ bọn họ cửa đi qua, đã bị lão lưu nương từ một chậu nước cấp bát vừa vặn. Bên cạnh có người qua đường ở thảo luận, Khương Âu An bỗng nhiên liền nghĩ đến tấm ảnh nhỏ. Trăm dặm ảnh cùng Tiểu Nghiêu thực tức giận. chăm dặm ảnh sinh khí là bởi vì có người đem An An bắt đi, hắn lại bắt đầu xui xẻo tuy rằng so với trước kia tốt một chút nhưng hắn vẫn là thực tức giận. Tiểu Nghiêu cũng thở phì phì Tiểu hài từ quá xui xẻo, nếu không phải vì tìm An An, hắn mới sẽ không cùng hắn cùng nhau. Hai người đều thành gà rớt vào nồi canh cũng tìm được rồi nhã lan cư. Nhị vị tới chúng ta nhã lan cư là có chuyện gì? Thủ vệ tiến lên hỏi. Tránh ra, chăm dặm ảnh cùng nghiêu nghiêu chăm miệng một lời quát. chương 395 Hảo Xảo A. An An ở tin thượng nói, nàng hiện tại trụ địa phương kêu nhã lan cư. Chính là nhã lan cư chủ nhân, đem An An cấp bắt đi. thủ vệ hạ nhân ánh mắt thay đổi thanh âm cũng lạnh không ít hai vị là tới tìm phiền toái các ngươi cũng biết chúng ta chủ tử là ai sao chăm giảm ảnh ha hà cười lạnh ta mặc kệ ngươi chủ tử là ai ta chỉ biết hắn hiện tại ra tới cho chúng ta một công đạo chúng ta người cũng là dám tùy tiện chào tiểu Ngưu sẽ không nói liên tục gật đầu chính là chính là cấp một công đạo nhị vị vẫn là đi thôi bằng không các ngươi cần phải hối hận thủ vệ hạ nhân tiến lên Trăm dặm ảnh cũng là ở trong nháy mắt kia động thù. Kia hạ nhân bị trăm dặm ảnh cấp đánh bay đi ra ngoài. Trăm dặm ảnh hừ lạnh một tiếng, cùng tiểu nghiêu cùng nhau cất bước mà nhập. Cũng là ở hai người đi ra ngoài một khoảng cách sau, nhã lan cư đại môn đột nhiên một chút khép lại. Trăm dặm ảnh bước chân một đốn, mày một tròn nói nói xem các ngươi hai cái phải có cái gì không đảo. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào hai người lỗ tai. Thanh âm kia nhu nhu, nghe có điểm quen thuộc. còn không đợi trăm dặm ảnh cung tiểu mưu ra tiếng cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên ta hỏi lại các ngươi một lần các ngươi muốn cái gì công đạo đâu có loại quen thuộc cảm giác đột nhiên sinh ra tùy theo mà đến còn có một loại nguy cơ cảm trăm dặm ảnh loại này kẻ ám sát đều cảm giác được là ai lăn ra đây trăm dặm ảnh quát ta đang hỏi các ngươi thanh âm này vẫn là thực ôn nhu chỉ là đột nhiên một chút liền thay đổi muốn cái gì công đạo Cuối cùng nửa câu âm lượng to lớn, toàn bộ nhã lan cư người đều nghe được. Chủ tử phát hỏa anh anh anh, hơi sợ, chăm dặm ảnh trợn tròn mắt, tiểu miêu thân mình cứng lại rồi. Một cái màu đỏ thân ảnh chậm rãi đi ra, nàng phía sau còn đi theo lão ngu hai vợ chồng. Lão ngu hai vợ chồng dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn phía trước một lớn một nhỏ. Ngân vọng nhã đôi tay hoàn ở trước ngực trên mặt dương tươi cười, một mở miệng, đó là ta đang hỏi các ngươi muốn cái gì công đạo? Các ngươi là kẻ điếc sao Cuối cùng nửa câu còn trộn lẫn nội lực Chăm dặm ảnh cùng tiểu nghiêu chỉ cảm thấy đứt tai phát hội Cổ họng cũng có cổ thanh vị mặn này lên tới Nhưng bị hai người cấp đè ép đi xuống Tiểu nghiêu run run thân mình Nhị nhị nhị nhị Nhị ngươi cái nương a, Ngân vọng nhã tiến lên Giống lên một câu Tiểu nghiêu liền cảm thấy chính mình lỗ tai ở ong ong vang Cũng may ngân vọng nhã không có lại dùng nội lực Hắn cũng không bị chấn học máu Nhị sư tỷ. như vậy đại khổ người run bần bật giống cái đại đáng thương ngân vọng nhã hung tợn chừng mắt nhìn tiểu nghiu liếc mắt một cái lại đi đến sắc mặt trắng bạch trăm giảm ảnh trước mặt như thế nào người câm trăm giảm ảnh vươn tay lau mặt chú ý điểm nước miếng dây tiếp theo đã bị ngân vọng nhã cấp nhéo lỗ tai sú đàn bà đau a người kêu ta cái gì kêu cái gì cuối cùng ba chữ giống trăm giảm ảnh đôi mắt hoa mắt Hắn am hiểu ám sát mà ngân vọng nhã nữ nhân này am hiểu cổ thuật không nói, sư phụ trả lại cho nàng một quyền bí tịch kia một giống trung vận truyền nội lực trực tiếp có thể đem người chấn ngũ tạng phế phủ đều nát. Ngân vọng nhã thật mạnh hư một tiếng, sau đó buông ra trăm dặm ảnh lỗ tai, nàng lại chuẩn bị hướng tới tiểu mưu đi đến. Tiểu mưu xúc đầu, đáng thương cực kỳ, chỉ là ngân vọng nhã mới bước ra bước trên chân vừa trượt. Không xong, quên nhãi danh là cái mốc người. ngân vọng nhã phản ứng cũng mau bước chân biến hóa tránh cho ở sư đệ trước mặt mất mặt nhưng mà thực mau nàng nháy mắt lui về phía sau cùng hai người bảo trì khoảng cách nhiều a người có thể tồn tại tìm được sư thì cũng là mạng ngươi đại trăm dặm ảnh sắc mặt liền cùng cái vì pha màu giống nhau đổi tới đổi lui kia còn không phải các ngươi đem người cấp bắt đi ngân vọng nhã mày cao cao một tròn, ai môn như thế nào đóng lại khương ấu an nói thầm một tiếng đẩy ra đại môn nàng cất bước mà nhập nơi xa mấy người đều động tác nhất trí hướng tới khương âu an xem ra tiểu nghiêu ở nhìn đến khương âu an kia một cái chớp mắt liền kém không lệ nóng doanh chồng an an an an chăm dặm ảnh chạy so với ai khác còn muốn mau tiến lên liền nhào vào khương âu an trong lòng ngực ngân vọng nhã an an tiểu nghiêu cặp kia đại đại trong ánh mắt xúc nước mắt các ngươi tới a khương âu an cũng thực kinh ngạc ngay sau đó trên mặt nàng dơ lên tươi cười ta không có việc gì ha tiểu nghiêu không khóc Nàng vỗ vỗ tiểu nghiêu bả vai, chăm dặm ảnh bá chiếm an an, hắn liền đi đến nàng bên cạnh người, ngồi sổm xuống, đem đầu dựa vào Khương Âu An trên vai. Ngân vọng nhã, đây là nàng hai cái sư đệ, an an, sơ sờ, sờ, chăm dặm ảnh trong thanh âm còn mang theo làm nụng ý vị. Đây là nàng cái kia kết ngạo khó thuần tính tình bừa bãi tiểu sư đệ. hào sơ sờ, sờ, Khương Âu An cười đến mi mắt cong cong, muốn, sờ sơ, nghiêu nghiêu trên người khí thế thay đổi. đây là đại nghiêu ra tới a ngoan khương ấu an cũng sờ sờ đại nghiêu đầu ngân vọng nhã xoa xoa hai mắt của mình này cái gì tình huống nếu không phải hiện tại ban ngày ban mặt nàng còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ lão ngu hai vợ chồng vẫn luôn đi theo ngân vọng nhã cũng biết nhà mình chủ tử này hai cái sư đệ là cái gì tính tình lúc này hai vợ chồng cũng là vẻ mặt kinh ngạc hai người kia cái nào quăng ra ngoài đều có thể kinh sợ một phương ở tiểu nương tử trước mặt lại đều cùng hai đứa nhỏ giống nhau tiểu muội nguyên lai là ngươi a ngân vọng nhã đã biết bạc tỷ tỷ như thế nào khương ấu an hướng tới ngân vọng nhã nhìn lại là ngươi đem ta hai cái sư đệ cấp quải chạy a Sư đệ chăm dặm ảnh ôm sát khương ấu an vòng eo hắn thanh âm có điểm giàu dĩ cái kia đàn bà chính là ta cùng xuân nưu nhị sư tỷ khương ấu an giống bất quá. đại nghiêu cũng bỗng nhiên dầu dĩ tới câu ha ha ha ha ngân vọng nhã cười rất lớn thanh hóa ra là như vậy một chuyện a khương Âu an còn có điểm ngốc, từ từ nhãi danh ngươi ly tiểu muội xa một chút ngân vọng nhã hiện tại mới chú ý tới kia thò con nhãi con còn, còn gắt gao ôm khương Âu an đừng đem tiểu muội cấp mốc tới rồi lời này vừa ra trăm dặm ảnh lại là ôm chặt hơn nữa bạc tỷ tỷ tấm ảnh nhỏ mốc không đến ta ý gì ngân vọng nhã không hiểu mấy người đứng nói chuyện cũng không phải chuyện này, liền đi trước đường ngồi xuống nói. nghe được trăm dặm ảnh lược có khó chịu mà cùng ngân vọng nhã giải thích ngân vọng nhã xem khương âu an ánh mắt liền tựa như nhìn đến bảo như vậy. trách không được nhị sư thúc làm này nhãi danh đi tìm nghiu nghiu đến cuối cùng hắn lại không chịu đã trở lại. khương âu an cũng là không nghĩ tới sẽ như vậy sao? ngân vọng nhã thế nhưng chính là trăm dặm ảnh cùng nghiu nghiu nhị sư thì. hóa ra hảo a an an ngươi liền ở huyền vũ thành trụ hạ. Không được, không, trăm dặm ảnh cùng đại mưu trăm miệng một lời mở miệng. Bọn họ mới không cần cùng nhị sư tỷ đại ở bên nhau. Ngân Vọng nhã nheo nheo mắt, trăm dặm ảnh không xem ngân Vọng nhã, mà là hướng tới Khương Âu An nói, an an, xí thành đã xảy ra chuyện. mươi 396 ám môn kia bang nhân đều là phế vật sao. Là độc cổ sự. Khương Âu An không chút suy nghĩ lại hỏi, ở huyền vũ thành này đoạn thời gian, nàng trong lòng liền không quá an. tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. chăm dặm ảnh thật mạnh gật đầu. phía trước đào tàu người kia đã chết trái tim bị gặm cắn mà chết phù phong đường người tìm được hắn khi hắn từ trạng thê thảm là huyết trùng cổ sao? khương âu an vội vàng hỏi phù phong đường người tới rồi khi đối phương trên người nằm bò một con trẻ con nắm tay lớn nhỏ cổ trùng nhưng thân mình phát cương đã chết tống bắc đường dẫn người đi xem xét cũng không xác định có phải hay không huyết trùng cổ. Trăm dặm ảnh biểu tình thực nghiêm túc lại đối tượng khương âu an tẩm mắt. Ở người sau khi chết xí trong thành cũng có mặt khác bá tánh thân thể xuất hiện dị thường, bệnh trạng cùng tiểu thứ hai dạng sẽ dị thường khát nước trên người độ ấm rất cao, liền hận không thể ngâm mình ở trong nước Cái gì ngoạn ý, ngân vọng nhã nhướng mày nói Khương Âu An giản môn ý hãi đem phía trước sự tình giải thích cấp ngân vọng nhã nghe Theo sau, nàng lại hướng tới chăm dặm ảnh hỏi kia tiểu chu như thế nào Tiểu Chu nói hắn ngực đau, người bị người bắt đi, người kia hai cái thị vệ cũng cấp không được, cũng muốn đi theo chúng ta cùng nhau tới, bất quá ta không làm, làm cho bọn họ thù Tiểu Chu. Nói lên cái này, mấy ngày hôm trước Tử Văn gửi thư từ trở về nói vực bắc cũng xuất hiện cùng loại tình huống, là một loại cổ trùng, cùng huyết trùng, cổ có chút tương tự, nhưng không phải huyết cổ trùng, nói là thất tinh cung bên kia cũng có chút sứt đầu mẻ chán. Mai Bà Tử nói, thất tinh cung ở vực bắc. Ngân vọng nhã như là suy nghĩ cái gì cũng không ra tiếng. Khương Âu An cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu trở về Sĩ Thành một chuyến. Ngân vọng nhã đã biết Khương Âu An cùng nhà mình hai cái sư đệ quan hệ như vậy hảo, cũng sẽ không nói cái gì. Một phen nói tỉ mỉ sau, Khương Âu An lập tức quyết định chạy về Sĩ Thành. Các ngươi đi về trước ta đi tìm cá nhân, sau đó ta lại đi Xí Thành tìm các ngươi hội hợp. Nghe được Ngân vọng Nhã nói, Trăm Giảm Ảnh cùng Nhiêu Nhiêu đều lộ ra một loại một lời khó nói hết biểu tình. Nhìn cái gì mà nhìn, người không sợ rời đi xí thành, hang ổ bị người cấp bưng. Trăm Giảm Ảnh nói, rốt cuộc nam vực thực loạn, loại chuyện này cũng không phải không có. Ngân vọng Nhã liêu liêu chính mình rơi dụng trên vai thượng tóc dài. Nhãi danh, lão nương sở dĩ tới huyền vũ thành chơi, đó là bởi vì các ngươi một đám đều không ở bích la trang, nhật từ quá nhàm chán mà thôi còn nữa ai dám đoan lão nương hang ổ. Dứt lời, nàng ha hà cười lạnh, Khương Âu An mang theo trăm dặm ảnh cùng miêu miêu với sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Mã bất đình để đuổi tới xí thành khi, sắc trời mới vừa ám xuống dưới. Khương Tiểu muội thu được thuộc cửa thành bộ hà tin tức Tống Bắc Nguyên tự mình ra tới nghênh đón. Khương Âu An nhìn không đến nửa tháng trước mắt có nồng đậm thanh ảnh Tống Bác Viên nói Tống Đại Ca làm ngươi lo lắng. Đúng rồi ta nghe tấm ảnh nhỏ nói bên trong thành tình huống không tốt lắm. Đúng vậy, rõ ràng là độc cổ, lại như là ôn dịch dường như sẽ lây bệnh ta đã làm xí thành bá tánh không được ra khỏi thành cũng không cho bọn họ không cần chạy loạn nhưng tình huống này vẫn là so với ta tưởng tượng giữa sắp khó có thể khống chế. Bọn họ không có lập tức trở về phù phong đường, Tống Bắc uyên còn muốn đi xem những cái đó có đồng dạng bệnh trạng bá tánh. Khương Âu An cũng đi theo một đạo đi, ta hảo khát ta đi một hộ nhà, còn không có đi vào đi, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Ta ngực đau quá, mau cho ta nước uống, đi theo Tống Bắc uyên vào nhà, gia nhân này, phụ thân cùng nữ nhi đều có đồng dạng bệnh trạng. Nhưng là phụ thân tình huống muốn nghiêm trọng rất nhiều, ngực cũng bắt đầu đau. dựa theo tấm ảnh nhỏ bọn họ lời nói, là trong cơ thể cổ trùng bắt đầu gặm cắn trái tim, đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, những người này cũng sẽ cùng phía trước chạy trốn người nọ trái tim bị gặm cắn mà chết. Trong phòng người phát ra thống khổ giống lên một tiếng, Khương Âu An tưởng đi vào bắt mạch nhưng bị quách trường sự cấp ngăn cản. quách trường sự ý thứ, những người này trong cơ thể có cổ trùng, lại có thể lây bệnh, vẫn là tận lực thiếu tiếp xúc một ít người. Khương Âu An nghĩ nghĩ nói, nếu là thật giống ôn dịch như vậy sẽ lây bệnh, chỉ sợ xí thành sớm đã luôn hãm. Không chờ quách trưởng sự nói cái gì, Khương Âu An lướt qua hắn, đẩy ra cửa phòng. Trong phòng người bị trói lên, biểu tình thống khổ mà dữ tợn. Cứu cứu ta, nhìn đến người tiến vào sau, người nọ khẩn cầu nói. Khương Âu An tiến lên, móc ra ngân châm, chát nhập đối phương phần đầu huyệt vị trung thực mau, đối phương liền hôn mê bất tỉnh. Nàng móc ra trùy thủ cởi bỏ đối phương trên người dây thừng. Nàng nhỏ dài ngón tay ngọc rơi xuống đối phương mạch đập thưởng. Không bao lâu, lại lột ra người này áo ngoài. Tình huống thực không lạc quan. Khương ấu An hơi hơi nhíu mày. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng đen. Từ kia hộ nhân ra ra tới sau, Khương ấu An hỏi, Tống Đại ca cửu công tử nàng đối chuyện này có ý kiến gì không? Tuy rằng nàng thực chán ghét người kia, nhưng nàng cũng xem ra tới, đối phương y thuật không kém, đối cầu thuật cũng có điều hiểu biết. Khương Âu An hỏi ra lời này, quách trưởng sự biểu tình có điểm kỳ quái. Cựu công tử cho rằng độc cổ thập phần tà hồ còn có thể lây bệnh, đó là như thế kiến nghị đường chủ đem có tương đồng bệnh trạng người đều nhốt ở cùng nhau, vì không cho xí thành luân hãm, làm tốt nhất hư tính toán. Đem người cấp đều cấp lộng chết, chăm giảm ảnh tới câu, quách trưởng sự than nhẹ một tiếng. hiện giờ chỉ sợ trong thành càng ngày càng nhiều người xuất hiện tương đồng bệnh trạng. Tống Bắc Uyên thấp giọng nói. Phù Phong Đường, Khương Âu An cái kia thiện nhân đã trở lại. Cơ là lướt đề xi si ben trợt đề cao. Điện hạ, nơi này là Phù Phong Đường, ngụ ý là làm cửu công chúa thanh âm tiểu chút. Ám môn kia bang nhân đều là phế vật sao? Thế nhưng liền một cái nội lực đều không có nữ tử đều giết không được. Bác Đường Phong trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng nói, vừa rồi thu được tin tức nghe nói nàng là bị Ngân Vọng nhã người cấp bắt đi. Ngân Vọng nhã cơ là lướt chừng lớn đôi mắt, kia không phải huyền môn đại sư nhị đồ để. Bác Đường Phong lại giản môn ý cai nói chút hắn nghe được tin tức. Cơ là lướt nghe vậy, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Cái kia thiện nhân vận khí thật đúng là hào. Bác Đường Phong nghĩ nghĩ. Điện hạ, Hắc Sơn giáo doãn hữu sư tới sĩ thành. Nghe được bác đường phong nói cơ là lướt sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn không tới ta đều phải đi tìm hắn, thứ gì phía trước rõ ràng liền ước định hảo, bọn họ thế nhưng lại làm như vậy vừa ra. Nói cơ là lướt lại mệnh lệnh miệng lưỡi nói, ngươi làm hắn đến ngoại ô rừng cây chờ ta. Bác đường phong sau khi rời đi cơ là lướt cũng từ phù phong đường cửa sau rời đi. Sau nửa canh giờ, ngoại ô rừng cây chỗ sâu trong. Cơ Lạp lướt vừa thấy đến Doãn Vân thật xuất hiện, tức khắc cả giận nói: "Các ngươi Hắc Sơn giáo còn giảng không nói tín dụng?" "Nói tốt các ngươi trợ ta phải đến Tống Bắc Nguyên tín nhiệm, ta tìm cơ hội cho hắn hạ các ngươi Hắc Sơn giáo độc cổ, do đó khống chế trụ toàn bộ phù phong đường, nhưng hiện tại các ngươi thế nhưng lật lọng." Đứng ở Cơ là lướt đối diện nam nhân, một thân áo đen dường như cùng bóng đêm tương dung, tuổi đại khái ở hơn 30 tuổi, bộ dáng hai tấn biện con rết biệt, lại cùng mặt khác sợi tóc dùng phát quan thúc khởi. Doãn Vân thật nhìn cơ lả lướt cười mà không nói. chương 397 phát hiện cơ lả lướt gương mặt thật. Thấy Doãn Vân thật cười mà không nói cơ lả lướt rất là tức giận. Người ở bọn họ trên người hà cái gì độc khổ. Vừa mới bắt đầu phát hiện độc cổ có lây bệnh khả năng tính khi phù phong đường cùng xí thành bá tánh đối nàng ký thắc kỳ vọng cao đều hy vọng nàng có thể ra tay. Chỉ lạc phía trước vài vị trưởng sự chúng hắc Sơn giáo mai phục cùng với phân bộ mấy người bị hạ độc cổ, là nàng cùng hắc Sơn giáo liên thủ cũng chỉ vì làm phù phong đường người cảm kích nàng tín nhiệm nàng. Nàng nếu là đối cầu thuật như vậy hiểu biết cửu u đế quốc quân đội sớm đã bước lên Nam vực. Nàng tới Nam vực mục đích cũng là vì khống chế phù phong đường, nàng phụ thân sớm có thường thu phục Nam vực ý tưởng, mà Nam vực bên này thế lực rắc rối phức tạp nàng mới đem chủ ý đánh tới phù phong đường trên đầu. còn nữa cùng Hắc Sơn Giáo liên thủ cũng là vì Hắc Sơn Giáo mấy năm nay ở Nam Vực tình cảnh cũng trở nên gian nan mà bọn họ nắm giữ độc cổ chi thuật còn có thể cùng Thất Tinh Cung chống lại lại không nghĩ rằng bọn họ bội ước thật đúng là cống ngầm con diệp không thể gặp quang cơ là lướt đáy mắt hiện lên một tia chán ghét lại là bị Doãn Vân thật bắt giữ tới rồi hắn ngoài cười nhưng trong không cười cửu công chúa mấy ngày trước đây buổi tối có tập từ lẻn vào chúng ta hắc sơn giáo tàng thư lâu hơn nữa còn thành công ăn cắp chúng ta hắc sơn giáo độc cổ bí thịch phải biết rằng chúng ta tàng thư lâu thiết có thật mạnh cơ quan a cơ là lướt ánh mắt khẽ biến doãn vân thật đang nói chuyện gian cũng ở đánh giá cơ là lướt biểu tình cửu công chúa người muốn biết là ai trộm đi độc cổ bí thịch sao bác đường phong ánh mắt tối sầm xuống dưới doãn vân thật ta cười là phương hữu sứ a cửu công chúa người như thế nào không kinh ngạc đâu doãn vân thật tiến lên vài bước tới gần cơ lả lướt cơ lả lướt lui về phía sau bắc đường phong tiến lên che ở nàng trước mặt doãn vân thật nhìn bắc đường phong ha ha ha cười to thật là đáng tiếc thiếu chút nữa điểm nàng là có thể đem bí tịch cấp mang ra hắc sơn giáo Phương hiểu sứ là 8 năm trước gia nhập Hắc Sơn giáo, vài lần tại giáo chủ gặp được nguy hiểm khi động thân mà ra cuối cùng thành giáo chủ thân tín chi nhất ta thật sự cảm thấy thực kinh ngạc 8 năm trước cửu công chúa bao lớn, mới 10 tuổi đi. Cơ là lướt nhấp khẩn môi, nữ nhân A thật đáng sợ, Doãn Vân thật lắc đầu. ngươi cùng chúng ta hắc sơn giáo liên thủ làm phù phong đường tín nhiệm ngươi một khắc mặt lại làm xếp vào ở chúng ta hắc sơn giáo gian tế ăn cắp độc cổ bí tịch chờ đến phù phong đường bị các ngươi khống chế sau ngươi lại sẽ đưa ra đối phó thất tinh cung chờ diệt thất tinh cung các ngươi lại nắm giữ độc cổ chi thuật đến cuối cùng cựu u đế quốc quân đội liền sẽ bước lên nam vực đem này phiến thổ địa hóa thành cựu u đế quốc quốc thổ chật chật chật. cơ là lướt xác thật có cái này kế hoạch doãn vân thật lại nói cừu công chúa không phải thiệt tình tưởng cùng chúng ta hắc sơn giáo hợp tác vừa lúc chúng ta hắc sơn giáo cũng không phải thiệt tình tưởng cùng cừu công chúa hợp tác hiện giờ chúng ta hắc sơn giáo cũng không cần cùng ai liên thủ thực mau toàn bộ nam vực liền sẽ lấy chúng ta hắc sơn giáo như thiên lôi sai đầu đánh đó người có ý tứ gì bắc đường phong mở miệng Tự cấp mấy người kia hạ độc cổ khi chúng ta ở hai cái thân thể cường tráng chút nam từ trong cơ thể hạ một loại khác độc cổ trùng trứng doãn vân thật sự trong mắt mang theo điên cuồng. Đó là chúng ta giáo chủ hoa vài thập niên thời gian mới dưỡng ra tới cổ hoàng trứng A. Có phải hay không huyết trùng cổ? Cơ là lướt bột miệng thốt ra. Nó là huyết trùng cổ cũng không phải doãn vân thật tươi cười âm trầm trầm còn dùng tay đi khoa tay múa chân. Nó thật đáng yêu lại khí phách đâu, biết không? Nó có huyết trùng cổ đặc tính ở người trong cơ thể sẽ không bị phát hiện đây cũng là ngươi cho bọn hắn giải cổ khi không nhận thấy được chúng ta hạ một loại khác độc cổ nguyên nhân loại này trùng trứng sẽ hút nhân thể nội huyết. Chậm rãi lớn lên, sau đó tự hành đẻ trứng, ở đẻ trứng thời điểm, bọn họ sẽ cảm thấy khát thân thể độ ấm lên cao, sau đó bọn họ sẽ đi tìm thủy, tắm dự uống nước cũng hảo tóm lại này đó trùng trứng từ sẽ bọn họ trong cơ thể ra tới, sau đó chui vào một người khác trong cơ thể, như thế lặp đi lặp lại, mà bài trứng quá cổ trùng lại cùng huyết trùng cổ giống nhau, đối máu tươi không có hứng thú, bọn họ sẽ bắt đầu gặm cắn trái tim thẳng đến đối phương tử vong. Cơ là lướt nghe được cả người nổi da gà đều phải toát ra tới. Các ngươi Hắc Sơn giáo rốt cuộc là nghiên cứu ra cái quỷ gì đồ vật tới? Không phải quỷ đồ vật là cổ hoàng, hoa chúng ta giáo chủ vài thập niên tâm huyết a, rốt cuộc công phu không phụ lòng người, chúng ta Hắc Sơn giáo cũng chờ tới rồi ngày này." Doãn Vân thật ha ha ha cười to ra tiếng. "Tạm thời xưng là huyết trùng cổ, những cái đó trong cơ thể có huyết trùng cổ người, có phải hay không cuối cùng sẽ bị các ngươi cấp khống chế?" Bắc Đường Phong trầm giọng nói. Doãn Vân thật sự tiếng cười càng ngày càng nhỏ, hắn chỉ nói câu Không muốn chết liền làm chúng ta hắc sơn giáo cầu. Bác đường phong sắc mặt lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, phụ cận trên ngọn cây truyền đến động tĩnh. Trăm dặm ảnh đều phải chửi má nó. Hắn ở trong lòng đều cầu nguyện không biết bao nhiêu lần. Thời điểm mấu chốt không cần vận đen bám vào người chính là con mẹ nó. Một cái không đi chuẩn bị qua mùa đông xuẩn xả tóm được hắn liền phải cắn. Ai, cơ là lướt là theo bản năng buột miệng thốt ra. dây tiếp theo, đạn tín hiệu phóng lên cao. Giờ khắc này cơ là lướt cùng Doãn Vân Thật cùng với bác đường phong mấy người sắc mặt đều thay đổi. Doãn Vân Thật lập tức vận chuyển khinh công, phải rời khỏi nơi đây, nhưng là một đạo kiếm quang hiện lên, là trăm dặm ảnh phi thân mà ra. Ám môn, bóng dáng. Doãn Vân Thật nhận được thanh kiếm này, ngày xưa, hắn liền cùng này đem Nguyễn Kiếm chủ tử đã giao thủ. Cơ là lướt vừa nghe đến bóng dáng hai chữ, sắc mặt trở nên rất khó xem. Đi. bắc Đường Phong ôm chủ cơ là lướt phòng eo, lập tức rời đi. Chỉ là Tống bắc Nguyên vọt ra, Đại Nhiêu cũng vọt ra, còn có Quách Trường sự đám người, đều là dùng một loại phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm cơ là lướt cùng Bác Đường Phong xem. Cùng hắc Sơn giáo liên thủ hát đường, Quách Trường sự cười lạnh nói, Khương Âu An tránh ở chỗ tối không đi ra ngoài, nàng đi ra ngoài cũng vô dụng, nàng cách khá xa chỉ có thể nghe được tiếng đánh nhau. Vốn dĩ, bọn họ từ kia hộ nhân ra ra tới sau, là chuẩn bị trực tiếp trở về phù phong đường. Tấm ảnh nhỏ ở mái hiên thượng đi, lại là nhìn đến bắc đường phong một mình một người đi vào khách điếm. Vì thế để lại cái tâm nhãn, Tống Bắc Nguyên bên này, từ trường sự đột nhiên tìm tới, lặng lẽ nói cho Tống Bắc Nguyên 9 lâm trộm rời đi phù phong đường. Nguyên lai, like, ở nàng bị chụp tới huyền vũ thành kia đoạn thời gian, tấm ảnh nhỏ cùng 9 lâm bọn họ phát sinh cọ sát đã giao thủ. bắc Đường Phong cùng tấm ảnh nhỏ ở giao thủ chung, vô tình thi triển Bác Đường ra kiếm chiêu tống bắc Nguyên nhận ra thân phận của hắn. Tấm ảnh nhỏ cũng nhận ra tới Bác Đường Phong thân phận, chỉ là cũng chưa lên tiếng. Tấm ảnh nhỏ là vội vã tìm Khương Âu An, không rành bận tâm bắc Đường Phong cùng cơ là lướt đó là như thế, mình nếu là làm lưu chiêu cùng liễu tuyền nhìn tiểu chu trên thực tế cũng ở nhìn chằm chằm cơ là lướt chủ tớ hai. Bắc Đường Phong cùng Cơ là lướt đều có dị thường, nhưng nhân Bắc Đường Phong thân thủ lợi hại, phái người đi theo dõi, đều dễ dàng bị phát hiện, đó là làm tấm ảnh nhỏ ẩn núp ở nơi tối tăm trước xem bọn hắn làm cái quỷ gì. Khương Âu An cũng lo lắng tấm ảnh nhỏ vận đen, bất quá chỉ có hắn là nhất thích hợp. Chương 398 Ám môn thiên bảng. Khương Âu An còn ở lo lắng, mắt thấy thời gian một chút trôi đi, cách đó không xa tiếng đánh nhau cũng dần dần thu nhỏ. Nàng thử thăm dò tiến lên, chờ nhìn đến đại nghiêu sau, mới bước nhanh chạy tiến lên. Như thế nào, nường ánh trăng, khương ấu an đầu tiên là đi tìm tấm ảnh nhỏ cùng nghiêu nghiêu, cùng tống bắc huyên bọn họ thấy bọn họ hào hào, lại không thấy được cơ là lứt cùng bác đường phong. Nàng vừa muốn lên tiếng, mới chú ý tới nghiêng giác vị trí có than huyết, huyết còn có một cái cột tay. An an, đây là bác đường phong cột tay. Tấm ảnh nhỏ vội vàng nói, tên kia cũng là tàn nhẫn người, làm hắn mang theo người chạy. theo thanh âm nhìn lại, khương âu an còn chú ý tới bị ấn ở trên mặt đất hắc y nam tử. hắn là ai? là hắc sơn giáo doãn vân thật. tống bắc Uyên lạnh mặt nói. về trước phù phong đường đi ta có lời muốn nói. đoàn người chạy trở về phù phong đường. hiện giờ đã là đêm dài dày đặc phù phong đường nội đèn đuốc sáng trưng. trăm dặm ảnh đem cơ là lướt cùng doãn vân thật hợp tác hát tùng sự tình nói cho mọi người nghe. cùng với hắc sơn giáo âm mưu. Tống Bắc Nguyên nghe sắc mặt trắng bạch quách trường sự đám người sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thả bất luận cơ là lứt cùng hát sơn giáo liên thủ hát tường chuyện này, liền nói tai họa trong thành bá tánh độc cổ, đây chính là kiện vạn phần khó giải quyết sự tình. Đem Doãn Vân Thật dẫn tới, Tống Bắc Nguyên lên tiếng sau thực mau liền có người đem trói lại hơn nữa phong bế nội lực Doãn Vân Thật mang theo đi lên. Doãn Vân Thật gương mặt kia thượng còn mang theo tà khí tươi cười, la trường sự ở sau người thật mạnh đẩy hắn một phen. Doãn vân thật trực tiếp bị đẩy té lăn trên đất, nói thế nào mới có thể giải cầu quách trưởng sự tiến lên, nhéo Doãn vân thật sự vạt áo. Doãn vân thật sự mặt bị cọ một khối da, hắn ta cười. Ta cũng không biết a, ta xem ngươi là tìm chết. Quách trưởng sự một quyền rơi xuống Doãn vân thật sự bụng thượng, Doãn vân thật một búng máu phun ra, nhưng hắn trên mặt ý cười vẫn là bất biến. Các ngươi liền tính là đánh chết ta ta cũng không biết. Khương Ấu An An tĩnh ngồi, gió đêm thổi tới có nhàn nhạt mùi máu tươi chui vào nàng chóp mũi. Nàng xoa xoa chính mình giữa mày, đuổi một ngày đường, lại lăn lộn đến bây giờ, nàng thực sự có điểm mỏi mệt. An An ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trăm dặm ảnh chú ý tới nàng ủ rũ nói. Tống Bắc Nguyên cũng đi theo phụ họa. rốt cuộc mặt sau muốn phát sinh sự tình có chút huyết tinh, nàng vẫn là về trước phòng tương đối hào. Ân, Khương Âu An về trước phòng. Đi ra ngoài không bao lâu, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết. Nàng bước chân không ngừng, chỉ là nhìn mắt bầu trời đêm. Sắc trời dần dần sáng, khoảng cách xí thành mấy chục cây em ngoại núi sâu. Bắc đường phong dựa vào trên thân cây, hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình cụt tay chỗ, đã ăn dược cũng ở cụt tay chỗ triền vải bông, chính là máu tươi vẫn là đem vải bông cấp nhiễm hồng. Cống ngầm con dẹp, khương ấu an cái kia thiện nhân, nàng đáng chết. hai người dừng lại sau cơ là lướt liền vẫn luôn ở lặp lại mắng thần sắc dữ tợn đáy mắt đều là oán độc cảm xúc Bác đường phong liễm hạ mi mắt sắc mặt tái nhợt bộ dáng tựa như một chương mỏng giấy một hồi lâu hắn mới mở miệng nói điện hạ chúng ta hồi cửu u đế quốc đi trở về bản công chúa không quay về cơ là lướt nghiến răng nghiến lợi từ gặp được cái kia thiện nhân sau ta không có một ngày hài lòng nhật tử ta muốn nàng chết ngươi đi ám môn làm cái kia thiện nhân thượng ám môn thiên bảng Nàng phía trước làm Khương Âu An thượng chính là ám môn địa bằng, bởi vì trời cao bằng, nàng yêu cầu lấy ra tới thù lao càng cao, nếu là bạc cũng thế cố tình ám môn không cần. Nàng muốn Khương Âu An trời cao bằng, trời cao bằng ra tới ám sát nàng người tự nhiên cũng là ám môn đứng đầu cao thủ. Ta muốn nàng chết, cơ là lướt hận không được, trời đã sáng. Liên tiếp mấy ngày, phù phong đường đều có người chuyên môn người thẩm vấn tra tấn hắc sơn giáo doãn vân thật chỉ là người này xương cốt ngạnh thực chính là một chữ cũng không chịu nhiều lời. Cùng lúc đó, Tống bắc Nguyên cũng ra lệnh đem sở hữu chung cổ người đều nhốt ở cùng nhau, không chuẩn bọn họ ra ngoài. Ở trong thành giếng nước chỗ địa phương cũng là phái người trông coi. Cũng nghiêm khắc mệnh lệnh trong thành người không được đi bờ sông giặt quần áo tư tư. Diệu quốc, liên tục một tháng thời gian. Lâm vương lãnh binh mãnh công cổ linh quốc liên tục chiếm cứ cổ linh quốc tám tòa thành trì Đánh cổ linh quốc quân chủ hàng đêm ngủ không hào giác sợ ngày nào đó diệu quốc quân đội bước vào bọn họ hoàng thành. Vì thế, bọn họ không thể không phái người đi trước cửu U đế quốc cầu chi viện. Ở cửu U đế quốc viện binh còn không có đến cổ linh quốc biết được lâm vương lại mang theo chính mình thân tín đi trước đông gia quan. Vì thế cổ linh quốc xem như nhẹ nhàng thở ra, đồng thời sĩ khí đại trấn Có cử U đế quốc viện quân, Lâm Vương lại không ở bắc vùng sát công thành cổ linh quốc tính toán nhất cử đoạt lại chính mình thành trì Mà ứng quốc biết được Lâm Vương tới Đông Gia Quan, bọn họ phái đại lượng tinh binh thủ thành chỉ thủ chứ không tấn công, đồng thời cũng nghĩ đến nên dùng cái gì đối sách tới ứng đối Lâm Vương. Này mấy tháng, Lâm Vương mang binh tấn công cổ linh quốc, hắn sát phạt tàn nhẫn cũng chuyển đến. Đó là ứng quốc không cùng Lâm Vương đối thượng quá, nhưng đối hắn đi vào cũng là lo sợ bất an. Diệu quốc lâm vương tới đông gia quan sau, đem tấn chức tướng quân phương đô ý điều đi bắc vùng sát cổng thành. Hắn ở đông gia quan đãi mấy ngày, với đêm khuya rời đi, lặng lẽ hướng phía nam phương hướng mà đi. Vực đông, ám môn, hôm qua thiên bảng mới sáu cái nhiệm vụ, nay cái nhiều một cái a Thanh Thúy thanh âm vang lên, trung rực nói, ngươi lại tường tiếp thiên bảng nhiệm vụ. Lấy chúng ta thực lực còn có chút khó khăn, hơn nữa A Giang lần trước bị đánh lén bị thương, hiện tại còn ở dưỡng thương giữa, người vẫn là đừng nghĩ cái gì thiên bảng nhiệm vụ. Trung dực cùng Lam An tiến vào ám môn sau, liền vẫn luôn tổ đội tiếp nhiệm vụ, ở A Giang gia nhập ám môn phía trước, bọn họ hai người vẫn luôn là ở người bằng cùng địa bằng tìm nhiệm vụ tiếp, là A Giang tới sau, cùng bọn họ tổ đội, ba người mới bắt đầu tiếp thiên bằng nhiệm vụ. Làm an cũng không nghe chung dực tán gẫu mà là chạy tới một bên đăng ký tôn lão trước mặt hỏi, hôm nay tân thượng thiên bảng nhiệm vụ là cái gì a Nhiệm vụ bảng thượng chỉ biết treo thẻ bài, nhưng là cụ thể còn muốn hỏi tôn lão. Tôn lão tướng một quyền đăng ký sách mở ra, phía trên rậm rạp viết tự, làm an kế đó vừa thấy ánh mắt tức khắc sáng. Nhưng nàng cũng không có gì, mà là đem quyền sách đưa cho tôn lão, lôi kéo chung dực rời đi. Ai trời cao bảng, người kích động như vậy? Chung dực hỏi Người kia giống như không phải nam vực bất quá lúc này ở xí thành trung dực khen thường thật sự thực phong phú, người đối diện ra đều là thứ tốt. Hả nhiệm vụ người lấy ra làm ám môn tâm động đồ vật ám môn mới quyết định tiếp không tiếp mà ám môn quyết định tiếp sau, liền sẽ ở nhiệm vụ bàng thượng treo thẻ bài, làm ám môn sát thủ đi tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công sau, sát thủ liền có thể từ dưới nhiệm vụ người cấp đồ vật chọn lựa ra tam giảng. Mặt khác về tổ chức sở hữu, cái gì thứ tốt làm ngươi như vậy tâm động. Trùng Dực có điểm tò mò hỏi, bọn họ tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ, gặp qua thứ tốt thật đúng là không tính thiếu. Phần 12 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com